chương 787 tham gia thi đấu tác dụng liên quan với tử Mộc Dường Trẻ Nít, Tô Duệ biết cách ra thị trường, còn có thời gian nhất định. Dù sao, Hạ dĩ Tình dự định là nhường tử Mộc Dường Trẻ Nít trước tiên tham gia gia cụ thiết kế thi đấu, lấy cuộc thi đấu này đến thúc đẩy tử Mộc Dường Trẻ Nít nổi tiếng, ở thu được nhất định tiếng tâm sau khi, lại một lần đẩy ra thị trường, tốt nhất là thu được quán quân thời điểm. Đối với tử Mộc Dường Trẻ Nít, Hạ Di Tình tự tin so với Tô Duệ còn muốn lớn hơn, Nàng tin tưởng nếu như thi đấu không có vấn đề, từ một giường trẻ nít tất nhiên sẽ thu được quán quân. Coi như ra cụ thiết kế thi đấu quán quân đều đã sớm nội định, nàng cũng tin tưởng từ một giường trẻ nít cũng như thế có thể thu được thành công. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, những người tiêu thụ nhất định có thể chú ý tới từ một giường trẻ nít, cũng như thế sẽ trở thành hot nhất dự thi sản phẩm. Vậy cho dù không có thu được thứ tự, nhưng có thể được người tiêu thụ chú ý, cũng như thế xem như là thành công. vì lẽ đó Hạ dĩ tình mới sẽ như vậy nóng lòng với tham gia ra cụ thiết kế thi đấu, chính là định lợi dụng cuộc thi đấu này, đến kéo lên từ một giường trẻ nít nổi tiếng. Hiện tại đã sớm không phải hương tiểu không sợ ngõi nhỏ sâu thời đại, từ một giường trẻ nít coi như hoàn mỹ đến đâu, nhưng nếu như không tuyên truyền, cũng sẽ không có bao nhiêu người biết, cái kia lượng tiêu thụ tự nhiên là cao không đi nơi nào, nếu như không thông qua một ít phương thức nhắc tới cao nổi tiếng, cái kia liền cần cần rất nhiều thời gian đến lên men, mà cần thời gian dài bao nhiêu. Vậy thì là một tần số, rất có thể vẫn không có lên men xuất hiện, cũng đã tuyên cáo thất bại. Lấy Long Tân gia cụ công ty cổ đông thái độ, là sẽ không cho dư quá nhiều thời gian, nếu như trong thời gian nhất định, không cách nào để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, cái kia Long Tân gia cụ công ty liền không thể không chuyển nhượng đến những người khác trong tay. Bởi vậy, để cho hạ dĩ tình thời gian cũng không nhiều, hiện nay cũng chỉ có thể thông qua tham gia thi đấu cái này phương thức, nhắc tới cao tử một giường trẻ nít nổi tiếng. Đây là một sử dụng thời gian đối lập hơi ngắn phương thức, cũng là hiện nay phương thức thích hợp nhất, ở vận dụng ít nhất tài nguyên dưới, nhưng là có cơ hội thu được tốt nhất hiệu quả. Đã như thế, Tô Duệ dĩ nhiên là biết hiện tại cách tử mộc giường trẻ nít chính thức ra thị trường, còn có thời gian nhất định, hắn cũng sẽ không cần như vậy xuất ruột, một ít chuyện còn có thể chậm rãi làm, cũng không cần hiện tại đi chuẩn bị ngay. Liên quan với tử mộc giường trẻ nít, phần lớn sự tình đều sẽ do hạ dĩ tình đi ra ngoài, mà hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là chuẩn bị tốt nguyên liệu, cũng chính là từ mục. Nay từ mục, từ tử mục cây mà đến, hiện nay nhân sinh tập đoàn đã trồng trọt một vạn mẫu tử mục cây, lấy từ mục cây tốc độ sinh trưởng mà nói, này một vạn mẫu tử mục cây, khẳng định cũng đã lớn thành không nhỏ quy mô, mà một phần trong đó, khả năng đã đến có thể chặt cây giai đoạn, có thể thu hoạch được không ít từ mục. Vì lẽ đó, Tô Duyệ cần thiết chuyện cần làm, kỳ thực là vô cùng đơn giản, đợi được Long Tân gia cụ công ty chính thức sản xuất từ giường trẻ nít sau, Hắn thông báo tiếp công ty, để cho chuẩn bị kỹ càng tử mục là tốt rồi. Cho tới tử mục định giá, hắn tạm thời vẫn không có quyết định được, nhưng cũng có một cách đại khái định giá phạm vi. Loại này tử mục, tô rệ sẽ không chế tạo thành giá cả đắt giá gỗ, sẽ không giống tiểu diệp tử đàn như vậy, bán ra giá trên trời đến. Dù cho tử mục là so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn gỗ, hắn cũng không hy vọng trở thành giá trên trời gỗ, hắn vẫn là hy vọng có thể phát triển trở thành đại chúng gỗ. Đại đa số người đều có năng lực tiêu phí gỗ Dù sao, tiểu diệp tử đàn sở dĩ sẽ trở thành giá cả đắt giá cao đoàn một tài, chủ yếu hay là bởi vì sinh thời gian dài cực kỳ dài, thành tài suất lại phi thường thấp, toàn cầu sản lượng cũng không tính là cao. Vật lấy hiếm là quý, tiểu diệp tử đàn giá cả tự nhiên sẽ bị xào đến giá trên trời, cũng mới sẽ trở thành phần nhỏ nhân tài có năng lực tiêu phí gỗ. Nhưng tử mục liền không giống nhau, sinh thời gian dài so với phần lớn gỗ đều ngắn, thậm chí có thể tính là tốc độ sinh trưởng nhanh nhất gỗ, thêm vào thành tài suất lại cực cao đàn mộ sản lượng phi thường khả quan. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tô Duệ đồng ý, tự nhiên là có thể sản xuất lượng lớn Tử Mục đi ra, cũng không có tất muốn trở thành vật lấy hiếm là quý gỗ. Tô Duệ cho rằng Tử Mục chỉ có trở thành đại chúng gỗ, ở giá cả đối lập tiện nghi tình huống, mới có thể thu được cao nhất lượng tiêu thụ, mà như vậy mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, mới có thể đem Tử Mục ưu thế phát huy được, mà so sánh tiểu diệp tử đàn, Tử Mục là tuyệt đối có thể làm được ít lại tiêu thụ mạnh Dù cho đơn giá cùng lợi nhuận cũng không sánh nổi tiểu diệp tử đàn, nhưng tổng lợi nhuận vẫn là có thể sẽ vượt qua tiểu diệp tử đàn rất nhiều lần. Như tiểu diệp tử đàn như vậy tiểu chúng sản phẩm, sự không chắc chắn quá to lớn, hơn nữa thị trường gợn sóng cũng phi thường nhiều lần, hắn cũng không hy vọng kinh doanh như vậy gỗ, vẫn là kinh doanh đối lập ổn định đại chúng gỗ tốt hơn một ít, cũng bất lo rất nhiều. Vì lẽ đó, tô rệ là sẽ không để cho tử mộc trở thành một loại giá thị trường cực kỳ đắt giá gỗ, nhưng cùng lúc cũng sẽ không để cho tử mục trở thành giá cả rẻ tiền gỗ. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, vẫn là hy vọng tử mục trở thành giá cả trung đẳng thiên giới gỗ, nếu như vậy, vừa có thể bảo đảm đầy đủ lợi nhuận suất, cũng có thể bảo đảm phần lớn người tiêu thụ đều có như vậy tiêu phí trình độ, mua được tử mục tới làm gia cụ, đây chính là hắn mong muốn giá cả trong phạm vi. Lấy tử mục ưu thế, tuyệt đối sẽ trở thành phần lớn người lựa chọn hàng đầu, dù cho giới cách bị một ít giá rẻ gỗ, muốn thiên hơi đắt, nhưng chỉ cần không phải đắt kinh khủng Chỉ cần có cái này tiêu phí trình độ, phần lớn người vẫn là đồng ý dùng nhiều một ít tiền tới mua càng thêm vừa lòng như ý tử mục, mà không phải cái khác giá rẻ gỗ. Chuyện của tui nét. Dù sao, lấy tử mục biểu hiện ra ưu điểm đến xem, coi như giá cả thiên hơi đắt, cũng như thế so với giá rẻ gỗ, muốn có càng cao hơn tính giới so với, đây là không sai được. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với tử mục, Tô Duệ là tự tin tràn đầy hắn tin tưởng nếu như tử mục tiến vào gia cụ thị trường nhất định có thể thu được thành công, còn có thể hoạch đến bao lớn thành công, cái kia rất lớn nhân tố sẽ quyết định bởi với tử mục định giá, chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ muốn đem tử mục giá cả định ở phần lớn người có thể tiếp thu trong phạm vi, mà đây chính là cần phải căn cứ thị trường điều tra mới có thể thu được kết quả. Nay vừa đến, Tô Duệ tạm thời vẫn không có quyết định tốt tử mục định giá, cũng cũng chỉ có một đại khái phạm vi. Có điều, hắn vẫn là cho rằng tử mục định giá vẫn là căn cứ tử mục giường trẻ nít biểu hiện đến làm tham khảo là thích hợp nhất. Nếu như từ mục giường trẻ nít phản ứng thường thường, hay là hắn sẽ thay đổi ý nghĩ, chậm lại từ mục ra thị trường kế hoạch, không nóng lòng đem tử mục tập trung vào gia cụ trong thị trường, cái này cũng là nói không chắc. Bởi vậy, cái này gia cụ thiết kế thi đấu vẫn là rất trọng yếu, không đơn thuần quan hệ đến tử mục giường trẻ nít tuyên truyền cùng đẩy ra, cũng quan hệ đến tử mục có được hay không tiến quân gia cụ thị trường. Nếu như tử mục dường trẻ nít ở thi đấu bên trong đạt được thành công lớn, vậy cũng đại biểu tử mục tiến vào gia cụ thị trường, là có phi thường quang minh tiền cảnh, cái kia tô Duệ tự nhiên cũng sẽ không do dự nữa, mà là sẽ vung tay lên, nhường tử mục chính thức tiến quân gia cụ thị trường, cùng những nhà khác cụ gô bài thủ đoạn. chương 788, Khởi hành Từ lao một tượng sân sau khi ra ngoài, tô Duệ liền trực tiếp lái xe trở lại. Về đến nhà, hắn đầu tiên là mở ra nhân sinh đào nguyên, sau đó liếc mắt nhìn. Phát hiện mình gieo xuống thực vật, lại dài không ít. Mà ngoài ra, to lớn nhất phát hiện, không gì bằng là trước chém đứt từ một cây, hiện tại lại bắt đầu sinh trưởng, còn mọc ra không ít cảnh cây cùng trồi non. Kỳ thực, ở vừa được tử một cây thời điểm, Tô Duệ cũng đã biết tử một cây loại này cây tối là có thể nhiều lần sinh trưởng, coi như bị chém đứt, nhưng chỉ cần không thương tổn được dễ cây, cái kia còn lại thân cây, vẫn là có thể tiếp tục sinh trưởng, thân cây sẽ từ từ đứng cao lên, cảnh cây cũng sẽ đồng dạng mọc ra. Này cùng cái khác cây cối là không giống nhau, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cũng không trợm. Có thể nói, này bị chém đứt từ một cây, ở một năm nửa năm sau khi, lại sẽ xảy ra trưởng thành một cây đại thụ. Lấy từ một cây đặc tính, ít nhất có thể chém cái 10 lần, mới sẽ đình chỉ sinh trưởng, hoặc là nói tốc độ sinh trưởng sẽ thả trưởng, nhưng 10 vị trí đầu lần, trên căn bản là sẽ không có ảnh hưởng, mà cái này cũng là lớn vô cùng ưu thế. Cứ như vậy, liên đại diện cho mỗi lần từ một cây bị chặt bỏ cây cối sau khi, có thể không cần một lần nữa trồng trọn, mà là để cho tiếp tục sinh trường xuống, ở một năm nửa năm sau, là có thể một lần nữa thu hoạch được mối gỗ, phẩm chất cùng sản lượng đều là có bảo đảm, này không thể nghi ngờ là có thể giảm mạnh trồng trọn thành phẩm. Liên quan với cái này là tính, Tô Duệ là rất lâu trước cũng đã biết, nhưng vẫn chưa từng làm tương tự thí nghiệm. Mà mấy ngày trước, hắn vừa chặt bỏ một gốc cây tử một cây, đưa đi cho hạ dĩ tình làm giường trẻ nít cũng chỉ còn sót lại một đoạn thân cây còn ở lại nhân sinh đào nguyên bên trong. Hiện tại vừa vận có thể đem ra quan sát, xác định từ một cây bị chặt cây sau khi còn có thể tiếp tục sinh trưởng, cùng với tốc độ sinh trưởng. Bây giờ vừa nhìn, từ một cây xác thực là có thể nhiều lần sinh trưởng, dù cho là toàn bộ thân cây bị chặt bỏ đến, nhưng chỉ cần không phải thương tổn được căn bản, vẫn là có thể tiếp tục sinh trưởng thành đại thụ, đồng thời, tốc độ sinh trưởng cũng không có giảm bớt. Xác định hai điểm này sau, Tô Duệ cho rằng từ một cây ưu thế lại nhiều hơn không ít, có thể sáng tạo giá trị thì càng thêm lớn. Đã như thế ở trên thị trường từ một cây cạnh tranh ưu thế lớn vô cùng những nhà khác của gỗ đều rất khó so với được với tử một cây luận phẩm trước tử một có thể tính là vô địch bàn về tính giới so với tử một cũng có thể tính là cao nhất như vậy gỗ tin tưởng một khi tiến vào ra cụ thị trường tất nhiên sẽ làm ra cụ thị trường tới một người biến hóa long trời lở đất nghiên cứu một lát sauô Duệ mới đóng nhân sinh đảo Nguyên nhường bên trong thực vật tự do sinh trưởng mà hắn nhưng là bắt đầu làm chính sự ngay kế Hắn một mình lái xe rời đi thẩm châu thị, lần thứ hai một mình đi tới Hiến Vân Thị. Lần này, Tô Duệ về Hiến Vân Thị, chính là muốn đi nhân sinh công nghiệp viên, mà mục tiêu chính là vì siêu cấp máy tính cùng máy chủ. Ở quang thời gian trước thời điểm, hắn vì đẩy ra di động thao tác hệ thống, cũng đã bắt tay chuẩn bị siêu cấp máy tính cùng máy chủ chờ thiết bị. Này đều là đẩy ra càng tốt hơn di động thao tác hệ thống, nhưng người sử dụng có tốt nhất trải nghiệm mới cần dùng đến siêu cấp máy tính cùng máy chủ, mà hắn đem chuyện này gọi cho thẩm tình xử lý Thầm tinh ở tài chính có hạn tình huống, cũng chỉ có thể thu mua một đài tính năng lạc hậu mà là hàng dùng rồi siêu cấp máy tính, đồng thời dựng máy chủ, cũng không phải đứng đầu nhất máy chủ, đều là xuất phát từ tài chính không đủ cân nhắc, cái này cũng là tô Duệ đồng ý. Ở tài chính không đủ tình huống, đó là đương nhiên là phải tận lực dán vào tình huống thực tế, rõ ràng cũng không đủ tài chính, còn nhất định phải liệu chết, làm đến một đài giá trị đắt giá siêu cấp máy tính, chứ biết đánh loạn năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty phát triển kế hoạch bên ngoài không có những chỗ tốt khác, thậm chí sẽ làm toàn bộ tài chính liên xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ đồng ý sau khi, thẩm tình liền bắt đầu thu mua siêu cấp máy tính cùng máy chủ. Mà hiện tại này đài siêu cấp máy tính cùng máy chủ, đã hoàn thành chọn mua, đồng thời đã lắp đặt ở nhân sinh công nghiệp trong vườn, chỉ là vẫn không có chính thức vận hành di động thao tác hệ thống mà thôi. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại chính là vì này đài siêu cấp máy tính, mà đi nhân sinh công nghiệp viên. Ở kế hoạch của hắn bên trong, cần chính là một đài tính năng mạnh mẽ mà tiền tiến siêu cấp máy tính cần chính là cấp quốc gia siêu cấp máy tính chỉ có cấp bậc như vậy siêu cấp máy tính mới có thể để cho chăn hệ thống hoàn Mỹ vận hành lên dành cho người sử dụng tốt nhất sử dụng trải nghiệm đồng thời cũng mới có thể phát huy ra to lớn nhất cạnh tranh lực như vậy mới có thể chiếm trước dưới bị an do cùng OS chiếm đoạt lĩnh thị trường số lượng vì lẽ đó này đài siêu cấp máy tính phi thường trọng yếu cũng không phải phổ thông siêu cấp máy tính có thể thỏa mãn cần chính là tính năng mạnh mẽ thậm chí là hiện nay tiên tiến nhất siêu cấp máy tính mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Mà Thẩm Tình Thu mua siêu cấp máy tính, nhưng là tính năng lật hậu, thậm chí là đã bị thời đại đào thải siêu cấp máy tính, tính năng tự nhiên là thỏa mãn không được nhu cầu. Nếu như chọn dùng như vậy siêu cấp máy tính, cái kia chăn hệ thống rất nhiều chức năng cũng không thể phát huy được, hoặc là không thể phát huy ra cao nhất công năng, so với cái khác di động thao tác hệ thống, sẽ ít đi rất nhiều ưu thế, mà vậy thì không đạt tới Tô Duệ yêu cầu, cũng không phải hắn mong muốn. Chỉ có điều, như vậy siêu cấp máy tính, giá trị tự nhiên là giá trên trời, đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tài chính là có rất lớn áp lực, thêm vào loại này cấp bậc siêu cấp máy tính, hầu như đều là cầm bán, chính là có tiền cũng không mua được. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhường thẩm tình thu mua tính năng lạc hậu hàng dùng rồi siêu cấp máy tính, nhưng hắn làm như vậy, không có nghĩa là loại này siêu cấp máy tính có thể thỏa mãn chăn hệ thống nhu cầu. Chỉ là hắn cho là mình có biện pháp giải quyết vấn đề này, hắn có thể làm được đem này Đài Lạc Hậu siêu cấp máy tính trở nên có thể có thể so với hiện tại tiên tiến nhất siêu cấp máy tính, thậm chí trở thành tính năng cường hãn nhất siêu cấp máy tính này đều là có thể làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ quyết định thu mua hàng dùng rồi siêu cấp máy tính, một mặt là tài chính không đủ, ở một phương diện khác là hắn có giải quyết vấn đề phương pháp. Cho tới Tô Duệ ý lại, tự nhiên là hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa. Hắn có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa để giải quyết vấn đề này, nhường này một đài tính năng cực kỳ lạc hậu siêu cấp máy tính, trở thành không thua với hiện nay cao cấp nhất siêu cấp máy tính. Vì lẽ đó, hiện tại hắn chính là vì cái mục đích này mà quay về Yến Vân Thị, chính là chuẩn bị đi nhân sinh công nghiệp viên giải quyết vấn đề này. Liên quan với chuyện này, Tô Duệ cảm thấy nhất định phải dành thời gian, chỉ có giải quyết siêu cấp máy tính mới có thể bắt đầu chuẩn bị đẩy ra chăn hệ thống, nếu như ngay cả siêu cấp máy tính đều giải quyết không được Cái kia mãi mãi cũng là không có cách nào đẩy ra, đến hệ thống. Bởi vậy, ở nhân sinh công nghiệp viên bên kia lắp đặt tốt siêu cấp máy tính cùng máy chủ sau, đồng thời đã bắt đầu vận hành sau, hắn liền ngay lập tức khởi hành về Yến Vân Thị. Nếu như hiện tại Tô Duệ không đem vấn đề này trước tiên xử lý tốt, chờ thêm một quang thời gian, hắn lại muốn tham gia thi đấu, còn có nhiều chuyện như vậy chờ hắn làm, này một bận điệu lên, hắn cũng không biết mình mới có thời gian đi làm chuyện này. Vì lẽ đó... Hắn vẫn là thừa dịp hiện tại rảnh rỗi về tới so sánh được, trước tiên đem siêu cấp máy tính giải quyết vấn đề, kế hoạch sau này mới có thể đổi tới. chương 789, Biến hóa chi đại. Sau mấy tiếng, Tô Duệ đi tới Yến vân thị nhân sinh công nghiệp viên. Một quang thời gian không có tới, hắn phát hiện nhân sinh công nghiệp viên so với lần trước lại đây thì, lại có biến hóa rất lớn, nhiều hơn một chút chưa từng thấy kiến trúc. Dù sao, nhân sinh công nghiệp viên hiện tại đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển. Mỗi thiên đô sẽ có mới nhà xưởng kiến thiết, mỗi một quang thời gian, sẽ có không ít kiến trúc hoàn thành kiến thiết, do quốc nội có tiếng kiến thiết công ty phụ trách, thêm vào lại là lấy ban ba cũng phương thức công tác, này kiến thiết tiến độ, tự nhiên là phi thường nhanh. Nói nơi này là một ngày một dạng đều không khuyết đại, chớ nói chi là một quang thời gian không có tới, sản sinh biến hóa, tự nhiên là lớn đến kinh người. Đi vào nhân sinh công nghiệp viên, có thể để cho tô rệ cảm nhận được tươi tốt, có thể cảm giác được nơi này tràn ngập sức sống mà sẽ không âm ưu đầy tử khí, mỗi người đều có 10 phần nhiệt tình, cái này cũng là nhân sinh công nghiệp viên tinh thần. Trên thực tế, mỗi cái không có sức sống, không cầu tiến tới người, cuối cùng đều sẽ bị nhân sinh công nghiệp viên đào thái, đem không cách nào trưởng kỳ ở lại công nghiệp trong vườn. Dù sao, nhân sinh công nghiệp viên cần chính là nhân tài, mà không phải chỉ có thể làm cơ giới hóa sản xuất công nhân, nếu như là ôm không lý tưởng ý nghĩ mà đến, coi như may mắn thu được nhân sinh công nghiệp viên công tác, cũng sẽ rất nhanh bị đổi việc. Phương diện này trên là không có ai tình có thể giảng. Nay vừa đến, ở nhân sinh công nghiệp trong vườn, muốn tìm được tàn mạ, không có sức sống công nhân, vậy còn là phi thường hiếm thấy. Hiện tại nhân sinh công nghiệp viên, ở Yến Vân Thị địa phương, đã trở thành công nhân nhiều nhất xí nghiệp, vì là Yến Vân Thị cung cấp nhiều nhất công tác chức vụ, đã từng chất bán dẫn nhà xưởng, đã không còn là chiếm lĩnh vị trí thứ nhất. Bởi vậy, nhân sinh công nghiệp viên trở thành Yến Vân Thị quan trọng nhất xí nghiệp, bị được chính phủ coi trọng cũng thu được to lớn nhất tài nguyên chống đỡ. Mặc kệ như thế nào, nhân sinh công nghiệp viên cung cấp nhiều nhất công tác chức vụ, còn đối với hoàn cảnh nhưng là sẽ không tạo thành ô nhiễm, trái lại còn có thể đưa đến cải thiện hoàn cảnh cùng không khí tác dụng, thêm vào công nghiệp bên trong vườn còn tồn tại mới phát sản nghiệp các loại, nhiều như vậy ưu điểm tính gục lại, trở thành địa phương chính phủ coi trọng nhất xí nghiệp, kỳ thực cũng là phi thường bình thường. Không nói là yến vân thị, coi như là như thẩm châu thị như vậy đại đô thị. Đối với nhân sinh công nghiệp viên như vậy công nghiệp sĩ nghiệp, đều là phi thường hoan nền, tương tự cũng là sẽ dành cho to lớn nhất chống đỡ, chớ nói chi là ở trong tỉnh, vẫn là ở cuối xe bình thường Yến Vân Thị. Có nhân sinh công nghiệp viên sau, năm nay Yến Vân Thị, ở trong tỉnh hay là liền không còn là ở cuối xe tồn tại, sẽ không lại là đếm ngược đệ nhất đệ nhị thành thị, xếp hạng tuyệt đối là có thể khá cao không ít. Quan trọng nhất chính là, hiện tại nhân sinh công nghiệp viên phát triển thời gian còn thiếu, nếu như dành cho đầy đủ thời gian phát triển sẽ toàn diện dẫn dắt Yến Vân Thị phát triển kinh tế trình độ. Khi đó, Yến Vân Thị đem sẽ không lại trở thành ở cuối xe tồn tại, ngược lại sẽ trở thành trong tỉnh có tiếng thành phố lớn, thậm chí có hy vọng tiến vào 5 vị trí đầu, mà ở Quảng Đông tỉnh có thể tiến vào 5 vị trí đầu thành thị đều là không đơn giản. Liên quan với điểm này, đối với nhân sinh công nghiệp viên tới nói, hay là chỉ cần 3 năm đến thời gian 5 năm, liền đủ để làm được. Dưới tình huống như vậy, Đến vân chính quyền thành phố đương nhiên là sẽ đem nhân sinh công nghiệp viên coi như quan trọng nhất xí nghiệp. Ai muốn cùng nhân sinh công nghiệp viên không qua được, chính là cùng địa phương chính phủ không qua được. Nếu như là sử dụng thủ đoạn đảng hoàng cạnh tranh, cái kia còn không có gì. Nhưng nếu như là sử dụng không thấy được ánh sáng phương thức tới đối phó nhân sinh công nghiệp viên, cái kia địa phương chính phủ sẽ để cho biết cái gì gọi là ác ngộng. Đối với những này, Tô Duệ biết đến cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết nhân sinh công nghiệp viên chính đang phát triển không ngừng, này đã đủ rồi Mỗi lần tới đến nhân sinh công nghiệp viên, tận mắt đến bên trong biến hóa chi lớn, hắn cũng có cảm thấy tự hào, dù sao, hắn ở trong quá trình này, đưa đến không gì sánh kịp tác dụng, dù cho không phải hắn tự mình tham dự kiến thiết, nhưng không có hắn, nhân sinh công nghiệp viên kiên quyết là không thể xuất hiện, càng không thể phát triển nhanh như vậy. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở trong chuyện này, đưa đến tác dụng, là những người khác không sánh được, vậy hắn vì thế tự hào, cũng là phải làm. Nếu như hiện tại không phải thời gian cấp bách, Hắn đúng là có hưng thu ở công nghiệp trong vườn cố gắng đi dạo một vòng, bởi vì nơi này Mỹ đến không giống như là khu công nghiệp, ngược lại như cảnh điểm, không có chút nào bại bởi những kia nổi danh cảnh điểm, ở rất nhiều nơi, trái lại là xa xa thắng được. Bởi vậy, nếu như có thời gian, Tô Duệ là tuyệt đối đồng ý ở đây cố gắng tham quan một phen, mỗi một lần đến cũng có thể mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ Đáng tiếc chính là, hắn bây giờ, không có thời gian nào có thể lãng phí ở tham quan trên, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Thời gian là không cho phép hắn đến lãng phí, không dành thời gian, có chút kế hoạch sẽ bị quấy rời, sẽ dẫn đến hậu quả gì, cũng không ai biết. Tô Duệ làm việc đều là có quy hoạch, chắc chắn sẽ không tùy tiện sẵn bậy, vừa nhưng đã an bài xong sự tình, đương nhiên sẽ không bởi vì lâm thời này lòng tham, liền toàn bộ lật đổ. Vì lẽ đó, hắn vẫn không có tiếp tục tham quan, mà là trực tiếp mở ra chỗ cần đến. Lần này, Tô Duệ chuẩn bị đi siêu cấp máy tính lắp đặt địa phương, mà nơi này chính là nhân sinh công nghiệp trong vườn phòng thí nghiệm Cứ việc, cái này siêu cấp máy tính là vì là chăn hệ thống phục vụ, này thành siêu cấp máy tính đặt ở năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, cũng là nên, nhưng siêu cấp máy tính xác thực là vì là chăn hệ thống mà mua thêm, nhưng chăn hệ thống chỉ là cái thứ nhất sử dụng siêu cấp máy tính hạng mục mà sẽ không là duy nhất hạng mục Một đài siêu cấp máy tính là có rất nhiều tác dụng, sẽ không chỉ vận hành chăn hệ thống, tương lai còn có thể có rất nhiều nơi dùng đến đến. Vì lẽ đó, này một đài siêu cấp máy tính cũng không phải hoàn toàn thuộc về năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, mà là khắp cả nhân sinh tập đoàn, mỗi cái công ty con đều là có phân, tương lai cũng đều sẽ dùng đến. Để cho tiện, vì sau đó mà cân nhắc, cái kia siêu cấp máy tính cũng không có biện pháp gửi ở năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty. Cứ như vậy, Tô Duệ liền quyết định đem 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty lắp đặt đến trong phòng thí nghiệm, mà trong phòng thí nghiệm cũng là khắp cả nhân sinh tập đoàn, nơi như thế này vừa vẫn thích hợp cũng thuận tiện với sau đó mỗi cái công ty con sử dụng siêu cấp máy tính. Mà phòng thí nghiệm này, hắn đặt tên là Nhân sinh phòng thí nghiệm, cũng coi như là nhân sinh công nghiệp viên, thậm chí còn là nhân sinh tập đoàn quan trọng nhất tồn tại. Tương lai, Tô Duyệt sẽ đưa cái này Nhân sinh phòng thí nghiệm chế tạo tác thành thế giới đứng đầu nhất, thiết bị tiên tiến nhất, nhân tài nhiều nhất phòng thí nghiệm, nơi này muốn sản xuất toàn thế giới lợi hại nhất sản phẩm. Đối với Nhân sinh phòng thí nghiệm, hắn kỳ vọng là phi thường đại, cũng có lòng tin làm được điểm này. Tương lai nhân sinh phòng thí nghiệm cũng nhất định sẽ dùng đến siêu cấp máy tính, thậm chí là đối với siêu cấp máy tính có rất lớn nhu cầu, thuộc về không thể thiếu một phần. Vì lẽ đó, Tô Duệ đem siêu cấp máy tính gửi điểm, lựa chọn ở trong phòng thí nghiệm cũng là vì điểm này cân nhắc, cũng là vì phòng thí nghiệm sau đó thuận tiện sử dụng, có thể cho phòng thí nghiệm cung cấp trợ giúp lớn nhất, mới sẽ chọn ở trong phòng thí nghiệm gửi siêu cấp máy tính. Chương 790: Thành lập phòng thí nghiệm sơ chung. Đối với nhân sinh phòng thí nghiệm Tô Duệ kỳ vọng rất lớn. Có điều, lấy Nhân Sinh Tập đoàn phát triển quy hoạch đến xem, cũng xác thực là cần một thế giới cấp phòng thí nghiệm. Nếu như một nhà vượt quốc khoa học kỹ thuật thí nghiệm, liền một ra dáng phòng thí nghiệm đều không có, vậy cũng chỉ là chỉ là hư danh mà thôi. Nhân Sinh Tập đoàn dưới cờ công ty con đông đảo, mỗi toàn gia công ty cũng phải cần dùng đến phòng thí nghiệm, cũng cần thông qua phòng thí nghiệm đến đẩy ra sản phẩm mới. Huống chi, Tô Duệ từ vừa mới bắt đầu, liền cho Nhân Sinh Tập đoàn định ra mục tiêu Sớm muộn là muốn xông ra bên giới, hướng đi toàn thế giới, mục tiêu của hắn là bắt toàn cầu lục đại giới thị trường, mà không phải vẹn vẹn giới hạn với đất nước bên trong phát triển. Vì lẽ đó, tương lai Nhân Sinh tập đoàn cũng tất nhiên là cần một phòng thí nghiệm, hơn nữa cần thiết phòng thí nghiệm, nhất định cấp bậc là không thể quá thấp, không phải tùy tùy tiện tiện một phòng thí nghiệm là có thể thỏa mãn nhu cầu, cần phòng thí nghiệm, nhất định phải là vô cùng tân tiến, thậm chí là đứng hàng đầu phòng thí nghiệm mới có thể giúp Nhân Sinh tập đoàn nhanh chóng phát triển do đó không ngừng mà sửa cũ thành mới, như vậy mới có thể tốt tiếp tục phát triển. Đương nhiên, nếu như Tô Duệ đồng ý, không cần phòng thí nghiệm cũng không phải là không thể. Lấy hắn nhân sinh máy sửa chữa, so với thế giới bất kỳ một nhà phòng thí nghiệm đều cường đại hơn, toàn thế giới lợi hại nhất phòng thí nghiệm, có thể làm được sự tình, nhân sinh máy sửa chữa đều có thể làm được, mà nhân sinh máy sửa chữa có thể làm được sự tình, phòng thí nghiệm liền không nhất định có thể làm được. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ không muốn phòng thí nghiệm, cũng là có thể làm được, hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa để thay thế phòng thí nghiệm là có thể, nhân sinh tập đoàn vẫn có thể nhanh chóng phát triển. Chỉ có điều, vậy thì không phải hắn sơ chung, cũng không phải hắn mong muốn. Cho tới nay, bởi Tô Duệ không thể nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa khởi nguồn, không biết nhân sinh máy sửa chữa là đến từ đâu, cũng không biết nhân sinh máy sửa chữa tại sao lại lựa chọn hắn làm tốc chủ, những này nghi hoặc, khiến cho hắn đối với nhân sinh máy sửa chữa, vẫn không thể làm đến triệt để yên tâm. Hắn đang lo lắng nhân sinh máy sửa chữa lại đột nhiên biến mất, chính như nó đột nhiên xuất hiện giống như vậy, điều này làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Bởi vậy, ở có thể tình huống, Tô Duệ vẫn là không nghĩ tới với ỷ lại nhân sinh máy sửa chữa, mà là muốn lợi dụng được nhân sinh máy sửa chữa, để cho mình triệt để nắm giữ tất cả, mà không phải không còn nhân sinh máy sửa chữa, liền mất đi tất cả, cái gì đều không làm được. Nếu như nhân sinh tập đoàn phát triển, hoàn toàn ỷ lại với nhân sinh máy sửa chữa, cái kia một khi nhân sinh máy sửa chữa biến mất, Cái kêu nhân sinh tập đoàn sẽ ở trong thời gian ngắn tăng vỡ, cũng không còn năng lực vươn mình. Khả năng này, cũng không phải là không có, Tô Duệ cho rằng nhất định phải phòng ngừa chú đáo, muốn sớm giữ phòng điểm này mới được. Dưới tình huống như vậy, thành lập một phòng thí nghiệm, nhường nhân sinh tập đoàn nắm giữ tự chủ độc lập sáng tạo phát hiệu năng lực, có thể tự chủ khai phá sản phẩm mới, không cầu sánh vai nhân sinh máy sửa chữa, cũng không cầu nghiên cứu phát minh năng lực vì là toàn cầu đệ nhất, dẫn trước toàn cầu. Nhưng ít ra không thể yếu hơn đồng hành tối tài nghệ cao, không thể có quá to lớn trinh lệnh, đây chính là rất có chuyện cần thiết. Bởi vậy, đối với cái này nhân sinh phòng thí nghiệm, Tô Duệ là phi thường trọng thị, cũng hy vọng có thể kiến thiết tắc thành cầu tiên tiến nhất, nghiên cứu khoa học năng lực mạnh nhất thế giới cấp phòng thí nghiệm. Chỉ có cấp bậc như vậy phòng thí nghiệm mới có thể trong tương lai trợ giúp nhân sinh tập đoàn nhanh chóng tiếp tục phát triển, vẫn dẫn trước đồng hành, cũng mới có thể bảo đảm ở mất đi nhân sinh máy sửa chữa tình huống Nhân sinh tập đoàn không đến nỗi sẽ tan vỡ, mà là có thể tiếp tục duy trì. Dù cho, Tô Duệ chỉ là buồn lo vô cớ, nhân sinh máy sửa chữa là sẽ không biến mất, hắn là sẽ không mất đi nhân sinh máy sửa chữa, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lại nói, hắn cũng không phải trường sinh bất tử, sớm muộn có một ngày cũng sẽ chết, nếu như hắn chết rồi, nhân sinh máy sửa chữa cũng có thể từ thế giới này biến mất, cái kia không có nghiên cứu phát minh năng lực nhân sinh tập đoàn, cũng như thế sẽ rất nhanh tan vỡ. Nhân sinh phòng thí nghiệm đối với Tô Duệ tới nói, trong tương lai là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Dù sao, nhân sinh tập đoàn cần đẩy ra cái gì sản phẩm mới, trước tiên giao cho nhân sinh máy sửa chữa khai phá, đợi được khai phá ra bán thành phẩm sau, hoặc là khai phá ra có thiếu hụt thành phẩm sau đó, lại giao cho Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp tối ưu hóa, như vậy là có thể được mới nhất sản phẩm hoàn mỹ nhất, mà làm như vậy, nhưng là có thể vì hắn tiết kiệm lượng lớn tín ngưỡng giá trị, mới có thể đẩy ra càng nhiều sản phẩm Nhường hắn lợi dụng tín ngưỡng giá trị làm được càng nhiều chuyện hơn. Ngoài ra, Tô Duệ có lúc dùng nhân sinh máy sửa chữa thời điểm cũng là rất không tiện, có phòng thí nghiệm, hắn là có thể thông qua phòng thí nghiệm đến che giấu thai mắt người, như vậy có thể càng không khiến người ta hoài nghi, cái này cũng là một rất nguyên nhân trọng yếu. Từ này mới phương diện đến xem, Nhân sinh tập đoàn thành lập chính mình phòng thí nghiệm, hoàn toàn là có bách lợi không một tệ. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở thành lập Nhân sinh công nghiệp viên sau, liền bắt đầu chuẩn bị kiến thiết phòng thí nghiệm mà trải qua khoảng thời gian này kiến thiết, dù cho phòng thí nghiệm này còn chưa hoàn thành toàn bộ kiến thiết, nhưng cũng là quy mô khá lớn. Ở vào nhân sinh công nghiệp viên nhân sinh phòng thí nghiệm, diện tích không nhỏ, là một độc lập mà lại khổng lồ kiến trúc, nhưng cái này kiến trúc hiện nay còn chưa hoàn thành toàn bộ kiến thiết. Dù sao, đối với nhân sinh phòng thí nghiệm kiến thiết, Tô Duệ yêu cầu phi thường cao, thêm vào quy mô lại rất lớn, kiến thiết độ khó xem là là phi thường cao, cũng không có biện pháp ở trong thời gian ngắn kiến thiết hoàn thành. Chỉ có điều, hắn cũng không có dự định ở trong thời gian ngắn liền hoàn thành kiến thiết, đối với phòng thí nghiệm này, hắn có rất nhiều ý nghĩ, như vậy chậm rãi kiến thiết, cũng mới có thể để cho hắn từ từ tăng thêm một ít mới ý nghĩ đi vào, như vậy đến cuối cùng, mới có thể được một hắn trong lòng rất muốn phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này là hơn một tầng kiến trúc, kiến trúc diện tích rất lớn, chỉ cần là lòng đất kiến trúc, liền cao tới 3 tầng. Lòng đất 3 tầng kiến trúc, lấy tô rệ quy hoạch đến xem, này tương lai sẽ là một đóng kín không đối ngoại khai phá địa phương, thậm chí là nhân sinh tập đoàn bên trong công nhân, không có trải qua cho phép tình huống, đều không được đi vào này ba tầng kiến trúc. Trên thực tế, hiện tại dưới lòng đất nơi này 3 tầng, một ít đã hoàn thành kiến thiết địa phương, đã bắt đầu không cho phép người tiến vào, nếu như có chuyện muốn đi vào, nhất định phải trải qua xin, mà hiện nay có thể phê chuẩn người, cũng chỉ có tô rệ cùng thẩm tình, những người khác đều không có tư cách này phê chuẩn, nếu như không có được cho phép liền tiến vào những chỗ này. Trừ sẽ tại chỗ đuổi việc bên ngoài Còn có thể truy cứu tương quan trách nhiệm Bao quát khởi tố Này là phi thường Nghiêm ngặt, tuyệt không phải đùa giỡn Vì lẽ đó, không có chuyện gì người Bình thường đều sẽ không tới dưới lòng đất nơi này ba tầng Lòng đất ba tầng kiến trúc Sở dĩ không khiến người ta đi vào Nhất định phải trước đó xin cũng được phê chuẩn mới có thể tiến vào Quy định này Chính là tô rệ định ra đến Bởi vì, hắn định đem dưới lòng đất nơi này ba tầng kiến trúc Hoàn toàn quy hắn cá nhân sử dụng Mà cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng là tập trung vào mặt trên kiến trúc, hắn ở làm một ít chuyện trên, là cần bí ẩn, vị trí mới vẫn là và những người khác tách ra tốt hơn một ít. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới hội quy định lòng đất 3 tầng kiến trúc, những người khác không được tùy tiện đi vào. chương 791, cá nhân phòng thí nghiệm tác dụng. Tô Duệ cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không có nghiên cứu khoa học năng lực. Có điều, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn. Nhưng là so với trên thế giới bất kỳ một nhà khoa học, bất luận cái nào nhân viên nghiên cứu khoa học đều càng lợi hại hơn, có thể làm được bọn họ không làm được sự tình. Nhân sinh máy sửa chữa, có thể để cho Tô Duệ dễ dàng lấy ra thế giới tiên tiến nhất sản phẩm, bất kỳ phát minh đều có khả năng ở trong tay của hắn sinh ra. Đương nhiên, hắn sử dụng nhân sinh máy sửa chữa thời điểm, cũng không cần dùng đến phòng thí nghiệm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến hành, hoàn toàn là không cần phòng thí nghiệm. Mà Tô Duệ sở dĩ hội quy vẽ ra lòng đất ba tầng kiến trúc, đều vì hắn cá nhân sử dụng, cùng cái khác khai phá nhân viên tách ra, cũng không phải hắn phô trương lãng phí, càng không phải hắn không có chuyện gì tìm việc làm, mà là hắn cân nhắc đến nhân sinh máy sửa chữa chung quy là không thích hợp lộ ra ánh sáng, hắn cũng không muốn để cho người thứ hai biết nhân sinh máy sửa chữa tồn tại. Ở không có cách nào tình huống, hắn cũng chỉ có thể lén lút thăng cấp, tận lực không có thể để người ta biết, nhưng nếu như có năng lực thay đổi. Hắn đương nhiên là hy vọng có thể dùng càng bí ẩn càng chỗ an toàn. Đã như thế, một đối lập bí ẩn phòng thí nghiệm, đối với Tô Duệ tới nói, liền là phi thường trọng yếu. Sau đó, hắn muốn dùng nhân sinh máy sửa chữa làm chuyện gì, là có thể ở chính mình cá nhân trong phòng thí nghiệm tiến hành, mà liền không cần bị người lo lắng. Bất cứ chuyện gì, cũng có thể thông qua phòng thí nghiệm để giải thích, như vậy vừa có thể càng bí ẩn một ít, cũng có thể tiêu trừ một ít nghi hoặc, không khiến người ta khả nghi tâm. trước lúc này Tô Duệ thăng cấp nhà xưởng sản xuất thiết bị, đều là trực tiếp thăng cấp, này trước sau biến hóa, là dễ dàng khiến người ta khả nghi tâm. Nhưng đây là không có cách nào, trừ làm như vậy, hắn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể sớm đem người điều đi, không khiến người ta nhìn thấy hắn thăng cấp thiết bị quá trình, như vậy coi như bị người hoài nghi, nhưng cũng sẽ không có người biết hắn là làm thế nào đến. Mà hiện tại, nếu như phòng thí nghiệm dựng thành, Tô Duệ muốn thăng cấp thiết bị, thì có thể làm cho thiết bị trước tiên đưa đến hắn cá nhân phòng thí nghiệm đến thông qua phòng thí nghiệm trẻ lớp, đến đối với thiết bị tiến hành thăng cấp. Cứ như vậy, thiết bị biến hóa, là có thể nói là phòng thí nghiệm công lao, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi đến nhân sinh máy sửa chữa tồn tại. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ cô ý kiến thiết dưới lòng đất nơi này 3 tầng kiến trúc, đồng thời đem những chỗ này phân thành hắn tư nhân khu vực, không để cho người khác đi vào, trên danh nghĩa là hắn cá nhân phòng thí nghiệm, mà trên thực tế, nhưng là dùng để ẩn giấu bí mật của chính mình, càng tốt hơn bảo vệ nhân sinh máy sửa chữa Nguyên nhân chính là như vậy, dưới lòng đất nơi này ba tầng kiến trúc, đương nhiên là không thể tùy tiện khiến người ta đi vào, một khi đối ngoại mở ra, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức không tất yếu, vẫn là thẳng thắn trực tiếp toàn bộ cấm cho thỏa đáng. Mà hiện tại, nhân sinh phòng thí nghiệm còn chưa hoàn thành kiến thiết được, dưới lòng đất nơi này ba tầng kiến trúc, cũng là như thế, quan vu cấm dừng, còn không có cách nào chân chính nghiêm ngặt lên. Có điều, đợi được nhân sinh phòng thí nghiệm hoàn thành kiến thiết sau khi, khi đó lòng đất ba tầng kiến trúc. Sẽ hoàn toàn cấm, mà Tô Duệ cũng sẽ thông qua một ít phương thức, nhắc tới cao cá nhân phòng thí nghiệm ẩn mật tính cùng tính an toàn, hắn là chuẩn bị thông qua nhân sinh máy sửa chữa hoàn thành điểm này. Hắn tin tưởng chỉ cần dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với mình cá nhân phòng thí nghiệm, tiến hành toàn phương vị thăng cấp, vậy thì sẽ trở thành tốt nhất phòng thí nghiệm, cũng sẽ an toàn nhất phòng thí nghiệm, không có hắn phê chuẩn, đem sẽ không có bất luận người nào tiến vào phòng thí nghiệm này bên trong. Liên quan với điểm này, Tô Duệ có 10 phần tự tin. Dù sao thông qua nhân sinh máy sửa chữa, tăng cao bảo an cấp bậc đó là chuyện dễ dàng. Lần này, hắn nhường thẩm tình mua siêu cấp máy tính, cùng với một ít tương quan máy chủ, đều để xuống đất 3 tầng trong kiến trúc, cái này cũng là chính hắn sắp xếp. Bởi vì, Tô Duệ cân nhắc đến trong tương lai bên trong, hắn sẽ có rất nhiều nơi dùng đến siêu cấp máy tính, nếu như có thể để xuống đất 3 tầng kiến trúc, hắn không thể nghi ngờ là càng thêm thuận tiện một ít, mà để ở chỗ này, hắn cũng có thể đối với siêu cấp máy tính làm được càng nhiều chuyện hơn mà sẽ không để cho người dễ dàng nhìn thấy. Coi như hắn đem siêu cấp máy tính thăng cấp tương lai siêu cấp máy tính, cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện, như vậy không thể nghi ngờ sẽ càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, cái khác công ty con cũng là cần dùng đến siêu cấp máy tính, ở sự phát triển của tương lai bên trong, hoàn toàn là không thể rời bỏ siêu cấp máy tính, không nói cái khác, trước mắt năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, liền cần vận dụng đến siêu cấp máy tính đến vì là chăn hệ thống phục vụ, tự nhiên cũng là không thể rời bỏ siêu cấp máy tính Chỉ có điều, Tô Duệ coi như đem siêu cấp máy tính ở lại chính mình cá nhân trong phòng thí nghiệm, cái khác công ty con cũng giống như vậy có thể sử dụng, hắn có thể mở ra bộ phận quyền hạn cho những này công ty con dùng, không cần muốn một ít công việc nhân viên tự mình thao tác siêu cấp máy tính. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính là hắn thăng cấp ra tiên tiến nhất siêu cấp máy tính, sau đó gửi đến cá nhân phòng thí nghiệm nơi này, nếu như nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con cần dùng đến siêu cấp máy tính, bọn họ có thể đem nhiệm vụ phát lại đây truyền tống cho siêu cấp máy tính, chờ siêu cấp máy tính xử lý tốt sau khi lại đưa đến những này công ty con trong tay, chỉ là không cần tự mình thao tác mà thôi. Hơn nữa, Tô Duệ cũng có thể ở những này trong công ty con, đều lắp đặt một đài máy nội bộ. Nếu như vậy, là có thể thông qua máy nội bộ đến sử dụng siêu cấp máy tính, mỗi cái công ty đều thu được khác nhau quyền hạn như vậy vừa có thể được siêu cấp máy tính bộ phận quyền sử dụng hạn cũng không cần hiện trường thao tác. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ đem siêu cấp máy tính gửi đến chính mình cá nhân trong phòng thí nghiệm, chính là lo lắng hắn thăng cấp đi ra siêu cấp máy tính, quá kinh thế hai tủ. Nếu như để người ta biết hắn đem một đài tính năng trên lệnh mà đối mặt đảo thải hàng dùng rồi siêu cấp máy tính, chuyển biến tắc thành thế giới tiên tiến nhất hoàn toàn mới siêu cấp máy tính, tất nhiên sẽ chấn động đến rất nhiều người, cũng sẽ có thể xuất hiện rất nhiều phiền phước. Dưới tình huống như vậy, vẫn là càng bí ẩn càng tốt, ở lại cá nhân trong phòng thí nghiệm thăng cấp là không có chỗ xấu. dù sao Làm như vậy, coi như để người ta biết phòng thí nghiệm có một đài siêu cấp máy tính phi thường lợi hại, tính năng rất mạnh mẽ, cũng sẽ cho rằng là mặt khác một đài siêu cấp máy tính, mà không phải trước hàng dùng rồi siêu cấp máy tính. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ quyết định đem siêu cấp máy tính, đều đặt ở chính mình cá nhân trong phòng thí nghiệm. Đi tới chính mình cá nhân phòng thí nghiệm sau, hắn trực tiếp đi tới gửi siêu cấp máy tính cơ phòng. Một đài chân chính siêu cấp máy tính, thể tích liền không thể tiểu đi nơi nào, chiếm dụng địa phương rất lớn thêm vào xuất phát từ giải nhiệt, sửa chữa các phương diện cân nhắc, cần thiết không gian càng phi thường đại. Dù cho Tô Duệ hiện tại muốn tới tìm siêu cấp máy tính, chỉ là một đài tính năng lạc hậu hàng dùng rồi siêu cấp máy tính, nhưng cũng là danh xứng với thực siêu cấp máy tính, bản thân thể tích tự nhiên cũng là phi thường khổng lồ. May là chính là, hắn phòng thí nghiệm là lắp đặt siêu cao quy cách kiến thiết, thiết kế cơ phòng, tự nhiên là có thể thả xuống loại này thể tích siêu cấp máy tính, không gian vấn đề đúng là không có cần thiết lo lắng, này ở trong phòng thí nghiệm là không tồn tại vấn đề. Nếu như, Tô Duệ chuẩn bị kiến thiết một thế giới cấp phòng thí nghiệm, nhưng liền thả cái siêu cấp máy tính không gian đều không có, vậy thì sẽ bị người cười đi đại nha chương 792, Cũ Kĩ Đối với siêu cấp máy tính, Tô Duệ vẫn là có nghe thấy, nhưng là không có tự mình gặp. Đương nhiên, xuất phát từ mạng lưới phát đạt, một ít siêu cấp máy tính hình ảnh cùng video, hắn cũng xem qua, nhưng thông qua bức ảnh cùng video, đối với siêu cấp máy tính hiểu rõ vẫn là không sâu. Thêm vào xuất phát từ bản mật, những hình này cùng video đều sẽ không thái quá tỉ mỉ, phần lớn đều là một ít không vị trí trọng yếu, nhưng rất khó coi đến toàn hành diện. Hướng chi, ở bức ảnh cùng trong video xem siêu cấp máy tính, là sẽ không có quá to lớn cảm thụ, sẽ không cho người mang đến cái gì chấn động. Mà hiện tại, Tô Duệ xem như là lần thứ nhất tận mắt đến siêu cấp máy tính, mà một chút nhìn lại, xếp thành chỉnh tề cơ quỹ, làm cho người ta mang đến cực kỳ chấn động cảm giác, liền như người máy đại quân giống như vậy. Tối ôm, ôm một mảnh, mang đến cho hắn xung kích còn là phi thường đại. Vào đúng lúc này, hắn bắt đầu chân chính biết siêu cấp máy tính là có khổng lồ cỡ nào, cũng biết siêu cấp máy tính là cỡ nào cường hắn máy móc. Đồng thời, Tô Duệ trong lòng cũng mơ hồ có một chút tự hào, trước mắt này một đài siêu cấp máy tính là thuộc về hắn, hắn nắm giữ này đài siêu cấp giáo sư toàn bộ quyền lợi, hắn muốn đối với siêu cấp máy tính làm cái gì cũng có thể. Dù cho trước mắt này một đài siêu cấp máy tính, chỉ là một đài đã là lạc hậu. Thậm chí có thể bị đào thải siêu cấp máy tính Nhưng cái này cũng là một đài siêu cấp máy tính Không phải tùy tiện một người Cũng có thể dễ dàng nắm giữ Đối với đại đa số người tới nói Này đều là chỉ có thể nhìn mà thèm Ở thời đại này Đại đa số cùng tô Duệ cùng tuổi người trẻ tuổi Còn từng cái từng cái ở tích góc cơ Lắp ráp cá nhân quảm hữu thơ Nhưng hắn hiện tại nhưng là nắm giữ Một đài hàng thật đúng giá siêu cấp máy tính Như vậy một đôi so với Hắn cũng xác thực là có tư cách tự hào Một đài tính năng lạc hậu hàng dùng rồi siêu cấp máy tính so với cá nhân nhânọmủ tở vậy cũng là mạnh hơn vô số lần không nói những cái khác chỉ cần là giá trị chính là một đài siêu cấp máy tính có thể cùng một vạn đài trở lên cá nhân nhânọmủ tở so với này vẫn là một đài đã đối mặt đảo thải siêu cấp máy tính nếu như là hiện tại kiểu mới nhất siêu cấp máy tính cái kia giá trị càng là cá nhân nhânọmủ tờ vô số lần tuyệt không phải chỉ là gấp một vạn lần đơn giản như vậy có điều vì được này một đài siêu cấp máy tính Nhân sinh tập đoàn cũng là trả giá cái giá không nhỏ. Vì mua này đài siêu cấp máy tính, thêm vào một ít máy chủ, đối với chuyện này chi tiêu, có thể là phi thường kinh người, cũng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. May là chính là, ở khoảng thời gian trước, Tô Duệ lợi dụng Nhân sinh máy sửa chữa đối với Nhân sinh công nghiệp viên mỗi cái nhà xưởng, đều tiến hành rồi một lần thăng cấp, khiến mỗi cái công ty con giới cờ sản phẩm, sản năng đều có tăng lên rất nhiều, mà theo sản lượng tăng lên, mỗi cái sản phẩm thị trường lượng tiêu thụ đều không ngừng mà đang gia tăng. Vì lẽ đó, mấy cái công ty con trong khoảng thời gian này đến, lợi nhuận đều là tăng lên không ít, này ngoài ngạch tăng trưởng, mới nhường nhân sinh tập đoàn không đến nỗi không bỏ ra nổi số tiền kia, hoặc là nói không đến nỗi vì mua siêu cấp máy tính cùng máy chủ, mà đại thương nguyên khí, lợi nhuận tăng lên, nhường nhân sinh tập đoàn tài chính liên vẫn tính là rất vững vàng, tạm thời là không có áp lực. Đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì nhân sinh tập đoàn mua siêu cấp máy tính là hàng dùng rồi, lại là tính năng lạc hậu sắp bị đào thải siêu cấp máy tính. Nếu như mua chính là hiện tại kiểu mới nhất siêu cấp máy tính, liền sợ là sẽ phải nhường tài chính liên xuất hiện một cái lỗ to lùng, liền không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Chỉ có điều, tô rệ là lớn bao nhiêu cái bụng, liền ăn bao nhiêu cơm thẻ người, không phải một cái ăn thành bản từ người, tự nhiên cũng sẽ không làm như thế vô căn cứ sự tình. Sau đó, hắn bắt đầu tham quan siêu cấp máy tính, từng cái từng cái cơ quỹ nhìn sang. Đối với siêu cấp máy tính, tô Duệ hứng thú là phi thường đại, đi tới nơi này sau. Tự nhiên cũng liền không nhịn được Hiện tại đương nhiên là muốn mượn cơ hội lần này Cố gắng tham quan một fan Cũng coi như là nhận thức một hồi chính mình siêu cấp máy tính Bởi này một đài siêu cấp máy tính Là một đài sản xuất thời gian rất lâu trước Dù cho đời trước kẻ nằm giữ Có làm bảo trì công tác Nhưng vẫn là không chống đỡ được thời gian làm hao mòn Này cơ cửa hàng xem ra không chỉ lá khoản Cũng rất cũ kỹ Nhưng cũ nát đúng là không tính là Một vài chỗ thậm chí cũng có thể nhìn thấy gì xét Đây là tránh khỏi không được Dù sao, nhân sinh tập đoàn mua này đài siêu cấp máy tính sau khi còn chưa kịp tiến hành xử lý, chỉ là trước tiên lắp đặt ở đây, cũng không có tiến hành tân trang, cũng không có thay đổi cơ quỹ, xem ra khá là cũ kỹ cũng là rất bình thường. Đây chỉ là một đại hàng đã xài rồi, liền không cần có quá cao yêu cầu, Tô Duệ cũng không có hy vọng có thể nhìn thấy hoàn toàn mới cơ quỹ. Sau đó, hắn mở ra cơ quỹ, nhìn thấy bên trong thiết bị, tương tự đều là khá là lá khoản, hơn nữa giải nhiệt rất nguy. Cơ trong quẩy nhiệt độ rất cao một ít thiết bị thậm chí đều có chút phòng tay muốn không phải này cơ trong phòng rảnh rỗi điều 24h tuổi hơi lạnh 10 phần này đài siêu cấp máy tính đã sớm xảy ra vấn đề điều này cũng làm cho nói vạn nhất cơ phòng chuyên dụng điều hòa xuất hiện trục trặc không cách nào tỏa ra lạnh tức giận này đài siêu cấp máy tính chẳng mấy chốc sẽ bãi công một ít vốn là sắp báo hỏng linh kiện, thậm chí có thể trực tiếp báo hỏng đương nhiên cái này cơ phòng là hoàn toàn mới chọn dùng làm lệnh hệ thống cũng là tốt nhất thêm vào còn có độ dự bị phương án cơ phòng nhiệt độ bình thường là sẽ không xuất hiện vấn đề đây chỉ là một giả thiết nhưng cũng nói vận hành này đài siêu cấp máy tính cũng không phải một chuyện dễ dàng này đài siêu cấp máy tính tính năng không được tuổi thọ cũng không được đối với nhiệt độ yêu cầu lại cực cao nhưng nó có thể háo nhưng là phi thường cao một khi toàn lực vận hành trước tiên không nói có thể làm được hay không coi như có thể làm được tiêu hao lượng điện cũng là phi thường kinh người Nói chung so sánh hiện tại siêu cấp máy tính Này đài siêu cấp máy tính, không có khiến người ta xem đến bất kỳ ưu điểm, cũng xác thực là có thể bị đào thải. Nói nó không có ưu điểm cũng không đúng, vẫn có ưu điểm, tối thiểu giá cả tiện nghi. Tô Duệ chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy đạo, tài chính có hạn tình huống, cũng chỉ có thể thu mua như vậy siêu cấp máy tính, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại cũng sẽ không thất vọng. Đương nhiên, như vậy siêu cấp máy tính, đối với chăn hệ thống tới nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Vẫn là không cách nào nhường chăn hệ thống phát huy ra cao nhất tính năng, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Chỉ là Tô Duệ cũng chưa hề nghĩ tới liền như vậy trực tiếp sử dụng này đài siêu cấp máy tính, đến phụ trợ chăn hệ thống, làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Nếu như như vậy siêu cấp máy tính trực tiếp ứng dụng, hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp sử dụng máy chủ, liền không cần vận dụng siêu cấp máy tính, ngược lại dùng sau khi, cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn, còn có thể sản sinh không ít phiên phước, làm như vậy cũng không có lời. Mà hiện tại, Tô Duệ tới nơi này chính là vì hiểu rõ quyết vấn đề này. Nay một đài siêu cấp máy tính tính năng không được, vậy hắn liền nghĩ biện pháp nhường này đài siêu cấp máy tính trở thành tính năng cường hạng nhất siêu cấp máy tính một trong, không cần hoài nghi, nam giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn là có thể làm được điểm này, nhưng tiền đề là hắn có đầy đủ tín ngưỡng giá trị. Liên quan với thăng cấp siêu cấp máy tính, Tô Duệ cũng không có đã nếm thử, hắn chỉ biết là là có thể được, nhưng nhưng lại không biết cần tiêu hao bao nhiêu tín ngượng giá trị. Vì lẽ đó, Hắn bây giờ cũng không biết tín ngưỡng của chính mình giá trị, có thể hay không được với thăng cấp cần thiết tiêu hao cũng không biết tín ngưỡng của chính mình giá trị, có thể hay không thăng cấp ra đạt đến nhu cầu siêu cấp máy tính. Nếu như hiện tại tô Duệ tín ngưỡng giá trị, không đủ để hoàn thành thăng cấp, hoặc là nói không đủ để thăng cấp nhượng lại hắn thỏa mãn siêu cấp máy tính, cái kia cái kế hoạch này, chỉ có thể tạm thời mắc cạn, đợi được hắn có đầy đủ tín ngưỡng giá trị sau, trở lại thăng cấp siêu cấp máy tính, đây chính là hắn dự định. chương 793 vấn đề nhiều thao tác hệ thống. Đối với này đài siêu cấp máy tính, Tô Duệ quan sát rất chăm chú. Dù sao, hắn nhất định phải đối với này đài siêu cấp máy tính có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể biết ở thăng cấp sau có biến hóa gì đó, chỉ có đối với thăng cấp trước siêu cấp máy tính có đầy đủ hiểu rõ, như vậy mới có thể biết thăng cấp sau có thêm ra sao công năng, tính năng lại có bao nhiêu đại tăng lên. Nếu như Tô Duệ cái gì đều không hề hiểu rõ, liên mộ tùy tiện tiến hành thăng cấp, Vậy thì rất khó biết thăng cấp trước sau biến hóa cùng tranh lệnh. Đương nhiên, coi như không biết, nhìn như đối với toàn bộ sự việc cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng hắn vẫn là không muốn làm như vậy. Như vậy cũng tốt thi đấu xe ham muốn người như thế, tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tiền tài, đối với một chiếc đua xe tiến hành cải tạo, nhưng tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư cùng tài nguyên, ở cải tạo sau khi hoàn thành, nhưng lại không biết nơi nào có biến hóa, nơi nào có tăng lên, không biết gì cả, lạc thú ít nhất sẽ ít đi hơn nữa. Chỉ có đối với cải tạo địa phương, có đầy đủ hiểu rõ, biết cải tạo sau biến hóa, mới có thể hưởng thụ đến cải tạo đua xe vui mừng nhất thú, mới có thể để người ta làm không biết mệt Đồng dạng, đối với Tô Duệ tới nói, cũng gần như là như vậy, hắn thăng cấp bất kỳ vật phẩm, đều sẽ đối với kiện món đồ này tiến hành quan sát cùng hiểu rõ, ít nhất muốn có sự hiểu biết nhất định sau, hắn mới sẽ tiến hành thăng cấp, nếu như vậy, mới có thể biết thăng cấp sau biến hóa, cùng với đưa đến tác dụng. Một mặt. Là vì càng tốt hơn lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa, phát huy ra tốt nhất hiệu quả, ở một phương diện khác, cũng là thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, từ bên trong có thể để cho hắn thu được càng nhiều là thú. Đối với thăng cấp vật phẩm, ở rất nhiều lúc, Tô Duệ đều là coi như một trò chơi tới chơi, từ bên trong cũng được không ít thú vị, nhường hắn làm không biết mệt Muốn không phải tín ngưỡng giá trị không nhiều, không thể để cho hắn tùy ý tiêu xài, hay là ra hiện tại trước mắt hắn bất kỳ vật phẩm, hắn cũng có muốn thăng cấp nhìn, chỉ là không nhiều tín ngưỡng giá trị Nhưng hắn còn không cách nào xa xỉ đến một bước này, cũng chỉ có thể dùng tiết kiệm, chỉ thăng cấp một ít tương đối trọng yếu, đối với hắn có tác dụng vật phẩm, cái khác vật phẩm, tạm thời liền không thể đi thăng cấp. Vì lẽ đó, mỗi lần thăng cấp, đối với Tô Duệ tới nói, đều là một chuyện vui, một cái sẽ làm hắn hài lòng, cũng sẽ mang đến kinh hỉ trò chơi. Bất kỳ vật phẩm, ở thăng cấp trước, đều không thể biết thăng cấp sau biến hóa, không biết, sẽ làm người càng thêm hiếu kỳ, càng muốn tìm tòi hư thực, mà thăng cấp sau biến hóa thường thường cũng có thể mang đến không nhỏ kinh hỉ đối với chuyện như thế này, nhân sinh máy sửa chữa cũng xác thực là không có nhường hắn thất vọng qua. Siêu cấp máy tính mỗi cái cơ quỷ, tô rệ đều nhất nhất nhìn sang, hắn không cách nào làm được cặn kẽ nhất hiểu rõ, nhưng ít ra muốn đối với đại khái tình huống có hiểu biết. Cuối cùng, hắn lại xem ra do thao tác nhân viên cung cấp tư liệu, nơi này có siêu cấp máy tính tỉ mỉ giới thiệu, còn có liên quan với tính năng kiểm tra đều là phi thường tỉ mỉ. Có thể biết này đại siêu cấp máy tính cao nhất tính năng cực hạn, bao quát nó phù điểm giải toán tốc độ vân vân. Chỉ có điều, ở lắp đặt tốt siêu cấp máy tính sau, căn cứ Tô Duệ chỉ thị, thao tác nhân viên vì đó lắp đặt một mới hệ thống. Cái này mới thao tác hệ thống, chính là căn cứ chăn hệ thống mà Lâm Thời cải biên siêu cấp thao tác máy tính hệ thống, đây chỉ là tương đương với một Lâm Thời hệ thống, không chỉ tính năng giảm xuống một nửa không ngừng, hơn nữa rất nhiều chức năng đều không thể sử dụng, chỉ có thể làm một ít đơn giản kiểm tra. Dù sao Tô Duệ cung cấp chăn hệ thống, tuy rằng rất tân tiến, nhưng chung quy chỉ là một loại di động thao tác hệ thống, là thích hợp di động loại này sản phẩm, cũng không thích hợp siêu cấp máy tính. Nếu như đổi thành cứng nhắc cỏm tụ tở thao tác hệ thống, cái kia vẫn là có thể dễ dàng làm được, coi như đổi thành nổ tệ bục thao tác hệ thống, cũng không tính quá khó. Chỉ là nhường chăn hệ thống từ một loại di động thao tác hệ thống, đổi thành siêu cấp thao tác máy tính hệ thống, đây chính là có chút làm người khác khó chịu. Thêm vào năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty khai phá nhân viên đều không có phương diện này áp lực, về thời gian lại là vô cùng cấp bách, tự nhiên chỉ có thể đẩy ra một phi thường đơn sơ thao tác hệ thống, không chỉ khiến tính năng giảm mạnh, hơn nữa còn nhường siêu cấp máy tính tràn ngập các loại bút, lúc nào cũng có thể xuất. Hiện các loại vấn đề, nếu như gia tăng đầu tư tài chính, mời mọc càng nhiều tương quan nhân viên chuyên nghiệp, cùng với tập trung vào nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên đi vào, hay là còn có thể căn cứ hiện tại chăn hệ thống. Chuyển hóa thành siêu cấp máy tính thao tác hệ thống, như vậy mới có tính khả thi, mới có thể bảo đảm sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng thời gian tất nhiên sẽ rất dài. Tuy rằng, này đại siêu cấp máy tính thao tác hệ thống đã là phi thường lạc hậu, không tính là cái gì tốt hệ thống, nhưng lại kém, cũng sẽ so với này lâm thời chuyển hóa chăn hệ thống muốn tốt lắm rồi, ít nhất sẽ không có nhiều như vậy buồn. Liên quan với những này, Tô Duệ tự nhiên là không thể không biết, dù cho hắn không phải chỉnh tự viên cũng biết chuyện như vậy tính khả thi là phi thường thấp. Trên thực tế, hắn không chỉ phi thường rõ ràng, cũng biết này Lâm Thời chuyển hóa chăn hệ thống, là còn kém rất rất xa siêu cấp máy tính thao tác hệ thống, miễn cưỡng lắp đặt đi tới, cũng chỉ là nhường tình huống muốn là không tốt siêu cấp máy tính, trở nên càng thêm kém, cỏi mà thôi, ngoài ra sẽ không có những chỗ tốt khác. Biết rõ ràng điểm này, nhưng Tô Duệ vẫn là trước sau như một kiên trì làm như vậy, không có nghe khuyên những người khác khuyên bảo, vẫn nhường năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty khai phá nhân viên đem chân hệ thống Lâm Thời chuyển hóa thành siêu cấp thao tác máy tính hệ thống, ở biết rõ có thể gặp sự cố tình huống, vẫn là đem cái này Lâm Thời hệ thống lắp đặt đến siêu cấp máy tính trên, thay nguyên lai hệ thống. Ở lắp đặt trên Lâm Thời thao tác hệ thống, siêu cấp máy tính rõ ràng là xuất hiện rất nhiều vấn đề, cũng xuất hiện một chút không rõ trục trặc. Không ít người ở nhìn thấy tình huống như thế sau, đều kiến nghị đem Lâm Thời thao tác hệ thống đổi lại, trùng tân an trang nguyên lai hệ thống, như vậy có thể để tránh cho siêu cấp máy tính tình huống càng ngày càng gay go. Không làm như vậy, sau một quang thời gian, siêu cấp máy tính sẽ bởi vì thời gian dài dị thường mà có báo hỏng nguy hiểm, coi như không báo hỏng, tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức xuất hiện. Coi như này đài siêu cấp máy tính, chỉ là một đài hàng dùng rồi siêu cấp máy tính, nhưng giá trị đồng dạng không ít, liền như vậy báo hỏng, cũng hơi bị quá mức lãng phí. Chỉ là chuyện này là Hoàng thượng không vội thái giám gấp, Tô Duệ kiên chỉ làm như vậy, đúng là nhường người phía dưới dối loạn bộ, người liên quan viên một tiếp theo một đề kiến nghị. Mà thẩm tình cũng chỉ có thể từng cái trên chuyến tới. Cuối cùng, hắn vẫn không có thay đổi chủ ý, này đài siêu cấp máy tính, vẫn lắp đặt chính là chăn hệ thống, chỉ ít hiện tại là như vậy. Đối với chuyện này, Tô Duệ Ít có chấp nhất, dù cho là thẩm tình, cũng không có nhường hắn thay đổi chủ ý, làm được chân chính không bán hai giá, một điểm đều không có thay đổi ý tứ biểu hiện. Có điều, thẩm tình biết hắn là một hạ người gì, biết hắn sẽ không nắm chuyện như vậy tới chơi. Cũng đã biết hắn khẳng định là xuất phát từ nguyên nhân gì mới sẽ quyết định làm như vậy, tuyệt không phải vì chơi vui liền đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, thậm tình chỉ là nói ra một lần kiến nghị, Tô Duệ không có sau khi đồng ý, nàng sẽ không có xây lại nghị lần thứ hai, nàng cũng muốn biết hắn muốn làm thế nào. Chương 794, Nguyên Do Liên quan với siêu cấp máy tính lắp đặt chăn hệ thống một chuyện, Tô Duệ đương nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không phải kẻ nhạt mới làm như vậy cũng không phải nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mà là xuất phát từ vài phương diện khác cân nhắc mới làm như vậy. Đối với Tô Duệ tới nói, sở dĩ mua siêu cấp máy tính, rất lớn trình độ là bởi vì chăn hệ thống, chí ít ở tiền kỳ, siêu cấp máy tính đều là chăn hệ thống mà chuẩn bị. Mà chăn hệ thống cũng không đơn thuần là một cái điện thoại di động thao tác hệ thống đơn giản như vậy, tương lai sẽ trở thành các loại không giống thao tác hệ thống, không hạn chế với di động thao tác hệ thống, di động hệ thống, cứng nhắc cổm tụ tở hệ thống, laptop hệ thống. DC hệ thống, cũng có thể thành vì những thứ khác thiết bị thao tác hệ thống. Đối với chân hệ thống, Tô Duệ là muốn tạo thành chân chính chí năng thao tác hệ thống, trong tương lai bao quát đại đa số chí năng thiết bị. Như vậy thao tác hệ thống, siêu cấp máy tính đối với hắn tầm quan trọng là phi thường đại, mà siêu cấp máy tính tính năng càng mạnh, nhưng là có thể để cho chân hệ thống tác dụng phát huy đến to lớn nhất. Chỉ có điều, siêu cấp máy tính có thể không phải chỉ xem tính năng, thao tác hệ thống cũng là phi thường trọng yếu. Nếu như không có một tốt thao tác hệ thống, nhưng là rất khó phát huy ra siêu cấp máy tính tính năng, mà nắm giữ một cái tốt thao tác hệ thống, có thể càng thêm hợp lý phân phối siêu cấp máy tính tính năng, phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng hắn đối với siêu cấp máy tính thăng cấp sau khi, vẫn là cần một tốt thao tác hệ thống đến phối hợp mới được. Ngoài ra, hắn nhận là tốt nhất thao tác hệ thống, cũng không sánh được thích hợp nhất thao tác hệ thống. Đối với chân hệ thống tới nói, Nếu như siêu cấp máy tính dùng chính là đồng nhất nguyên lý thao tác hệ thống, tự nhiên là có thể được càng to lớn hơn chống đỡ, có thể để cho chăn hệ thống chúng nhiều chức năng phát huy đến mức tận cùng, mới có thể thể hiện ra chân chính trí chí năng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ làm khai phá nhân viên lâm thời chuyển hóa chăn hệ thống, đem chuyển hóa trở thành siêu cấp máy tính thao tác hệ thống, sau đó dùng cái trò này hệ thống đến khống chế cùng quản lý siêu cấp máy tính. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hy vọng cái trò này thao tác hệ thống là có thể thỏa mãn siêu cấp máy tính nhu cầu. Tô Duệ phi thường rõ ràng, nếu như dùng cái trò này thao tác hệ thống, dù cho hắn đem siêu cấp máy tính thăng cấp đến cấp bậc càng cao hơn, cuối cùng cũng là không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, một đài tất cả đều là bổ siêu cấp máy tính, liền đừng mong muốn phát huy ra bao nhiêu tính năng đến, không đem sự tình làm tạp coi như được rồi. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị việc làm, chính là ở thăng cấp siêu cấp máy tính thời điểm, đem thao tác hệ thống cũng cùng nhau tiến hành thăng cấp. Nếu như vậy, Làm thao tác hệ thống hoàn thành thăng cấp sau khi nguyên bản không hoàn mỹ thao tác hệ thống, sẽ trở nên phi thường hoàn mỹ, sẽ không lại có thêm thiếu hụt, cũng sẽ không để cho siêu cấp máy tính xuất hiện bất kỳ trục trặc, còn có thể đem siêu cấp máy tính tính năng phát huy đến mức tận cùng, có thể càng tốt hơn quản lý cùng khống chế siêu cấp máy tính. Tô Duệ chính là ôm ý nghĩ như thế, mới sẽ làm khai phá nhân viên đem hiện nay chăn hệ thống, chuyển hóa thành khống chế siêu cấp máy tính thao tác hệ thống. Dù sao, nếu như hắn không làm như vậy, Cái kia siêu cấp máy tính hoàn thành thăng cấp sau khi, cũng sẽ dùng trước kia hệ thống, coi như theo đồng thời thăng cấp, nhưng tác dụng cũng là có hạn, chí ít đối với chăn hệ thống chống đỡ, không thể đạt đến to lớn nhất, không cách nào dành cho to lớn nhất chống đỡ. Nhưng nếu như, siêu cấp máy tính dùng thao tác hệ thống, tương tự là chăn hệ thống, kết quả kia sẽ hoàn toàn khác nhau. Siêu cấp máy tính bản chăn hệ thống, tất nhiên có thể dành cho di động bản chăn hệ thống to lớn nhất chống đỡ, để cho tác dụng phát huy đến to lớn nhất có thể để cho chăn hệ thống hết thể công năng đều hoàn mỹ biểu hiện ra, đây là cái khác thao tác hệ thống không cách nào làm được một điểm. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ đại phí hoàng hốt, không để ý những người khác phản đối, vẫn kiên trì nhường siêu cấp máy tính lắp đặt cái trò này lâm thời thao tác hệ thống, vì là chính là nguyên nhân này. Chuyện như vậy, tô rệ là không có cách nào cùng những người khác nói, hắn nói không rõ ràng, cũng không thể nói rõ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể làm, mà sẽ không đi giải thích. Nhường sự thực đi chứng minh quyết định của hắn không sai là được, không cần đi lý quá nhiều. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải ngoan cố không thay đổi người, hắn cũng biết phản người thích hợp, đều là xuất phát từ lòng tốt cùng phụ trách mới sẽ phản đối. Điều này làm cho hắn sẽ không đi trách bọn họ, hắn sẽ không dựa theo bọn họ đi làm, nhưng cũng sẽ không cho là bọn họ là có lỗi, chỉ là bọn hắn không biết nguyên do trong đó, không muốn công ty có tổn thất mới sẽ phản đối. Đây là rất chính xác cách làm, cũng là một người phụ trách công nhân chuyện nên làm. Nguyên nhân chính là như vậy, bất kể là ai phản đối, ai để ý kiến đều tốt, hắn đều sẽ không bởi vì chuyện này, liền cho bọn họ làm khó dễ, hắn vẫn không có như thế không giảng đạo lý. Ở xem xong siêu cấp máy tính sau, Tô Duệ cũng không có lập tức tiến hành thăng cấp, mà là đi một cái khác cơ phòng. Cái này cơ phòng, gửi chủ yếu là máy chủ, cũng là cùng siêu cấp máy tính đồng thời chọn mua máy chủ, số lượng cũng không ít, chiếm đoạt dùng không gian tương tự là không nhỏ. Đương nhiên, máy chủ cùng siêu cấp máy tính không giống nhau. Giá cả không có như vậy đó, giá, coi như nhân sinh tập đoàn tài chính cũng không tính là sung tốt, nhưng ở máy chủ trên, cũng không cần mua hàng dùng rồi, càng không cần mua tính năng lạc hậu máy chủ. Trên thực tế, thẩm tình chọn mua máy chủ, tuy rằng không phải đứng đầu nhất máy chủ, nhưng cũng coi như là nghiệp bên trong bình quân trình độ, vì đó tiêu tốn cũng không thấp. Tô Duệ đẩy ra chăn hệ thống, cùng Under do hệ thống cùng OSC hệ thống đều không giống nhau, bởi nhiều hơn rất nhiều công năng, so sánh cái khác di động thao tác hệ thống cũng càng thêm trí năng hóa, vì lẽ đó, đối với máy chủ nhu cầu vẫn là rất cao, cũng không đủ số lượng máy chủ, vạn vạn là không có cách nào đem chăn hệ thống công năng phát huy đến mức tận cùng. Bởi vậy, hắn mới sẽ làm thẩm tình mua nhiều như vậy đài máy chủ, đều là chăn hệ thống, một phần vì xử lý số liệu, một phần khác nhưng là vì gửi người sử dụng tư liệu và văn kiện, cũng là vì sau đó vân tổn trước mà chuẩn bị. Tô Duệ đã xem là qua, lấy hiện tại chuẩn bị máy chủ. Đại khái có thể thỏa mãn ngàn vạn sinh động người sử dụng sử dụng nhu cầu. Đối với một hoàn toàn mới di động thao tác hệ thống tới nói, nếu như ở một lúc mới bắt đầu, liền nắm giữ ngàn vạn sinh động người sử dụng, dĩ nhiên là không tính thiếu. Dù sao, ở thế giới thị trường số lượng xếp hạng thứ 3 di động thao tác hệ thống, ủy độ sở phồn nắm giữ sinh động người sử dụng, có hay không ngàn vạn đều là phi thường khó nói, hơn nữa ủy ấn độ sở phồn người sử dụng, đại đa số đều không đơn thuần chỉ nắm giữ này một loại hệ thống còn có thể sử dụng cái khác hệ thống, tỉ như Android di động cùng quả táo di động các loại, đối với uy tín độ sở phổn sử dụng đều là không, có như vậy nhiều lần. Mà Tô Duệ tính toán ngàn vạn sinh động người sử dụng, đều là chỉ chính là trùng độ sử dụng di động người sử dụng, như vậy người sử dụng đối với máy chủ tiêu hao sẽ lớn hơn một chút. Vì lẽ đó, hắn nói tới ngàn vạn sinh động người sử dụng, hàm kim lượng so với uy tín độ sở phổn sinh động người sử dụng, hiển nhiên là muốn cao hơn nhiều, nói là so sánh hai đều không quá đáng. Trước 795, 5 lần tăng lên. Một ở thế giới di động hệ thống xếp hạng thứ 3 di động thao tác hệ thống, cũng không biết có hay không ngàn vạn sinh động người sử dụng. Nếu như chăn hệ thống ở vừa đẩy ra sau đó không lâu, liền nắm giữ ngàn vạn sinh động người sử dụng, dù cho quá trình này là dùng một năm này, nhưng có thể có nhiều như vậy sinh động người sử dụng, kỳ thực đã xem là là phi thường thành công, cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều đầu tư. Chăn hệ thống có thể ở đẩy ra một năm bên trong liền nắm giữ ngàn vạn sinh động người sử dụng, sợ là sẽ phải khiến người ta thiên sứ đầu tư người tách ra vào tới. Dù sao, ở thế giới di động hệ thống bên trong, trên căn bản là đã ổn định lại, bị Android cùng OSC vững vàng khống chế phần lớn thị trường số lượng, hắn điện thoại di động hệ thống, trên căn bản là rất khó mở ra cái điện thoại di động này hệ thống, liền ngay cả mạc cờ dô sóc như vậy bá chủ, khổ sở kinh doanh như vậy giải huy nổ sở phổn, cũng không có cách nào mở ra cục diện, thị trường số lượng còn ở co lại bên trong. Dưới tình huống như vậy, là một người người đến sau, muốn ở cái này trên thị trường đứng vững theo hầu, thành công mở ra một mảnh cục diện mới, cái kia trên căn bản là không thể nào làm được. Vì lẽ đó, nếu như chăn hệ thống là một người hoàn toàn mới hệ thống, có thể ở đẩy ra thị trường một năm bên trong, liền nắm giữ ngàn vạn sinh động người sử dụng, này đủ khiến thiên sứ đầu tư người nhìn thấy đủ lớn lợi ích, cũng có thể nhìn thấy trong đó tiền cảnh, những này thiên sứ đầu tư người, tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy hạ ngụng. Chỉ cần có thể làm được điểm này, cái kia chăn hệ thống muốn dung tư, căn bản là không cần lo lắng sẽ hấp dẫn không đến đầu tư, trả xong toàn có thể chọn người đầu tư, không cần lo lắng sẽ không có tiền. Dù sao, thế giới di động hệ thống bị an đờ do cùng OSC hai đại cự đầu chiếm lĩnh, không biết bao nhiêu tay cầm lượng lớn tiền mặt người đầu tư, đỏ mắt này một khối thị trường, sớm liền muốn phân đến một ly canh, chỉ là không có thích hợp hạng mục có thể đầu tư mà thôi, hán điện thoại di động hệ thống đều không nhìn thấy thành công hy vọng. Cứ như vậy, bây giờ làm ngàn vạn sinh động người sử dụng chuẩn bị máy chủ, cũng có thể tính là thừa sức, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện máy chủ không đủ vấn đề, đây là đại đa số người phán đoán. Có điều, Tô Duệ nhưng là không nghĩ như vậy, hắn cho rằng lấy chăn hệ thống ưu thế, đẩy ra thị trường, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, nắm giữ nhóm đầu tiên người sử dụng, cái kia chẳng mấy chốc sẽ nóng nảy lên, coi như là mở ra không ra càng to lớn hơn thị trường. Nhưng ít ra là có thể từ an đờ do cùng OSC hai đại hệ thống bên trong đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đem chúng nó người sử dụng cấp một phần lại đây, hắn vẫn có tự tin làm được. Ở trong vòng một năm, hắn không cho là chăn hệ thống sinh động người sử dụng, chỉ có ngàn vạn như vậy thiếu. Không sai, Tô Duệ chính là cho rằng ngàn vạn sinh động người sử dụng quá thiếu, cũng không phải hắn quá mức ngông cuồng tự đại, mà là đối với chăn hệ thống có đầy đủ tự tin. Ngàn vạn sinh động người sử dụng, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Nhưng so với Android, ngàn vạn sinh động người sử dụng liền thật là ít ỏi, coi như là so với OSC cũng là có chênh lệnh rất lớn, ngàn vạn sinh động người sử dụng cũng chỉ có thể coi là hai người này hệ thống số lẻ mà thôi. Mà tôi duyệt mục tiêu, nhưng là định đem chăn hệ thống chế tạo thành thế giới chủ lưu hệ thống, thậm chí còn là toàn cầu chủ lưu hệ thống một trong, lại làm sao có khả năng tiếp thu sinh động người sử dụng ít hơn Android cùng với OSC. Dù cho, hắn biết ở tiền kỳ, bởi nổi tiếng không cao, Ở trong thời gian ngắn là rất khó đuổi theo Anders cùng OSC, nhưng ở trong vòng 1 năm, cũng không thể có nhiều như vậy trên lệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, ngàn vạn sinh động người sử dụng đối với hắn điện thoại di động hệ thống tới nói, hay là một rất tốt thành tích, đủ khiến rất nhiều hệ thống khai phá thương mừng rỡ như điên, nhưng đối với Tô Duệ tới nói, nhưng là xa còn lâu mới có thể đạt đến hắn nhu cầu. Hắn cho rằng ở trong vòng 1 năm, chân hệ thống sinh động người sử dụng, ít nhất phải tăng cường đến 2.000 vạn, này chỉ có thể coi là ăn mồi mà 30 triệu sinh động người sử dụng, mới xem như là chân chính hợp lệ thành tích. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng hiện tại chuẩn bị máy chủ, là không cách nào thỏa mãn chăn hệ thống sử dụng nhu cầu, nhất định phải đem máy chủ tăng lên tới có thể hòng duy trì càng nhiều sinh động người sử dụng mới được, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp tăng cường máy chủ số lượng, mà là dự định thay đổi máy chủ chất lượng. Chuyện của tôi nét, những này máy chủ, tự nhiên không phải hàng giá rẻ, nhưng cũng không tính là tốt nhất máy chủ cũng chỉ có thể coi là nghiệp bên trong bình quân trình độ mà thôi, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa Đối với những này máy chủ, Tô Duệ cũng không hài lòng lắm, vẫn không có đạt đến yêu cầu của hắn, hắn cần máy chủ, là tính năng càng mạnh hơn, là cần có thể xử lý càng phức tạp công tác máy chủ. Bởi vì, chăn hệ thống không phải phổ thông di động thao tác hệ thống, đối với máy chủ yêu cầu, là muốn cao hơn bình thường di động thao tác hệ thống, vậy dĩ nhiên là cần dùng càng tốt hơn máy chủ. Hiện tại những này máy chủ cũng không thể nói là hoàn toàn dùng không được, nhưng sử dụng đến, khẳng định là sẽ xuất hiện một ít chỗ không đủ, đây là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có điều, vấn đề này cũng không tính phức tạp, rất dễ dàng là có thể giải quyết, tô Duệ chỉ cần đối với những này máy chủ tiến hành thăng cấp là có thể. Tin tưởng thăng cấp qua đi, những này máy chủ sẽ có rất lớn thay đổi, mỗi cái phương diện đều sẽ có tăng lên không nhỏ, cái kia là có thể thỏa mãn chăn hệ thống sử dụng nhu cầu. Ở xem xong hết thể máy chủ sau. Đo Dụy liền bắt đầu mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đối với hắn tiến hành thăng cấp. Cũng không lâu lắm, hắn đối với cơ bên trong phòng máy chủ, hoàn thành một lần thăng cấp, không, có lựa chọn thăng cấp, mà là lựa chọn tiêu hao tín ngưỡng giá trị càng thiếu thăng cấp, hơn nữa hắn chỉ thăng cấp một lần sau khi, liền đình chỉ thăng cấp, không có lại tiếp tục thăng cấp xuống. Một lần thăng cấp, nhường máy chủ có tương đương biến hóa không nhỏ, vẻ ngoài đúng là không có bao nhiêu biến hóa lớn, chỉ là hơi co nhỏ lại một chút, chiếm dụng địa phương càng nhỏ hơn một điểm mà thôi nhưng ở bên trong biến hóa nhưng là đại hơn nhiều, tính năng có tăng lên rất nhiều, đồng thời, chứa đựng lượng nhưng là càng thêm lớn. Ở thăng cấp trước, những này máy chủ có thể hòng duy trì ngàn vạn sinh động người sử dụng, mà thăng cấp sau khi, những này máy chủ, chí ít có thể thỏa mãn 50 triệu sinh động người sử dụng sử dụng nhu cầu, đồng thời còn có thể xử lý càng thêm phức tạp công tác, có thể càng tốt hơn vì là người sử dụng cung cấp càng chất lượng tốt phục vụ, còn đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tới nói, cũng sẽ càng thêm thuận tiện với quản lý Nay vừa đến, một lần thăng cấp thì tương đương với máy chủ tăng cao 5 lần có thừa này đã có thể cùng đỉnh cấp máy chủ so với, thậm chí ở một vài chỗ so với tốt nhất máy chủ còn tốt hơn. Đối với lần này thăng cấp, Tô Duệ còn là phi thường hài lòng, một lần thăng cấp, tiêu hao ngàn vạn điểm tín ngượng giá trị, nhưng có 5 lần tăng lên, này vẫn là đăng giá. Vốn là, hắn còn dự định lại tiến hành một lần thăng cấp, nếu như vậy, máy chủ tính năng tất nhiên sẽ cường hắn hơn, cũng có thể hòng duy trì càng đa dụng hộ sử dụng lưu cầu Lúc này mới có thể làm được nhất lao vĩnh dẫn, ở tương đối dài thời gian cũng có thể không cần lo lắng máy chủ sẽ chống đỡ không được cao lưu lượng vấn đề. Chỉ có điều, lần thứ 2 thăng cấp, cần 50 triệu điểm tín ngượng giá trị, so với lần thứ nhất thăng cấp muốn có thêm 5 lần. Không có cách nào, Tô Duệ tuy rằng không phải không bỏ ra nổi này 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng tín ngưỡng của hắn giá trị cũng không tính là quá nhiều, thêm vào siêu cấp máy tính đều vẫn không có thăng cấp, còn muốn giữ lại tín ngưỡng giá trị thăng cấp siêu cấp máy tính cũng sẽ không thể tiếp tục thăng cấp máy chủ. chương 796, thăng cấp thất bại. Bởi tín ngưỡng giá trị vấn đề, Tô Duệ liền không có cách nào tiếp tục thăng cấp máy chủ. Có điều, đi ngang qua thăng cấp sau khi, hiện tại máy chủ đã có thể thỏa mãn 50 triệu sinh động người sử dụng sử dụng nhu cầu. Đối với chăn hệ thống tiền kỳ nhu cầu tới nói, đây là có thể thỏa mãn nhu cầu. Tô Duệ cho rằng lấy những này máy chủ biểu hiện, ở tiền kỳ hẳn là sẽ không trở thành chăn hệ thống phát triển trở ngại. Chỉ ít ở trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện gánh nặng sử dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy bước thiết thăng cấp máy chủ, trước tiên thăng cấp một lần đã đủ rồi, thỏa mãn tiền kỳ nhu cầu. Nếu như chăn hệ thống phát triển, vượt qua máy chủ gánh chịu năng lực, cái kia tô rệ lại đối với máy chủ tiến hành thăng cấp, hoặc là trực tiếp tăng thêm mới máy chủ cũng có thể, không có cần thiết hiện tại liền một lần toàn bộ thăng cấp đi ra, chuyện như vậy là có thể từ từ đi, thời gian rất sung túc cũng không có cần phải hiện tại liền đem tín ngưỡng giá trị toàn bộ dùng ở trên mặt này, mà là nên đem thư ngưỡng giá trị dùng ở cái khắc càng bức thiết địa phương, tỉ như thăng cấp siêu cấp máy tính. Ở kiểm tra máy chủ tính năng sau khi, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Liền, Tô Duệ lần thứ hai trở lại cái thứ nhất cơ phòng, cũng chính là gửi siêu cấp máy tính cơ phòng, đang giải quyết máy chủ cái vấn đề sau, hiện tại hắn là có thể để giải quyết siêu cấp máy tính vấn đề. Nếu như siêu cấp máy tính vấn đề không có được giải quyết Vậy cho dù hắn đối với máy chủ lại tiến hành bao nhiêu lần thăng cấp, máy chủ tính năng tăng lên tới trình độ nào đều tốt, dù cho là gấp 10 lần, gấp trăm lần đều không có ý nghĩa gì, siêu cấp máy tính không dùng được, không cần, máy chủ cũng chỉ có thể trở thành là trang trí mà thôi. Vì lẽ đó, đối với thăng cấp siêu cấp máy tính một chuyện, mới phải trọng yếu nhất, cái này cũng là tô duệ không có tiếp tục thăng cấp máy chủ nguyên nhân chủ yếu, chính là định đem thư ngượng giá trị dùng ở siêu cấp máy tính thăng cấp trên. Ở Lam Đủ chuẩn bị sau khi Hắn liền lập tức bắt đầu thử nghiệm thăng cấp. Mấy giây sau, Tô Duệ trên mặt liền thêm ra nợ nụ cười, bởi vì hắn đã nghiệm chứng nhân sinh máy sửa chữa là có thể thăng cấp siêu cấp máy tính, không chỉ có thể thăng cấp, liền ngay cả thăng cấp cũng có thể làm được. So sánh thăng cấp, hắn càng hy vọng đối với siêu cấp máy tính tiến hành thăng cấp, nếu như vậy, mới có thể được tính năng cường hắn hơn siêu cấp máy tính, mới có thể được chân chính dẫn trước toàn thế giới nhiều năm siêu cấp máy tính, đây chính là hắn càng thêm nghiêng về thăng cấp nguyên nhân. vì lẽ đó Ở biết có thể thăng cấp sau khi, Tô Duệ lập tức lựa chọn thăng cấp, nhưng rất nhanh lại không thể không từ bỏ. Không có cách nào, bởi vì thăng cấp siêu cấp máy tính tín ngượng giá trị, đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, coi như hắn cam lòng tiêu hao nhiều như vậy tín ngượng giá trị, nhưng hắn cũng không bỏ ra nổi đến, siêu cấp máy tính thăng cấp cần tín ngượng giá trị, đã không phải hắn có thể thanh toán nổi. Vì lần này thăng cấp siêu cấp máy tính, Tô Duệ đã tích chữa rất lâu tín ngượng giá trị, vẫn không muốn dùng tín ngượng giá trị, lưu đến hiện tại tín ngưỡng giá trị cũng đạt đến 6 4 ước điểm Mà trước, hắn thăng cấp máy chủ dùng ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị còn xót lại 6 3 ước điểm tín ngưỡng giá trị 6-3 ước điểm tín ngưỡng giá trị đã là tô Duệ hiện tại có thể lấy ra nhiều nhất tín ngưỡng giá trị nhưng cũng vẫn là không cách nào thỏa mãn siêu cấp máy tính thăng cấp dù cho chỉ là một lần thăng cấp đều không thể hoàn thành Bởi vì siêu cấp máy tính thăng cấp chỉ cần là lần thứ nhất thăng cấp liền đầy đủ cần 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị Không có nhìn lầm, chính là 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ cũng là nhìn nhiều lần mới cuối cùng tiếp thu con số này, đây là trước mắt hắn mới thôi thăng cấp cần thiết tín ngưỡng giá trị nhiều nhất một lần, con số này, vượt xa trước đây thăng cấp cùng thăng cấp. Mà hắn hiện tại tín ngưỡng giá trị, cách 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị, còn cái 3, 7 ước điểm tín ngưỡng giá trị, đương nhiên là không có cách nào đối với siêu cấp máy tính tiến hành thăng cấp, mà nhân sinh máy sửa chữa lại không ủng hộ chịu món nợ, dĩ nhiên là chỉ có thể thăng cấp thất bại Chuyện của tôi luôn nẹ. Đối với Tô Duệ tới nói, cái này cũng là một sự đà kích không nhỏ, nguyên bản tràn ngập chờ mong thăng cấp, cuối cùng nhưng là bởi vì tín ngưỡng giá trị không đủ mà thất bại, này không thể không nói là một tiếng ngưỡi. Nhưng không có cách nào, hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tín ngượng giá trị, cái này cũng là sự thực đến, cũng không thể cơm cầu. Nếu, không cách nào tiến hành thăng cấp, cái kia Tô Duệ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thăng cấp. Cứ việc, hắn biết thăng cấp là không sánh được thăng cấp, Hai người chênh lệch là hết sức rõ ràng, nhưng hiện tại trước tiên thăng cấp, chờ sau này có tín ngưỡng giá trị lại tiến hành thăng cấp, cũng là có thể. Hơn nữa hiện tại trước tiên thăng cấp, sau đó lại tăng dài, cũng sẽ so với hiện tại trực tiếp thăng cấp thân thiết. Người trước thăng cấp đi ra siêu cấp máy tính nhất định phải dễ chịu tốt người, đây là không cần nghi vấn, cũng là không cần lo lắng hiện tại thăng cấp sẽ tạo thành lãng phí, đây là không cần lo lắng vấn đề. Ở trên mặt này, nhân sinh máy sửa chưa còn là phi thường nhân tính hóa, Chắc chắn sẽ không trước tiên thăng cấp lại tăng dài, cùng trực tiếp thăng cấp là đồng dạng hiệu quả, là không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tiêu hao tín ngưỡng giá trị nhiều cũng ít, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vật phẩm biến hóa to nhỏ, đây chính là Tô Duệ hiện tại quyết định trước tiên thăng cấp, đợi được sau đó có đầy đủ tín ngưỡng giá trị lại tiến hành thăng cấp nguyên nhân, chính là hắn biết không cần lo lắng sẽ lãng phí tín ngưỡng giá trị, mới sẽ không chút do dự làm như vậy. Huống chi, hắn bây giờ, trừ làm như vậy, cũng không có cái khác biện pháp tốt, coi như là lãng phí. Khả năng cũng phải như vậy làm. Dù sao, Tô Duệ hiện tại rất bức thiết muốn đẩy ra chăn hệ thống, vậy dĩ nhiên là cần dùng đến siêu cấp máy tính, nhưng nếu như không đúng siêu cấp máy tính tiên tiến hành thăng cấp, để cho có thể thỏa mãn sử dụng nhu cầu, cái kia chăn hệ thống liền không cách nào đẩy ra thị trường. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn trước tiên thăng cấp, cũng chỉ có thể như vậy lựa chọn, trừ phi hắn hiện tại không muốn đẩy ra chăn hệ thống, cái này ngược lại cũng đúng, có thể không cần như vậy xuất ruột. Sau đó Tô duyệt đối với siêu cấp máy tính thử nghiệm thăng cấp. Vui mừng chính là, lần này cũng không có cùng lần trước như thế, bởi vì tín ngưỡng giá trị không đủ mà thăng cấp thất bại, vẫn là thành công thăng cấp. Thăng cấp có thăng cấp chỗ tốt, thăng cấp có thăng cấp ưu thế, người trước thăng cấp đi ra vật phẩm sẽ càng cao hơn, nhưng tiêu hao tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, mà người sau thăng cấp đi ra, biến hóa không có người trước lớn như vậy, nhưng thắng đang tiêu hao tín ngưỡng giá trị thiếu. Hai loại không giống phương thức, thích hợp không giống tình huống, nếu như tín ngưỡng giá trị đầy đủ Đó là đương nhiên là người trước được, nhưng tín ngưỡng giá trị không phải như vậy su tốt, đương nhiên phải lựa chọn người sau. nay lần thứ nhất thăng cấp, chỉ là cần tiêu hao 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, so với thăng cấp cần thiết 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị, cái kia cũng thật là một lớn vô cùng chênh lệch, trước sau cách biệt 12.5 lần, mà này chính là tô Duệ có thể ung dung lấy ra tín ngưỡng giá trị. 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, hắn cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Rất nhanh, thăng cấp liền hoàn thành. Như Tô Duệ suy nghĩ giống như vậy, siêu cấp máy tính không chỉ hoàn thành phần cứng thăng cấp, liền ngay cả thao tác hệ thống cũng là theo đồng thời thăng cấp. chương 797, thế giới siêu cấp máy tính 500 cường. Lần thứ nhất thăng cấp, tiêu hao tín ngưỡng trị giá là 80 triệu điểm. Có điều, ở thăng cấp sau, Tô Duệ kiểm nghiệm một phên sau, nhưng là cảm thấy những này tín ngưỡng giá trị hòa phi thường giá trị. Ở thăng cấp sau khi, không đơn thuần phần cứng co tăng lên rất nhiều, vẻ ngoài đều chiếm được rất lớn thay đổi. Xem ra không lại giống như trước như vậy cũ kỹ trái lại là rực rỡ hẳn lên, hơn nữa vẻ ngoài càng thèm tinh mỹ rất nhiều, cũng càng là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm. Hiện tại này một đài siêu cấp máy tính, làm cho người ta mang đến chấn động, liền càng mánh liệt, đây mới thực sự là siêu cấp máy tính. Phần cứng cùng vẻ ngoài đều chiếm được tăng lên cùng thay đổi, mà khác, tô rệ quan tâm nhất thao tác hệ thống, cũng đồng dạng được cải thiện, có biến hóa không nhỏ. Bởi, này đài siêu cấp máy tính thao tác hệ thống. Là do chăn hệ thống lâm thời chuyển hóa đi ra, thuộc về bán thành phẩm, không chỉ tràn ngập bút, hơn nữa còn không thể rất tốt khống chế siêu cấp máy tính, thiếu hụt nhiều, vấn đề trong đó còn sẽ khiến cho trục trặc, thậm chí nếu như mạnh mẽ thao tác, còn có thể nhường siêu cấp máy tính xuất hiện báo hỏng nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, theo siêu cấp máy tính thăng cấp, cái này lâm thời thao tác hệ thống, cũng theo đồng thời thăng cấp. Hiện tại thao tác hệ thống, không còn là tràn ngập thiếu hụt tràn ngập bút, mà là có thể bình thường thao tác siêu cấp máy tính có thể phát huy ra siêu cấp máy tính cao nhất tính năng, này đã xem là là phi thường thích hợp hệ thống, chí ít đối với hiện nay tới nói là phi thường thích hợp này đài siêu cấp máy tính. So sánh siêu cấp máy tính trước tiêu phối thao tác hệ thống, hiện tại thao tác hệ thống thật sự phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong đó chênh lệch hết sức rõ ràng. Khá là, trước thao tác hệ thống, cũng chỉ là một lạc hậu hệ thống, đã sớm nên bị đào thải, căn bản là không cách nào làm được to lớn nhất hợp lý tính phân phối siêu cấp máy tính tính năng. Đã sớm nên bị thời đại đào thái, chỉ là trước kia siêu cấp máy tính, cũng là sắp báo hỏng trạng thái, hệ thống tự nhiên cũng sẽ không đi thăng cấp. Mà hiện tại, siêu cấp máy tính trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, hết thể phương diện đều có tăng lên cực lớn, tính năng cũng được cực kỳ rõ ràng tăng lên, lại dùng nguyên lai like thao tác hệ thống, rõ ràng là không thích hợp, nguyên lai like hệ thống cũng không cách nào phát huy ra siêu cấp máy tính toàn bộ tính năng, không thể càng thêm hợp lý phân phối siêu cấp máy tính chỉ sẽ trở thành siêu cấp máy tính sáng tạo càng mãnh liệt dùng trở ngại mà thôi. Vì lẽ đó, Tô Duệ thăng cấp thời điểm mới không phải chỉ cần đối với siêu cấp máy tính tiến hành thăng cấp, mà là kể cả thao tác hệ thống cũng bao hàm đi vào đồng thời thăng cấp. Ngoài ra, cân nhắc đến này đài siêu cấp máy tính chủ yếu là vì là chăn hệ thống phục vụ, hắn liền đem chăn hệ thống tiến hành đơn giản chuyển hóa, sau đó lắp đặt ở siêu cấp máy tính trên, trở thành siêu cấp máy tính thao tác hệ thống, cùng nhau nữa thăng cấp Như vậy mới có thể được một càng thêm thích hợp siêu cấp máy tính có thể vì là chăn hệ thống cung cấp to lớn nhất chống đỡ mà hiện tại chứng minh tô duệ trước quyết định là không có sai hắn sớm lắp đặt chăn hệ thống Nếu như vậy là có thể càng tốt hơn chống đỡ chăn hệ thống vận hành có thể cho người sử dụng trình độ lớn nhất chống đỡ nhưng người sử dụng được tốt nhất trải nghiệm nếu như là nguyên tắc hệ thống là vạn vạn không làm được đến mức này đây là không cần nghi vấn liên quan với này đài siêu cấp máy tính ở thăngg cấp sau khi Tính năng được bao lớn tăng lên, Tô Duệ hiện tại liền bắt đầu tiến hành kiểm tra, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng tường quan kiểm tra phần mềm, có thể đại khái kiểm tra ra siêu cấp máy tính cao nhất tính năng. Đi ngang qua một phen kiểm tra sau, đối với này đài siêu cấp máy tính tính năng, hắn đã có bước đầu nắm giữ. Đầu tiên, ở thăng cấp sau khi, này một đài siêu cấp máy tính tính năng được tăng lên rất nhiều, cùng thăng cấp trước, có khác nhau rất lớn, đây là có thể khẳng định một điểm, căn bản là không cần đi hoài nghi, nếu như không có tăng lên cái kia thăng cấp cũng không có dùng. Trên thực tế, này đài siêu cấp máy tính ở thăng cấp sau khi tính năng tăng lên cũng không phải một chút, mà là có cực kỳ khuyết đại tăng lên, từ một đài tính năng kém cỏi có thể bị đào thải siêu cấp máy tính, trở thành một đài tiền tiến hoàn toàn mới siêu cấp máy tính, đây chính là trong đó biến hóa. Ở thế giới nơi này, vì xúc tiến quốc tế siêu cấp máy tính lĩnh vực giao lưu cùng hợp tác, cùng xúc tiến siêu cấp máy tính mở rộng ứng dụng, Hàng năm đều sẽ có chuyên nghiệp cơ cấu cùng chuyên gia vì là thế giới đã lắp đặt siêu cấp hệ máy tính thống xếp hạng, thứ tự nhưng là lấy siêu cấp máy tính cơ chuẩn chỉnh tự linh đặc kiểm tra trị giá là tự tiến hành xếp hạng. Hàng năm đều sẽ tuyên bố hai lần, đây là rủ Mỹ Quốc cùng nước Đức Siêu xem là chuyên gia liên hợp biên chế, tên là Thế giới siêu cấp máy tính 500 mạnh, do quốc tế tổ chức tuyên bố. Mà 2015 năm, cũng chính là năm nay Thế giới siêu cấp máy tính 500 mạnh, đã tuyên bố một lần. Xếp hạng thứ nhất nhưng là hoa quốc thiên hà nhị đại, lấy so với người thứ hai nước Mỹ thái thản nhanh gần gấp đôi tốc độ liên tục lần thứ năm thu được quán quân. Này thiên hà số 2 là do quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học nghiên cứu chế tạo siêu cấp hệ máy tính thống, lấy phong giá trị tính toán tốc độ mỗi giây năm. 49 tỷ tỷ lần, kéo dài tính toán tốc độ mỗi giây ba 39 tỷ tỷ lần xong độ chính xác phù điểm giải toán ưu dị tính năng chiếm giữ đầu bảng, trở thành thế giới nhanh nhất siêu cấp máy tính. Xếp hàng thứ 2 nhưng là nước Mỹ Thái Thản, nhưng vị trí này, khả năng cũng sẽ rất nhanh khó giữ được. Bởi vì, Hoa Quốc sắp đẩy ra tính có thể so với thiên hà nhị đại, còn cường hạn hơn siêu cấp máy tính. Có người nói này đài siêu cấp máy tính chọn dùng chính là quốc nội tự chủ nghiên cứu phát minh chúng hoạch xử lý khí. Hơn nữa tốc độ khả năng so với người thứ 2 thiên hà số 2 còn nhanh hơn ra gần 2 lần, hiệu suất cũng đầy đủ tăng cao 3 lần. Có thể nói như vậy, này đài siêu cấp máy tính đẩy ra sau khi sẽ thay thế được hiện nay địa bảng thủ Thiên Hà Nhị Đại, ghi tên số 1, mà Thiên Hà Nhị Đại chỉ có thể xếp hạng người thứ hai Cái kia nước Mỹ Thái Thản dĩ nhiên là không phải người thứ hai liền sẽ trở thành người thứ ba thậm chí sẽ liền người thứ ba vị trí đều không gánh nổi, bởi vì Thụy Sĩ cũng đem đẩy ra một đài tính năng cường hãn siêu cấp máy tính, tính năng không sánh được quốc nội Thiên Hà Nhị Đại, nhưng cũng là mạnh hơn nước Mỹ Thái Thản. Cái kia nước Mỹ Thái Thản tự nhiên sẽ bị bỏ ra 3 vị trí đầu. nay vừa đến Nước Mỹ siêu cấp máy tính sẽ vô duyên với 3 vị trí đầu, này mặc dù là phi thường hiếm thấy sự tình, nhưng tin tưởng sẽ rất nhanh phát sinh. Hơn nữa nước Mỹ siêu cấp máy tính vô duyên với 3 vị trí đầu, chuyện như vậy rất có thể sẽ trở thành thường quy, chí ít sẽ kéo dài một thời gian 2 năm, này từ lịch sử trở thành thông thường, đây chính là trong đó biến hóa. Liên quan với cái này thế giới siêu cấp máy tính 500 mạnh, Tô Duệ cũng là có quan tâm qua, đặc biệt đang quyết định thu mua siêu cấp máy tính sau. Hắn càng là bù lại một chút tương quan tri thức Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể coi là biết ra lông liền nghiệp dư nhân sĩ cũng rất ít được cho Nhiều nhất cũng chỉ là so với người bình thường biết nhiều hơn như vậy một điểm Nhưng vừa vặn là được rồi giải thế giới siêu cấp máy tính 500 cường Mà hiện tại, tô rệ chính là thông qua thế giới siêu cấp máy tính 500 mạnh Để phán đoán siêu cấp máy tính thực lực Chương 798, không vừa lòng Liên quan với siêu cấp máy tính ở thăng cấp sau tăng lên Tô Duệ chính là dùng thế giới siêu cấp máy tính 500 cường đến so sánh. Thế giới siêu cấp máy tính 500 mạnh, này hàm kim lượng còn là phi thường cao, nếu như dùng bảng danh sách này đến so sánh, xác thực là có thể được. Trước, Tô Duệ siêu cấp máy tính phi thường là hậu, coi như là thế giới siêu cấp máy tính 500 cường xếp hạng tên cuối cùng siêu cấp máy tính, đều muốn vượt xa hắn siêu cấp máy tính, vậy dĩ nhiên là không thể so sánh, cũng sẽ không dùng cùng những này bảng danh sách so với. Nhưng hiện tại, Trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau khi, này đài siêu cấp máy tính đã có biến hóa cực lớn, tính năng đã có rất cao tăng lên. Cứ như vậy, Tô Duệ tin tưởng này đài siêu cấp máy tính, cùng thế giới siêu cấp máy tính 500 cường trên lệnh đã là sẽ không quá to lớn, chí ít là sẽ không thua cho trên bảng danh sách tên cuối cùng siêu cấp máy tính, đây là không cần nghi vấn. Cho tới này đài siêu cấp máy tính có thể cùng tên thứ mấy siêu cấp máy tính so với, hiện tại hắn còn không biết, mà lần này kiểm tra, chính là vì biết đáp án này. Đi ngang qua kiểm tra sau khi, Tô Duệ đã coi đại khái hiểu rõ, đối với đáp án, cũng có chính mình kiến giải. Hắn cho rằng này đài siêu cấp máy tính ở thăng cấp sau khi, dĩ nhiên là sẽ không thua cho xếp hạng thứ 100 siêu cấp máy tính. Nói cách khác này đài siêu cấp máy tính tính năng, đã so với 100 tên sau so siêu cấp máy tính đều mạnh hơn, hơn nữa này vẫn là tận lực đánh giá thấp, một điểm đánh giá cao đều sẽ không có. Không có thăng cấp trước, này đài siêu cấp máy tính liền bảng danh sách tên cuối cùng siêu cấp máy tính cũng không sánh nổi thậm chí đều không có khả năng so sánh, xa xa lạc hậu với thế giới siêu cấp máy tính 500 cường siêu cấp máy tính. Mà hiện tại, đi ngang qua một lần thăng cấp sau, này đài siêu cấp máy tính coi như là đánh giá thấp nhất kế, cũng là có thể vượt qua xếp hạng 100 tên sau siêu cấp máy tính. Đây chính là thăng cấp trước cùng thăng cấp sau biến hóa, này tăng lên có thể nói thần tốc, cũng có thể nói là không thể hoàn thành kỳ tích. Quan trọng nhất chính là, đây chỉ là tô duệ đánh giá thấp nhất kế, mà trên thực tế, này đài siêu cấp máy tính tăng lên cũng không chỉ chỉ là mạnh hơn 100 tên mặt sau siêu cấp máy tính, coi như là xếp hạng ở 100 tên trước siêu cấp máy tính, cũng là có thể so một lần, cũng không nhất định thất bại cho những này siêu cấp máy tính, chỉ là suy đoán của hắn tương đối bảo thủ, thêm vào hắn lại không phải nhân viên chuyên nghiệp, đưa cho phòng trừng tự nhiên là xa thấp hơn nhiều thực tế. Trên thực tế, nếu như là do nhân viên chuyên nghiệp ước định, này đài siêu cấp máy tính tính năng cùng hiệu suất, là có thể đứng vào thế giới siêu cấp máy tính 500 cường 10 người đứng đầu không sai Này đài siêu cấp máy tính đi ngang qua một lần thăng cấp, tiêu hao 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị sau, tính năng cùng hiệu suất là sẽ không thua cho xếp hạng vì là người thứ 10 siêu cấp máy tính, có thể hay không vượt qua, còn khó nói, nhưng ít ra là sẽ không thua cho này người thứ 10. Ở một ít phương diện trên, này đài siêu cấp máy tính biểu hiện, thậm chí càng mạnh hơn 10 vị trí đầu siêu cấp máy tính. Tỷ như, ở chân hệ thống phương diện này, này đài siêu cấp máy tính là có thể cung cấp càng to lớn hơn chống đỡ. Đây là cái khác siêu cấp máy tính không làm được, thậm chí ngay cả hiện tại xếp hạng thứ 3 siêu cấp máy tính, ở vận hành chăn hệ thống phương diện này trên, cũng không sánh nổi này đài siêu cấp máy tính. Bất kể nói thế nào, này đài siêu cấp máy tính thao tác hệ thống, bản thân liền là do chăn hệ thống chuyển hóa mà thành, hơn nữa thăng cấp đi ra, vậy dĩ nhiên sẽ càng thích hợp chăn hệ thống, cũng là mạnh hơn cái khác siêu cấp máy tính, ở phương diện này trên, có thể cung cấp chống đỡ, là cái khác siêu cấp máy tính không sánh được, điểm này là có thể khẳng định Nếu như ở xếp hạng thứ 3 siêu cấp máy tính, cùng với này đài siêu cấp máy tính trên, đều chống đỡ chăn hệ thống vận hành, cái kia không thể nghi ngờ người sau biểu hiện, thân thiết với xếp hạng thứ 3 siêu cấp máy tính, chớ nói chi là là xếp hạng càng sau siêu cấp máy tính, có thể cho người sử dụng tốt nhất sử dụng trải nghiệm, nhưng người sử dụng có thể được càng nhiều càng tốt hơn công năng, để cho có thể hưởng thụ đến càng trí năng thao tác hệ thống, đây là cái khác siêu cấp máy tính. Không cách nào làm được, hoặc là không cách nào làm được so với còn tốt hơn. Điểm này, đủ để chứng minh Tô Duệ là có dự kiến trước. Nếu như trước hắn không đem chăn hệ thống chuyển hóa thành siêu cấp máy tính thao tác hệ thống, cái kia hiện tại cũng không cách nào làm được điểm này. Vì lẽ đó, hắn không để ý mọi người phản đối, kiên trì làm như vậy, kỳ thực là một quyết định vô cùng sáng suốt. Tô Duệ mua siêu cấp máy tính, tiền kỳ chính là vì đẩy ra chăn hệ thống mà phục vụ, mà hiện tại này đài siêu cấp máy tính đi ngang qua thang cấp sau khi, dĩ nhiên là có thể hỏng duy trì chăn hệ thống vận hành có thể để cho chăn hệ thống phát huy ra rất lớn ưu thế, có thể bảo đảm nhất định chí năng. Nói cách khác, hắn hiện tại muốn đẩy ra chăn hệ thống, để cho tiến vào di động hệ thống giá trị thị trường, đã là không có vấn đề, còn có một điểm ưu thế. Chỉ có điều, Tô Duệ vẫn còn có chút không hài lòng, dù cho này đài siêu cấp máy tính tính năng đã vô cùng mạnh mẽ, đã không kém gì thế giới siêu cấp máy tính 500 cường 10 vị trí đầu siêu cấp máy tính, ở một ít phương diện trên, còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy là không đủ, cũng không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Bởi vì, hắn đối với siêu cấp máy tính nhu cầu, không đơn thuần là thỏa mãn với vận hành chăn hệ thống, hắn còn có rất nhiều phương diện đều cần siêu cấp máy tính. Mà chăn hệ thống, cũng không đơn thuần chỉ là di động thao tác hệ thống, tương lai còn sẽ trở thành cái khác loại hình thao tác hệ thống, đối với siêu cấp máy tính nhu cầu, cũng sẽ càng lúc càng lớn, cũng liền cần càng mạnh mẽ hơn siêu cấp máy tính, mới có thể thỏa mãn chăn hệ thống tương lai nhu cầu. Ngoài ra, trong tương lai, Tô Duệ đối với siêu cấp máy tính nhu cầu cũng là sẽ càng ngày càng cao, hắn sẽ có càng nhiều địa phương cần dùng đến siêu cấp máy tính, đồng thời cần tính năng càng mạnh mẽ hơn siêu cấp máy tính. Mà hiện tại này đài siêu cấp máy tính, tuy nhưng đã xem như là rất mạnh, nhưng hiển nhiên vẫn là không đạt tới yêu cầu của hắn. Coi như là chỉ vận hành chăn hệ thống, này đài siêu cấp máy tính cũng khả năng không đạt tới nhu cầu, dùng này đài siêu cấp máy tính đến vận hành chăn hệ thống. Hay là có thể để cho chăn hệ thống càng thêm chí năng một ít, ít nhất so sánh hiện tại thị trường chủ lưu di động hệ thống muốn chí năng một ít, so với Android cùng OSC hai đại hệ thống đều muốn nhiều hơn một chút ưu thế, chỉ là cái này ưu thế cũng không phải quá to lớn. Ở thế giới di động hệ thống trên, cơ bản đã bị Android cùng OSC đã không chế phần lớn thị trường, cũng không đủ ưu thế, là rất khó đánh vỡ sự cân bằng này. Húng chi, Tô Duệ muốn không chỉ chỉ là thế giới di động hệ thống thị trường. Hắn muốn chính là càng to lớn hơn toàn cầu thị trường, không có có chút tài năng, là không thể nào làm được điểm này, nếu như chăn hệ thống không đủ mạnh, không có càng chí năng, là rất khó đạt được một khởi đầu tốt, rất khó mở ra mới cục diện, liền ngay cả thế giới di động thị trường, đều không bắt được, chớ nói chi là là toàn cầu di động hệ thống thị trường, vậy thì càng không cần hy vọng. chương 799, lần thứ 2 thăng cấp. Đối với người sử dụng tới nói, ở rất nhiều lúc, rất nhiều phương diện trên đều là xuất phát từ một loại quen thuộc sử dụng. Loại này thời gian dài mà đến quen thuộc, nhưng nhường bọn họ rất khó sử dụng cái khác phần mềm, còn nhường người sử dụng thay đổi hệ thống, thì càng thêm khó khăn. Có thể nói, ở thế giới cái này trong thị trường, nếu như có công ty đẩy ra so với Android do cùng OSC tốt hệ thống, cũng rất khó hấp dẫn đến người sử dụng chú ý, rất khó nhường bọn họ chuyển biến quen thuộc, sử dụng cái khác hệ thống. Không gì khác, cũng là bởi vì quen thuộc. Nếu như chân hệ thống, So với cái khác thao tác hệ thống, chỉ nhiều hơn một chút ưu thế, không phải rõ ràng như vậy ưu thế, có thể xác định khẳng định là rất khó hấp dẫn đến người sử dụng, không thể để cho bọn họ thay đổi sử dụng quen thuộc, cũng không cách nào nhường bọn họ chuyển đổi trận doanh. Trừ phi, chân hệ thống có ưu thế cực lớn, có không gì sánh kịp sức hấp dẫn, mới có thể để cho người sử dụng thay đổi quen thuộc, nhường bọn họ chủ động chuyển đổi trận doanh. Liên như năm đó không phải chí năng cơ đến chí năng cơ chuyển đổi như thế. Nhường đại gia đều từ bỏ đã thành thói quen không phải trí năng cơ, từ mà trở thành trí năng cơ người sử dụng, cuối cùng trí năng cơ trở thành chủ lưu di động, mà không phải trí năng cơ nhưng là chậm dãi bị thị trường đào thái. Chỉ có lớn như vậy ưu thế, lớn đến người sử dụng đều từ chối không được, mới có thể để cho người sử dụng kiểm tra tiếp thu mới sự vật, từ bỏ đã quen thuộc mà quen thuộc chuyện sự vật. Vì lẽ đó, tô Duệ rất rõ ràng nếu như chăn hệ thống, cũng không đủ rõ ràng ưu thế. Là rất khó cùng under do cùng OSC như vậy bá chủ cạnh tranh, không nổi bật ưu thế, cuối cùng cũng sẽ chỉ làm chăn hệ thống cùng hắn điện thoại di động hệ thống như thế, cuối cùng phai mở mọi người rồi, nhiều nhất cũng chỉ là trở thành một tiểu trúng hệ thống. Đối với điểm này, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng trở thành một tiểu trúng hệ thống, mà là muốn trở thành di động thao tác hệ thống bá chủ, ít nhất phải có cùng under do cùng OSC bài thủ đoạn năng lực. Nay vừa đến, nếu như chăn hệ thống ưu thế không phải rõ ràng như vậy, Tự nhiên là không cách nào làm được điểm này, chỉ có bảo đảm chăn hệ thống ưu thế đủ lớn, mới có thể từ trước mắt hệ thống bá chủ cấp thực, mới có thể bắt được đủ lớn thị trường số lượng, cũng mới có thể đi ra thế giới, nhằm phía toàn thế giới, từng bước từng bước địa thực hiện mục tiêu. Vì lẽ đó, lấy hiện nay siêu cấp máy tính, tính năng cố nhiên đã là thỏa mãn sử dụng nhu cầu, nhưng chỉ có thể thỏa mãn phổ thông sử dụng nhu cầu, còn không cách nào để cho chăn hệ thống biểu hiện càng mạnh mẽ hơn chí năng. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ mới sẽ đối với này có chút bất mãn, hắn muốn càng mạnh mẽ hơn siêu cấp máy tính, làm cho chăn hệ thống nắm giữ không gì sánh kịp ưu thế. Quan trọng nhất chính là, hắn bây giờ còn có một chút tín ngưỡng giá trị, liền muốn tiếp tục thăng cấp, do đó được càng mạnh mẽ hơn siêu cấp máy tính, cũng có chính mình nho nhỏ tư tâm ở bên trong, nhưng công ty ở sự phát triển của tương lai bên trong, cũng xác thực là cần như vậy siêu cấp máy tính. Liền, Tô Duệ lần thứ hai mở ra nhân sinh máy sửa chữa. Chuẩn bị đối với siêu cấp máy tính tiếp tục thăng cấp Ở một trong ngáy mắt, hắn đã biết này đài siêu cấp máy tính vẫn là có thể tiếp tục thăng cấp Chỉ là lên tới giới cấp 1 cần 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị So với lần thứ nhất thăng cấp tiêu hao 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Còn nhiều hơn một 2 ước điểm tín ngưỡng giá trị Mà hiện tại, tô rệ tín ngưỡng giá trị còn sót lại 5 5 ước điểm, dùng cho lần thứ 2 thăng cấp, vẫn là thừa sức Dù cho, lần này thăng cấp cần 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Đối với hắn mà nói, đã là một rất cao con số, nhưng nghĩ tới siêu cấp máy tính tầm quan trọng, cùng với có thể sáng tạo hiệu ích, hắn cảm thấy hiện tại tập trung vào 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị đối với hắn tiến hành thăng cấp, vẫn không có vấn đề. Ở vừa nãy, Tô Duệ đều chuẩn bị đối với siêu cấp máy tính tiến hành thăng cấp, muốn không phải tín ngưỡng giá trị không đủ, nếu như hắn có 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị, hay là hiện tại hắn đã hoàn thành thăng cấp. Hắn liền 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị, đều cam lòng tập trung vào chớ nói chi là hiện tại 200 triệu một điểm, cũng không có cái gì tốt do dự. Vì lẽ đó, ở xác nhận có thể thăng cấp sau khi, Tô Duệ lúc này xác nhận thăng cấp. Chỉ là trong ngay mắt, lần thứ hai thăng cấp cũng đã hoàn thành, siêu cấp máy tính lần thứ hai nên đón biến hóa to lớn. Đầu tiên, một chút có thể nhìn thấy biến hóa, chính là siêu cấp máy tính vẻ ngoài. Dĩ nhiên là cùng trước hoàn toàn khác nhau, trong đó biến hóa, lớn đến không cách nào hình dung. Ở lần thứ nhất thăng cấp thì, Siêu cấp máy tính vẻ ngoài thì có một chút biến hóa, từ cũ kỵ biến đến mới mẻ độc đáo, càng thêm tốt xem ra, cũng càng lộ vẻ siêu cấp máy tính chuyên nghiệp, có thể sánh vai ngoại giới đỉnh cấp siêu cấp máy tính. Nhưng hiện tại, đi ngang qua lần thứ hai thăng cấp sau khi, siêu cấp máy tính vẻ ngoài lần thứ hai có biến hóa to lớn, không đơn thuần là khoa học kỹ thuật cảm đơn giản như vậy, mà là đầy dây khoa huyễn, phản phất là đến từ chính tương lai kết quả giống như vậy, đây là tương lai thời đại sản phẩm, mà không phải thuộc về hiện tại cái thời đại này Có điều, siêu cấp máy tính đi ngang qua hai lần thăng cấp sau khi, nói là tương lai kết quả, cũng là không có chút nào vì là qua, chỉ ít loại này siêu cấp máy tính ở 5 năm sau mới có thể phỏng vấn. Ở tính năng cường hãn hơn đồng thời, thể tích nhưng là thu nhỏ lại rất nhiều, ít nhất thu nhỏ lại 1 phần 5, nhường cơ phòng không gian lớn hơn rất nhiều, ngoài ra, có thể hiệu so với càng là được tăng lên cực lớn, so với bây giờ có thể hiệu so với cao nhất siêu cấp máy tính cũng cao hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Hiệu suất càng cao hơn, tiêu hao nguồn năng lượng nhưng là phi thường thấp, đây chính là này đài siêu cấp máy tính chỗ cường đại. Sau đó, Tô Duệ lập tức đối với siêu cấp máy tính đối với hắn tiến hành đủ loại kiểm tra, do đó biết được này đài siêu cấp máy tính tính năng. Trải qua kiểm tra sau khi, hắn rốt cuộc biết một chút đại khái số liệu, đối với này đài siêu cấp máy tính có nhất định hiểu rõ, khi hắn hiểu rõ càng nhiều, liền càng là chấn động. Bởi vì, này đài siêu cấp máy tính đi ngang qua 2 lần thăng cấp sau. Đã sớm là lúc này không giống ngày xưa Nếu như nói này đài siêu cấp máy tính Ở lần thứ nhất thăng cấp sau Tính năng có thể cùng xếp hạng thứ 10 Siêu cấp máy tính sánh vai Nhưng hiện tại, đi ngang qua lần thứ 2 thăng cấp Sau khi, đã không đơn thuần chỉ có thể Cùng 10 vị trí đầu siêu cấp máy tính So với, mà là đã vượt qua những này Siêu cấp máy tính, trở thành tính năng Mạnh nhất siêu cấp máy tính Bởi vì, này đài siêu cấp máy tính Có thể hoàn thành mỗi giây 10 tỷ ức lần tính toán Phải biết Hiện nay thế giới siêu cấp máy tính 500 cường bảng thủ, thiên hà số 2 cũng có điều mới lấy phong giá trị tính toán tốc độ mỗi giây năm. 49 tỷ tỷ lần, kéo dài tính toán tốc độ mỗi giây ba 39 tỷ tỷ lần xong độ chính xác phù điểm giải toán ưu dị tính năng chiếm giữ đầu bảng, trở thành này đây tỷ nhanh nhất siêu cấp máy tính. Mà coi như là Hoa Quốc hiện tại chính đang khai phá, rất có thể ở năm nay khởi động một đời mới siêu cấp máy tính, dự tính phong giá trị tính năng vì là 12. 5 tỷ tỷ lần giây kéo giải tính năng vì là 9. 3 tỷ tỷ lần giây Như vậy một đôi so với, này đài siêu cấp máy tính có thể hoàn thành mỗi giây 10 tỷ ước lần tính toán. Xác thực là phi thường kinh ngợi, chí ít so với Hoa Quốc một đời mới siêu cấp máy tính, nhanh hơn tiếp gần 10 lần, chí ít ở song độ chính xác phụ điểm giải toán trên, là nhanh hơn gần 10 lần. Trong này có bao nhiêu tranh lệnh, không cần nói cũng biết. chương 800, không lần tăng lên. Ở lần thứ 2 thăng cấp sau, siêu cấp máy tính biến hóa có thể coi vì là là long trời lỡ đất. Không sai, chính là có thể dùng long trời lỡ đất 4 chữ này để hình dung siêu cấp máy tính ở thăng cấp sau biến hóa, đây là không có chút nào vì là qua. Trải qua 2 lần thăng cấp sau, tô ruệ này đài siêu cấp máy tính, phụ điểm giải toán, so với thế giới siêu cấp máy tính 500 cường bảng thủ thiên hà số 2, nhanh hơn 18 lần trở lên, mà so với hoa quốc chính đang nghiên cứu phát minh, đồng thời sắp đẩy ra một đời mới siêu cấp máy tính, lại phải nhanh tiếp gần 10 lần Một đài ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, cũng đã bị xem là có thể đoạt được đầu bảng siêu cấp máy tính, sắp tới đem đẩy ra thời khắc, nhưng là bị một đài nguyên bản không có tiếng tâm gì siêu cấp máy tính vượt lại. Hơn nữa vượt lại không phải một chút, mà là tiếp gần 10 lần vượt lại, để cho vô vọng đuổi theo. Có điều, tô ruệ này đài siêu cấp máy tính thuộc về tư nhân nằm giữ, mà hắn cũng không có ý định công bố ra ngoài, cái kia tính năng cường hạn hơn nữa, cũng không có ai sẽ biết. Dù cho là so với lựa chọn đứng hàng thứ nhất tên siêu cấp máy tính nhanh hơn 18 lần trở lên, cũng không có ai sẽ biết này đài siêu cấp máy tính tồn tại. Hoặc là nói, biết này đài siêu cấp máy tính người sẽ rất nhiều, nhưng trừ hắn bên ngoài, những người khác trong mắt, này đều là một đại hết sức lạc hậu hàng dùng rồi siêu cấp máy tính, căn bản liền không biết nó tính năng cường hãn đến mức nào. Dù sao, nhân sinh tập đoàn ở mua này đài siêu cấp máy tính thời điểm, người biết vẫn là rất nhiều, không đơn thuần là công ty người nội bộ viên. Ngoại giới cũng không có thiếu người biết. Bất kể nói thế nào, mua siêu cấp máy tính chuyện như vậy, vẫn là quá náo động, vài phút có thể trên tin tức, hay là người bình thường sẽ không quan tâm, nhưng một ít nghiệp nội nhân sĩ vẫn là rất quan tâm, người biết tuyệt đối không tính thiếu. Lúc đó, nhân sinh tập đoàn mua một đài hàng dùng rồi siêu cấp máy tính thời điểm, còn bị người cười nhạo, nói yêu thích kiếm rắc rưởi một đài đều phải bị đào thải siêu cấp máy tính, đều muốn mua về, không có đại đầu liền không cần đeo lớn như vậy mũ. Không muốn tận làm một ít không biết tự lượng sức mình sự tình, không có tiền vốn, liền không nên nghị siêu cấp máy tính, này không phải một nhà tiểu xí nghiệp có thể chịu đựng được, lời tương tự, đếm không suệ, đều đem chuyện này coi như một cái. Chuyện cười. Nguyên nhân chính là như vậy, biết này đài siêu cấp máy tính người, rất nhiều rất nhiều, nhưng đều là cho rằng này đài siêu cấp máy tính tính năng không được, thậm chí có thể dùng rác rưởi để hình dung. Có thể nói, chân chính biết này đài siêu cấp máy tính tính năng cường hãn bao nhiêu người cũng chỉ có tô duệ một người, do hắn một tay thăng cấp mà thành, mới biết này đài siêu cấp máy tính tính năng cường hãn bao nhiêu, không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng. Nếu như hắn lựa chọn công bố này đài siêu cấp máy tính, nhất định sẽ gây nên to lớn náo động, thậm chí ngay cả quốc gia mức độ đều sẽ không lơ là này đài siêu cấp máy tính. Dù sao, này đài siêu cấp máy tính tính năng cường hãn, phù điểm giải toán cũng là vượt xa cái khác siêu cấp máy tính, quan trọng nhất đây chỉ là trong đó ưu điểm, cũng không phải toàn bộ ưu điểm Này đài siêu cấp máy tính ở mỗi cái phương diện đều là phi thường ưu tú, là toàn phương diện mạnh hơn cái khác siêu cấp máy tính, đây mới là mạnh nhất một điểm, cũng là cái khác siêu cấp máy tính không cách nào sánh vai một điểm. Như vậy siêu cấp máy tính, ở đối ngoại giới công bố sau, nếu như không đưa tới náo động, đó mới là tối trái với lẽ thường sự tình. Có thể nói, một khi Tô Duệ công bố siêu cấp máy tính, cái kêu nhân sinh tập đoàn sẽ ở trong thời gian ngắn trở thành thế giới đều quan tâm sĩ nghiệp, thậm chí là toàn cầu đều sẽ quan tâm sĩ nghiệp bởi vì này đài siêu cấp máy tính không chỉ là thế giới mạnh nhất siêu cấp máy tính cũng là toàn cầu mạnh nhất siêu cấp máy tính hiện tại không có một đài siêu cấp máy tính có thể cùng này đài siêu cấp máy tính so với cơ bản trên này đài siêu cấp máy tính chỉ ít dẫn trước cái khác siêu cấp máy tính thời gian 5 năm một ít cục bộ địa phương thậm chí dẫn trước thời gian dài hơn ở trong vòng 5 năm này đài siêu cấp máy tính cũng có thể duy trì dẫn trước ở 5 năm sau khi còn có thể hay không thể duy trì mạnh nhất siêu cấp máy tính vị trí này Cái kia rất khó nói, nhưng ít ra ở trong vòng 5 năm là không có vấn đề. Ở kiểm tra này đài siêu cấp máy tính tính năng, đối với này đài siêu cấp máy tính có sự hiểu biết nhất định sau, Tô Duệ có thể nói là cao hướng tới cực điểm. Này mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi kinh hỉ Thăng cấp trước, hắn là biết này đài siêu cấp máy tính là có tăng lên không nhỏ, nhưng không có nghĩ tới sẽ có lớn như vậy tăng lên. Ở Tô Duệ trong lòng, cho rằng lớn như vậy tăng lên, chí ít là cần thăng cấp mới có thể làm được. Thậm chí ngay cả một lần thăng cấp đều không đạt tới trình độ như thế này, còn có thể có chênh lệnh nhất định, nhưng không nghĩ tới, hắn đều vẫn không có thăng cấp, cũng chỉ có thăng cấp 2 lần, tổng cộng tiêu hao 2. 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị, phải đến tính năng mánh liệt như vậy siêu cấp máy tính, đây là trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Vì lẽ đó, khi hắn biết này đài siêu cấp máy tính tính năng sau khi, phản ứng đầu tiên chính là bị chấn động đến, mà đệ nhị phản ứng chính là to lớn kinh hỉ nhường hắn đều có chút phì cười không được. Một đài mạnh mẽ như vậy siêu cấp máy tính, là tô ruệ căn bản không nghĩ tới có thể nắm giữ, nhưng hiện tại, hắn nhưng là nắm giữ này một đài siêu cấp máy tính. Nếu như này một đài siêu cấp máy tính chủ nhân trước, ở biết này đài siêu cấp máy tính có như vậy biến hóa kinh người sau, không biết sẽ bị kinh ngạc đến hình dáng gì, miệng không biết có thể thả xuống bao nhiêu cái trứng gà, hay là hắn sẽ ảo nao bán ra này đài siêu cấp máy tính, thậm chí sẽ không tiếc đánh đổi, dù cho là cấp đoạn, cũng phải đem này đài siêu cấp máy tính cấp được tay. Có thể nói như vậy, ở lần thứ nhất thăng cấp thời điểm, này đài siêu cấp máy tính giá trị, chí ít là tăng gấp mấy lần, thậm chí có thể đạt đến gấp 10 lần. Mà trải qua 2 lần thăng cấp sau khi, này đài siêu cấp máy tính giá trị, đã không phải tăng lên vài lần, gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là tăng lên gấp trăm lần, nói cách khác có người sẽ đồng ý thanh toán gấp trăm lần nhân sinh tập đoàn lúc đó mua này đại siêu cấp máy tính sử dụng tiền, đến mua này một đài siêu cấp máy tính. Không nói cái khác, chỉ cần là hoa quốc chính phủ liền tuyệt đối là đồng ý làm như vậy. nay đài siêu cấp máy tính, đối với Hoa Quốc có trợ giúp rất lớn, rất nhiều phương diện cũng có thể đưa đến tác dụng, cũng có thể tăng nhanh Hoa Quốc ở siêu cấp máy tính phát triển. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ chuyển ra ngoài, lại đồng ý bán ra, lượng lớn người muốn mua, liền ngay cả một ít xí nghiệp bá chủ đều không xếp hạng tới tên, loại này siêu cấp máy tính cũng chỉ có quốc gia mức độ mới có tư cách mua, một ít quốc gia khẳng định là không tiếc bất kỳ đánh đổi muốn có được này siêu cấp máy tính Chỉ cần hắn đồng ý, một ít quốc gia ra giá tiền, nhất định sẽ nhường hắn phi thường hài lòng, đây là không cần nghi vấn một điểm. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ từ đầu tới đôi cũng chưa hề nghĩ tới bán ra siêu cấp máy tính. Hắn mua siêu cấp máy tính, cùng với dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp siêu cấp máy tính, này đều không phải vì bán ra siêu cấp máy tính mà làm, mà là bản thân hắn liền cần siêu cấp máy tính. Vì lẽ đó, dù cho giá cả cao đến đâu, hắn cũng không sẽ bán ra, tối thiểu. Đang không có nắm giữ càng mạnh hơn siêu cấp máy tính Hắn là sẽ không cân nhắc điểm này chương 801 Đối với siêu cấp máy tính Tô Duệ là vô cùng cần thiết Nếu như không phải như vậy nếu cần Vậy hắn cũng sẽ không vận dụng không nhiều tài chính Đi thu mua siêu cấp máy tính Cũng sẽ không tiêu hao quý giá tín ngượng giá trị Đi thăng cấp siêu cấp máy tính Tô Duệ những việc làm Lông không ngoại lệ đều là cho thấy hắn thật sự cần siêu cấp máy tính Mà siêu cấp máy tính cũng đối với hắn có tác dụng rất lớn Thử hỏi Dưới tình huống như vậy, hắn lại làm sao có khả năng đem đến không dễ, lại tiêu hao nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị mới thăng cấp đi ra siêu cấp máy tính, bán ra cho những người khác, đây là hắn không thể sẽ việc làm. Tối thiểu, ở Tô Duệ hiện tại chỉ có một đài siêu cấp máy tính tình huống, hắn là không thể bán ra siêu cấp máy tính, dù cho đối phương mở ra giá cả cao đến đâu, cũng sẽ không để cho hắn đáp ứng, đây là nhất định, tạm thời đến, hắn vẫn là sẽ không vì tiền mà bán ra siêu cấp máy tính, mà lưu lại siêu cấp máy tính. Tương tự có thể vì hắn sáng tạo rất lớn lợi ích, cũng sẽ không ít hơn trực tiếp bán ra siêu cấp máy tính, vậy thì càng không dùng ra bán. Trừ phi, hắn có còn lại siêu cấp máy tính, đồng thời lợi không dùng được, không cần, vậy hắn đúng là sẽ suy xét đem không dùng được, không cần siêu cấp máy tính bán ra cho những người khác, do đó đổi lấy phát triển tài chính. Chỉ có điều, hiện nay mà nói, tô rệ là không bỏ ra nổi đệ nhị đài siêu cấp máy tính, cũng cũng không đủ tín ngưỡng giá trị đi thăng cấp, hoặc là còn lại tín ngượng giá trị. Hắn cần dùng đến những nơi khác trên, không có cách nào đem ra thăng cấp siêu cấp máy tính, cũng sẽ không thể lấy thêm ra mánh liệt như vậy siêu cấp máy tính, mà phổ thông siêu cấp máy tính, lại sẽ không có người với hắn mua. Hắn bây giờ, tín ngưỡng giá trị cũng chỉ còn dư lại 3, 5 ức mà thôi. Này nghe đã là không thấp con số, nhưng cũng là còn thiếu rất nhiều, rất nhiều nơi đều cần dùng đến tín ngưỡng giá trị. Mà tô Duệ chuyện muốn làm, còn có rất nhiều, này cũng phải cần tín ngưỡng giá trị, lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Vậy này ba, 5 ước tín ngưỡng giá trị, cũng sẽ không xem là hơn nhiều, thật sự muốn dùng, khả năng không được bao lâu thời gian sẽ bị toàn bộ dùng hết, căn bản là không giữ được. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, tín ngưỡng giá trị hay là muốn dùng tiết kiệm, muốn tính toán tỉ mỉ, tận lực vật tận dùng, không muốn lãng phí dư thừa tín ngưỡng giá trị, đây mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, quan trọng nhất là không phải tiết kiệm, mà là nghĩ biện pháp kiếm được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, đây mới là tối chuyện nên làm. Coi như lại tiết kiệm, không có kéo dài thu vào, tín ngưỡng giá trị cũng sẽ có một ngày dùng hết, chỉ có không ngừng mà thu được tín ngưỡng giá trị, mới có thể kéo dài lợi dụng xuống. Ở đo lường một phen tính năng sau, Tô Duệ bắt đầu thiết kế siêu cấp máy tính. nay một đài siêu cấp máy tính đi ngang qua hai lần thăng cấp sau, dĩ nhiên là có biến hóa nghiêng trời, không chỉ tính năng so với cái khác siêu cấp máy tính càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa càng thêm trí năng, có thể tiến hành càng phức tạp công tác. Hơn nữa... Này đài siêu cấp máy tính không đơn thuần là phần cứng được tăng lên cực lớn, ứng dụng phương diện cũng là như thế, trong đó quan trọng nhất hệ thống, thì càng thêm có rất tốt biểu hiện. Có thể, siêu cấp máy tính thao tác hệ thống, theo hai lần thăng cấp sau khi, đã so với toàn thế giới siêu cấp thao tác máy tính hệ thống đều muốn tiến tiến, cũng càng thêm trí năng hóa, có thể ung dung giải quyết càng nhiều càng khó vấn đề, có thể cho người sử dụng cung cấp trợ giúp lớn nhất. Ở cái này thao tác hệ thống bên trong, có một người trợ thủ chính là trợ giúp người sử dụng càng thêm thuận tiện quản lý siêu cấp máy tính. Chuyên cu, A tui VN mà hiện tại, Tô Duệ chính là lợi dụng cái này trợ thủ, đến rồi giải siêu cấp máy tính, cùng với làm được to lớn nhất khống chế, hắn muốn thu được cao nhất quyền quản lý hạn Đang sử dụng trợ thủ trước, hắn cho này đài siêu cấp máy tính, lấy một cái tên. Này đài siêu cấp máy tính tiền thân, vốn là là có một cái tên, nhưng trải qua hai lần thăng cấp sau, hai người có thể là không hề liên quan. Không còn là đồng nhất đài siêu cấp máy tính, cũng có thể là giành lấy cuộc sống mới, cái kia trước tên, hiển nhiên liền không thích hợp. Liên quan với này đài siêu cấp máy tính tên, Tô Duệ cũng chưa hề nghĩ tới quá phức tạp tên, trực tiếp liền lấy một chữ, chan. Không sai, này đài siêu cấp máy tính tên, chính là chan, này cùng chan hệ thống tên cũng giống như vậy, mà vì đơn giản thuận tiện hán, cho trợ thủ cũng lấy một cái tên, tương tự là đặt tên vì là chan, một chữ, nhưng là nhiều lần sử dụng. ở gọi là chuyện này Tô Duệ vẫn luôn là tương đương tùy tiện, hắn theo đuổi chính là giản lược chủ nghĩa, không cần quá mức phức tạp tên, cũng không thể quá mức khó nhớ, càng đơn giản càng tốt, hắn muốn đơn giản dịch nhớ, đây là quan trọng nhất. Đương nhiên, điều này cũng có thể hắn là khá là lại, mới sẽ như vậy đặt tên. Tồn tại với siêu cấp máy tính trợ thủ, Chan có thể không phải một phổ thông cỏm ủ tờ quản lý trợ thủ, nó so với hiện tại siêu cấp máy tính quản lý trợ thủ, đều muốn càng thêm phức tạp, cũng càng thêm tiên tiến. tiến có thể xử lý càng nhiều phức tạp công tác, là cái khác trợ thủ không làm được, thêm vào này đại siêu cấp máy tính mạnh mẽ tính năng, có thể cho chăn cung cấp to lớn nhất chống đỡ, để cho từng bước thiên hướng với nhân công trí năng. Đương nhiên, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, cái này chăn trợ thủ, hiện nay vẫn còn không tính là nhân công trí năng, chỉ có thể có cơ hội trở thành nhân công trí năng. Tô Duệ chỉ nhân công trí năng, là chân chính nhân công trí năng, cũng không phải một ít internet công ty hiện nay nghiên cứu phát minh nhân công trí năng hắn cảm thấy này còn chưa đủ lấy xưng là nhân công trí năng hoặc là chỉ có thể miễn cưỡng xem như là bước đầu giai đoạn nhưng vẫn đúng là chính không đạt tới nhân công trí năng cái này chăn trợ thủ Tuy rằng ở trong mắt hắn vẫn còn không tính là nhân công trí năng thế nhưng so với một ít internet xí nghiệp đẩy ra nhân công trí năng chăn trợ thủ không thể nghi ngờ là càng tiến hành cũng càng thêm chí năng liền chăn cũng không tính nhân công trí năng cái khác đồng loại sản phẩm ở trong mắt Hắn liền căn bản không tính là đối vớiô Duệ mà nói hắn cảm thấy yêu cầu càng cao, cuối cùng mới có thể đạt đến càng cao hơn thành tựu Nếu như vừa bắt đầu yêu cầu liền thấp như vậy, mục tiêu cũng không cao, cái kia thành tựu cuối cùng to lớn hơn nữa cũng là có hạn, là sẽ không trói mắt đi nơi nào. Vì lẽ đó, trên nhiều khía cạnh trên, tô Duệ đối với yêu cầu của chính mình đều là cực cao, mà đối với một chuyện vận, hắn cũng tương tự là có cực cao yêu cầu, liền tỉ như siêu cấp máy tính, cùng với nhân công trí năng, hắn đều có chính mình định nghĩa, Tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện là có thể xưng là nhân công trí năng. Nếu như yêu cầu của hắn không phải cao như vậy, vậy hắn ngày hôm nay cũng sẽ không đối với siêu cấp máy tính liên tục thăng cấp 2 lần, đang tiến hành lần thứ nhất thăng cấp sau, là có thể dừng lại. Chính là bởi vì, Tô Duệ yêu cầu cứ cao, có mong đợi cao hơn, càng theo đuổi hoàn mỹ, hắn mới sẽ liên tục thăng cấp 2 lần siêu cấp máy tính, mục đích chính là vì tuyệt vời đến càng tốt hơn siêu cấp máy tính, này cũng có thể minh hắn ở rất nhiều chuyện trên đều là không chấp nhận mà là sẽ tận lực làm được tốt nhất. Liên như vậy, này đài siêu cấp máy tính tên liền định ra đến, đến rồi, tên là chan mà trợ thủ tên cũng đồng dạng vì là chan chương 802, chăn hệ thống mục tiêu. Liên quan với chan Tô Duệ càng là hiểu rõ, liền càng là chấn động. Đương nhiên, loại rung động này bên trong cũng nương theo to lớn kinh hỉ bởi vì chăn năng lực, so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Ở cơ trong phòng, Tô Duệ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiết bị, một bộ đã lắp đặt chăn hệ thống di động. Đồng thời hắn đã đem này đái kết nối với chăn siêu cấp máy tính, thu được siêu cấp máy tính phục vụ chống đỡ. Sau khi, khi hắn một lần nữa trải nghiệm này đái di động thời điểm, phát hiện cùng trước trải nghiệm, có khác biệt một trời một vực. Lúc trước, thăng cấp ra chăn hệ thống sau, Tô Duệ liền vẫn nhiều lần kiểm tra chăn hệ thống, hơn nữa hắn sử dụng di động cũng là dùng tới chăn hệ thống. Đối với chăn hệ thống, hắn có thể nói là có rất sâu hiểu rõ. Có điều, ở trước hôm nay, chăn hệ thống đều không có liên tiếp siêu cấp máy tính. Không có được siêu cấp máy tính phục vụ, hắn cũng là không cách nào trải nghiệm một ít công năng. Mà hiện tại, siêu cấp máy tính đã hoàn thành thăng cấp, cũng liền nhận chăn hệ thống, mạnh mẽ tính năng, có thể để cho chăn hệ thống hết thể công năng đều chiếm được mở ra, hết thể công năng cũng có thể sử dụng, đồng thời là có thể được tốt nhất trải nghiệm. Cứ như vậy, làm tô Duệ lần thứ 2 sử dụng này đài lắp đặt chăn hệ thống di động sau, hắn cảm thấy cùng chức có biến hóa rất lớn. Ở trước hôm nay, đang không có liên tiếp siêu cấp máy tính trước. Hắn cũng đã cho rằng chăn hệ thống, so với trên thị trường di động thao tác hệ thống cũng muốn giỏi hơn, có thể được so với cái khác hệ thống càng giới trải nghiệm, hơn nữa là an toàn cùng cái OSC không làm được, hắn đối với chăn hệ thống đánh giá là cực cao. Nhưng hiện tại, đang sử dụng liên tiếp siêu cấp máy tính chăn hệ thống sau, Tô Duệ đối với chăn hệ thống đánh giá lại cao mấy cái đẳng cấp, hắn cảm thấy trước đối với chăn hệ thống hiểu rõ, chỉ có thể coi là phiến diện. Hắn bây giờ rốt cục cảm nhận được cái gì mới thật sự là mỹ di động hệ thống. Chí ít là hiện nay mới thôi hoàn mỹ nhất di động hệ thống, không có một khoản di động hệ thống có thể cùng chăn hệ thống đánh đồng với nhau, căn bản là không phải cùng một cấp bậc đối thủ, có khác biệt một trời một vượt. Chăn hệ thống cùng hắn điện thoại di động hệ thống chênh lệnh, liền như hiện tại không phải smartphone cùng smartphone khác nhau, không phải smartphone chỉ có một ít phổ thông công năng, mà smartphone nhưng là có càng nhiều công năng, giải trí tính cũng càng cao hơn, mà chăn hệ thống cũng là như thế, so sánh chăn hệ thống. Hán điện thoại di động hệ thống có khả năng cung cấp công năng, liền chỉ có thể coi là phổ thông công năng, mà giải trí tính cũng kém xa tí tắp chân hệ thống. Nếu như hán điện thoại di động hệ thống điểm là một phần, cái kia không có liên tiếp siêu cấp máy tính chân hệ thống, có thể tính là hai điểm, mà liên tiếp siêu cấp máy tính sau, cũng đã vượt qua bạp hơn. Một câu nói này, không có chút nào khuyết đại, chỉ cần sử dụng chân hệ thống, sẽ có cái cảm giác này, thậm chí còn sẽ đưa ra càng cao hơn cho điểm. quan trọng nhất chính là Chân hệ thống hiện nay chống đỡ hết thể di động, mặt khác một loại hàm nghĩa, cũng là không có một loại di động chuyên môn vì là chân hệ thống mà nghiên cứu phát minh, dùng để kiểm tra chân hệ thống di động, đều là Android di động, hoặc là quả táo di động, vốn là vì Android cùng OSC hai đại di động hệ thống mà khai phá, tự nhiên là thiên hướng với này hai loại di động hệ thống. Thế nhưng hiện tại, những này di động lắp đặt chân hệ thống sau, biểu hiện nhưng lại ưu việt với Android cùng OSC, không chỉ có thể trải nghiệm đến càng nhiều công năng. Hơn nữa tính năng cũng có tăng lên không nhỏ. Đã như thế, trừ nói rõ chăn hệ thống, so với Anders cùng OSC 2 đại hệ thống đều cường đại hơn bên ngoài, còn đủ để chứng minh nếu như có chuyên môn vì là chăn hệ thống khai phá di động, chăn hệ thống đem có thể phát huy ra càng tốt hơn biểu hiện, nhưng người sử dụng được càng tốt hơn trải nghiệm, điểm này là không cần nghi vấn. Chỉ có chuyên môn vì là chăn hệ thống mà phục vụ di động, mới có thể để cho chăn hệ thống được to lớn nhất phát huy. Khẳng định là so với hắn điện thoại di động càng tốt hơn một chút. Đối với điểm này, Tô Duệ là tin tưởng không nghi ngờ, hắn không có chút nào hoài nghi nếu như có như thế một khoản di động, cái kia chăn hệ thống đem có thể phát huy ra càng mạnh hơn biểu hiện, để những người khác di động hệ thống cùng với chênh lệch lớn hơn một chút. Có điều, hiện nay vẫn không có một khoản di động, là chuyên môn vì là chăn hệ thống mà khai phá. Chăn hệ thống, chỉ là một vừa diện thế mới di động thao tác hệ thống, hiện tại đều vẫn không có chính thức tăng lên trên. Biết chăn hệ thống người còn phi thường ít hỏi, lại làm sao có khả năng sẽ có chuyên môn vì là chăn hệ thống mà khai phá di động, đây là trên căn bản không thể tồn tại di động. Dù sao, Tô Duệ hiện tại cũng chỉ là dự định đẩy ra chăn hệ thống mà thôi, cũng không có đẩy ra di động kế hoạch, chí ít ở chip hạng mục chưa thành công trước, hắn đều sẽ không cân nhắc điểm này. Nay vừa đến, chăn hệ thống ở trong thời gian ngắn, là không khả năng sẽ có chuyên môn vì đó khai phá di động. Có điều, Tô Duệ tin tưởng tình huống như thế. Nên trong tương lai một quang thời gian sẽ xuất hiện thay đổi, không thể vẫn tiếp tục như vậy. Làm chăn hệ thống đẩy ra thị trường sau, bắt đầu bị người sử dụng bản thân biết, sử dụng chăn hệ thống người sử dụng càng ngày càng nhiều thời điểm, dĩ nhiên là sẽ có di động sưởng thương vì là chăn hệ thống, chuyên môn đẩy ra di động, tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy thị trường. Nếu như chăn hệ thống người sử dụng chỉ có một vài cái, cái kia di động sưởng thương dĩ nhiên là sẽ không ghi nhớ như thế một chợ trời tràng, nhưng nếu như chăn hệ thống người sử dụng có một triệu cái, Ngàn vạn cái, thậm chí còn càng nhiều, cái kia di động xưởng thương liền sẽ không bỏ qua như thế một bánh bao, nhất định sẽ bắt đầu chuẩn bị vì là chăn hệ thống đẩy ra tương tắt điện thoại di động. Nếu như chăn hệ thống thị trường số lượng có thể đạt đến vừa thành, một thành, càng là sẽ làm di động xưởng thương tranh nhau chen lấn đẩy ra tương tắt điện thoại di động, mục đích gì chính là vì chiếm lĩnh cái này mới thị trường, làm được chiếm trước tiên cơ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không lo lắng chăn hệ thống, sẽ không có chuyên môn phối hợp di động. Hắn tin tưởng trung quy là có, chỉ là cần một ít thời gian đi ớp hủ mà thôi. Đối với chăn hệ thống, hắn có đầy đủ tự tin, nhận vì là cái điện thoại di động này hệ thống ở đẩy ra thị trường, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất đa dụng hộ gia nhập, vừa thành, một thành thị trường số lượng, cũng không phải xa không thể vời. Hơn nữa nơi này vừa thành, một thành thị trường số lượng, cũng không phải chỉ thế giới cái điện thoại di động này hệ thống thị trường, càng không phải quốc nội di động thị trường, mà là toàn cầu di động hệ thống thị trường. nơi này vừa thành Một thành thị trường số lượng, liền tương đương kinh người, liền ngay cả rồi cùng OSC cũng không làm được đến mức này, có chênh lệch không nhỏ. Nhưng Tô Duệ nhưng là tin tưởng chăn hệ thống, có thể làm được điểm này, chỉ là khả năng cần cần rất nhiều thời gian đi hoàn thành mà thôi, nhưng chung quy là có thể làm được, mà này đầy đủ. Mà hiện tại, ở một lần nữa trải nghiệm chăn hệ thống sau, hắn thì càng là tự tin tràn đầy nhận vì là cái mục tiêu này, là tuyệt đối không có vấn đề. Không đơn thuần là Tô Duệ, Chỉ cần trải nghiệm qua chăn hệ thống người cũng sẽ như vậy cho rằng chương 803 định ra quyền hạn đang không có siêu cấp máy tính trước, Tô Duệ cũng đã cho rằng chăn hệ thống tiềm lực vô hạn không có siêu cấp máy tính chống đỡ chăn hệ thống cũng đã so với hắn điện thoại di động hệ thống cũng muốn giỏi hơn đã nắm giữ hấp dẫn người sử dụng lượng điểm đủ để ở di động trên thị trường nắm giữ một vị trí hay là như vậy chăn hệ thống không có cách nào trở thành thị trường số lượng to lớn nhất di động hệ thống nhưng trở thành to lớn nhất một trong vẫn có bảo đảm. Mà hiện tại, ở chân hệ thống liên tiếp siêu cấp máy tính, đồng thời thu được siêu cấp máy tính chống đỡ sau khi, ưu thế đã lớn đến không phải theo đuổi thị trường số lượng to lớn nhất một trong đơn giản như vậy, mà là đủ để trở thành thế giới to lớn nhất di động hệ thống, điểm này vẫn có bảo đảm. Chỉ là hai lần thăng cấp, tổng cộng tiêu hao 2 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ cảm thấy không có chút nào xem là nhiều, nhưng cũng là có thể thu được mạnh mẽ như vậy siêu cấp máy tính. Này so với trong dự đoán của hắn mạnh hơn quá nhiều, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến còn có thể làm được trình độ như thế này. Hắn bây giờ, đối với chăn hệ thống tương lai tiền cảnh, càng là tràn ngập trở mong, nguyên bản định ra mục tiêu, lại không khỏi tăng cao rất nhiều. Cứ như vậy, Tô Duệ cảm thấy chăn hệ thống cũng là đến thích hợp đẩy ra thị trường thời điểm. Chăn hệ thống tương lai có thể làm tới trình độ nào, này không phải lý luận xuống, mà là nên tiếp thu thị trường kiểm nghiệm mới đúng, châm luôn nói được lắm. Là là tử là mã, lôi ra đến lưu lưu, chăn hệ thống có được hay không, cái kia không phải hắn nói xem là, mà là do người sử dụng nói xem là. Coi như Tô Duệ cho rằng chăn hệ thống có mọi cách được, nhưng người sử dụng không mua món nợ, cũng là một điểm tác dụng đều không có, trước những việc làm, toàn bộ hưởng phí tâm cơ. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy chăn hệ thống nên sớm một chút đẩy ra thị trường, tiếp thu thị trường cùng người sử dụng kiểm nghiệm, như vậy mới có thể biết chăn hệ thống, đến cùng có hay không có thành công điều kiện. Cho dù sẽ thất bại, nhưng cũng có thể biết thất bại nguyên nhân, làm được đúng lúc cải chính sai lầm phương hướng. Trước lúc này, Tô Duệ không đẩy ra chăn hệ thống, là bởi vì hắn vẫn không có quyết định siêu cấp máy tính, không cách nào đẩy ra hắn trong lòng chăn hệ thống, cũng là vẫn mắc cạn đến hiện tại. Mà hiện tại, hắn đã quy định siêu cấp máy tính vấn đề, còn phải đến một đài tính năng cực kỳ cường hạn siêu cấp máy tính, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì tốt do dự, cũng không cần đợi thêm, hiện tại chính là đẩy ra chăn hệ thống thời cơ tốt nhất sử dụng thời gian càng nhanh càng tốt bởi vậy, Tô Duệ cũng định cho năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty một quã thời gian chuẩn bị sau đó liền đem chăn hệ thống đẩy ra thị trường mặc kệ như thế nào này đài siêu cấp máy tính vừa mới mới vừa thăng cấp đi ra năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đều còn không biết này để siêu cấp máy tính tồn tại còn không biết làm sao lợi dụng này để siêu cấp máy tính đến chống đơ chăn hệ thống vận hành đây là cần thời gian nhất định đi quen thuộc cùng rèn luyện không thể lập tức liền bắt đầu hơn nữa Siêu cấp máy tính thăng cấp sau khi ra ngoài, còn muốn cùng máy chủ liên tiếp trên, chuyện này đối với chăn hệ thống cũng là át không thể thiếu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cảm thấy coi như thời gian rất bức thiết, tốt nhất có thể hiện tại liền đẩy ra chăn hệ thống, nhưng vẫn là cần cho năm khoa học kỹ thuật công ty lưu lại nhất định thời gian chuẩn bị, không thể đầu nóng lên, liền đem chăn hệ thống vội vội vàng vàng đẩy ra thị trường. Sau đó tương quan phục vụ không có đổi tới, cuối cùng cũng chỉ làm cho người sử dụng một không tốt ấn tượng đầu tiên. Trái lại dễ dàng đem sự tình làm tạp Vì lẽ đó, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy Mà là muốn đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt Xác nhận hoàn toàn sẽ không có vấn đề sau Mới chính thức đẩy ra thị trường Sau đó, Tô Duệ liền cho siêu cấp máy tính định ra các cấp quyền hạn Cho mỗi cái công ty con cùng mỗi cái bộ ngành không giống quyền sử dụng hạn nay một đài siêu cấp máy tính Có thể tính là hắn độc trúc Hắn có thể cho mỗi cái công ty con dùng Nhưng chắc chắn sẽ không dành cho quyền hạn lớn nhất Chỉ làm cho bọn họ khai phá một phần quyền hạn chỉ có một mình hắn nắm giữ toàn bộ quyền hạn cũng là cấp bậc cao nhất quyền quản lý hạn những người khác cùng bộ ngành nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ kém một bậc quyền hạn đối với chăn tới nói điểm này cũng không khó làm được rất nhanh sẽ giúp Tô Duệ xác định rõ ngôi cái bộ ngành trong lúc đó quyền quản lý hạn ở hắn mệnh lệnh ra chrăn trợ thủ cho năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty dành cho một phần sử dụng kỳ hạ có thể để cho bọn họ sử dụng siêu cấp máy tính làm một cái chuyện như liên tiếp sắt vách cơ phòng máy chủ sau đó vì là chăn hệ thống căng cứu thương lên một môi giới có thể thu được siêu cấp máy tính cùng máy chủ ủng hộ và phục vụ cái này cũng là chuyện vô cùng trọng yếu cũng là chăn hệ thống đẩy ra thị trường cần thiết chuyện cần làm tất không thể thiếu có điều đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tới nói chỉ cần thu được siêu cấp máy tính bộ phận quyền hạn liền đủ để hoàn thành chuyện này cũng không cần mở ra toàn bộ quyền hạn này đài chăn siêu cấp máy tính tính năng mạnh mẽ quá đáng nếu như dùng làm một cái chuyện có thể sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả, ảnh hưởng sẽ là rất lớn. Này đã đại biểu không thể để cho những người khác khống chế này đài siêu cấp máy tính quyền hạn tối cao, bao quát tô duệ chính mình công ty con, cũng là như thế, chắc chắn sẽ không ngoại lệ, tương tự là không thể thu được đến này đài siêu cấp máy tính toàn bộ quyền hạn. Có thể nói như vậy, cũng chỉ có một mình hắn có thể nắm giữ chân siêu cấp máy tính cao nhất quyền quản lý hạn, những người khác đều không thể làm đến trình độ như thế này, cái này cũng là hắn đối với siêu cấp máy tính một loại hạn chế cũng là một loại bảo vệ. Thăng cấp siêu cấp máy tính, Tô Duệ là vì đẩy ra càng tốt hơn sản phẩm, nhưng tuyệt không muốn nhìn thấy có người dùng này đại siêu cấp máy tính đi làm chuyện xấu, nếu như chuyện như vậy phát sinh, hắn cũng sẽ coi trách nhiệm, có thể tính là khó từ tội lỗi. Đây chính là hắn tại sao muốn định ra các cấp quyền hạn nguyên nhân, chính là không thể để cho mấy người lợi dụng siêu cấp máy tính làm sảng làm bậy. Ngược lại, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chỉ cần thu được bộ phận quyền hạn, liền đủ để xử lý tốt hết thể vấn đề căn bản cũng không có cần phải khai phá toàn bộ quyền hạn. Ở bất luận người nào, bất kỳ bộ ngành lợi dụng siêu cấp máy tính thời điểm, chân trợ thủ đều sẽ giám thị toàn bộ quá trình, một khi phát hiện vi phạm Tô Duệ định ra quy định, làm ra một ít quyền hạn ở ngoài, hoặc là một ít chuyện phạm pháp, cái kia chân trợ thủ sẽ ngay lập tức đỉnh chỉ loại hành vi này, đồng thời cũng sẽ ngay đầu tiên thông báo Tô Duệ. Mà điện thoại di động của hắn đã liên tiếp lên siêu cấp máy tính, cũng có chân trợ thủ, quyền quản lý hạn cũng tương tự là không thấp. Dù cho ở di động không chê siêu cấp máy tính, sẽ có rất nhiều bất tiện, nhưng làm một ít chuyện đơn giản, vẫn là có thể, một ít đơn giản mệnh lệnh vẫn là có thể ở di động hoàn thành, cái này cũng là xem như là một loại giám thị. Đối với chăn siêu cấp máy tính, Tô Duệ cảm thấy lại nghiêm ngặt, đều là không quá đáng, càng nghiêm ngặt càng tốt. Chỉ có như vậy, chăn siêu cấp máy tính mới sẽ không làm thương tổn xã hội sự tình, mà là sẽ vì xã hội sáng tạo giá trị, đây mới là siêu cấp máy tính nên hoàn thành sứ mệnh mà không phải là bị một ít người có dụng tâm khác, làm ra tăng thiên hại lý sự tình. chương 804, Thất Phu Vô Tội, Mang Ngọc Mắc Tội Liên quan với siêu cấp máy tính, Tô Duệ tự nhiên là có chính mình cân nhắc. Hắn cho rằng chăn siêu cấp máy tính, không giống có thể, hắn biết không thể hoàn toàn ẩn dấu ở lớn như vậy siêu cấp máy tính, nhưng hắn sẽ tận lực bảo vệ tốt chăn siêu cấp máy tính. Thất Phu Vô Tội, Mang Ngọc Mắc Tội Lấy chăn siêu cấp máy tính cường hắn chỗ, dẫn trước toàn cầu ít nhất thời gian 5 năm. Này đủ để hấp dẫn bất kỳ thế lực quan tâm, sẽ đối với hắn sản sinh mơ ước, cũng là phi thường bình thường. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết chăn siêu cấp máy tính, một khi công bố ra bên ngoài, sẽ có đếm mãi không hết con rồi xuất hiện. Tốt một thế lực sẽ định giá cầu mua chăn siêu cấp máy tính, mà tàn nhẫn một thế lực, sợ là sẽ phải vận dụng một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn, sẽ trăm phương ngàn kế muốn đem chăn siêu cấp máy tính cấp đi, chuyện như vậy có độ khả thi rất lớn sẽ phát sinh. Nếu như là hoa quốc như vậy lại quốc Nắm giữ chăn siêu cấp máy tính, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, không có những thế lực khác dám ghi nhớ chăn siêu cấp máy tính, lại không dám trực tiếp cấp đoạt. Làm thế giới số một số 2 đại quốc, Hoa quốc có như vậy sức lực, cũng có thực lực như vậy bảo vệ tốt chăn siêu cấp máy tính, căn bản không cần lo lắng sẽ bị những thế lực khác cấp đi. Nhưng Tô Duệ có thể không phải Hoa quốc, dù cho là toàn bộ nhân sinh tập đoàn, cũng không thể cùng Hoa quốc đánh đồng với nhau, những thế lực khác không dám mơ gước Hoa quốc đổ vợt. Nhưng không có nghĩa là sẽ sợ nhân sinh tập đoàn, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cướp đi chăn siêu cấp máy tính. Một ít giờ bẩn thủ đoạn sẽ liên tiếp dùng đến, mục đích chính là vì tuyệt vời đến chăn siêu cấp máy tính. Vì lẽ đó, Hán Phi thường rõ ràng đang không có ủng có nhất định thực lực trước, chăn siêu cấp máy tính cũng không thích hợp lộ ra ánh sáng. Đối với nhân sinh tập đoàn đến, nắm giữ chăn siêu cấp máy tính một chuyện lộ ra ánh sáng, cố nhiên đối với nhân sinh tập đoàn có không chỗ tốt, có thể tăng lên nổi tiếng cũng có thể để cho ngoại giới càng thêm tin tưởng nhân sinh tập đoàn thực lực, này đều là rõ ràng chỗ tốt. Nhưng chăn siêu cấp máy tính một khi lộ ra ánh sáng, có thể không đơn thuần chỉ mới có lợi, chỗ hỏng cũng là phi thường nhiều, hơn nữa còn là một ít trí mạng chỗ hỏng. Bởi vậy, đối với nhân sinh tập đoàn đến, chăn siêu cấp máy tính không lộ ra ánh sáng dễ chịu, lộ ra ánh sáng, vì là một chút danh dự, liền lựa chọn đối ngoại giới công bố chăn siêu cấp máy tính, kỳ thực là một cái chuyện phi thường ngu xuẩn, cũng không phù hợp lợi ích sử dụng tốt nhất. Đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Chứ phi, nhân sinh tập đoàn có thể phức tạp thành quái vật khổng lồ, nhường một ít quốc gia đều có kiên kỵ, ở nhiều ngành nghề trở thành hết sức quan trọng bá chủ. Cái này ngược lại cũng đúng có thể lộ ra ánh sáng chăn siêu cấp máy tính, mà không cần lo lắng sẽ bị những thế lực khác mơ ước, cũng không cần lo lắng sẽ không có năng lực bảo vệ đến chăn siêu cấp máy tính. Như vậy công bố ra bên ngoài, đúng là có thể để cho nhân sinh tập đoàn thu được không ít chỗ tốt, mà sẽ không có cái gì chỗ hỏng. đáng tiếc chính là Hiện tại nhân sinh tập đoàn còn không có thực lực như vậy, cách loại này quy mô còn rất xa đường phải đi, hiện tại không phải có thể kiêu căng thời điểm. Vì lẽ đó, Tô Duệ không sẽ bán ra chăn siêu cấp máy tính, tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại giới công bố chăn siêu cấp máy tính tồn tại, không chỉ không sẽ chủ động công bố chăn siêu cấp máy tính, còn muốn tận lực ẩn giấu tốt tin tức này, nhường càng ít người biết chuyện này càng tốt, tốt nhất là chỉ có một mình hắn biết, những người khác đều không biết chăn siêu cấp máy tính tồn tại. Liên quan với này một. Kỳ thực là có độ khả thi rất lớn có thể thực hiện, hoặc là có thể làm được trình độ lớn nhất. Dù sao, mặc kệ là ngoại giới nghiệp nội nhân sĩ, vẫn là nhân sinh tập đoàn người nội bộ viên đều tốt, đều là chỉ biết là tập đoàn có một đài siêu cấp máy tính, nhưng bọn họ đều là cho rằng này đài siêu cấp máy tính chỉ là một đài tính năng lạc hậu hàng dùng rồi siêu cấp máy tính, mà không biết này đài siêu cấp máy tính đã là vượt xa quá khứ, không còn là một đài có thể bị đào thải siêu cấp máy tính, mà là một đài thế giới cường hãn nhất siêu cấp máy tính Có thể như vậy, chỉ cần Tô Duệ không đối ngoại chủ động công bố, cái kia trên căn bản là sẽ không có người thứ hai biết chuyện này. Mà chăn siêu cấp máy tính gửi với phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng cơ phòng, người bình thường căn bản không thể tiến vào nơi này đến, cũng không có cơ hội nhìn thấy chăn siêu cấp máy tính, thêm vào vào trước là chủ, coi như là nhìn thấy này đài siêu cấp máy tính, cũng rất khó liên tưởng đến đây là một đài toàn cầu mạnh mẽ nhất siêu cấp máy tính. Bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng là trước siêu cấp máy tính, cơ quy toàn bộ đổi thành mới. Bộ phận phần cứng cũng được thay đổi hoặc thăng cấp, nhưng tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến đây là toàn cầu tính năng cao nhất siêu cấp máy tính. Quan trọng nhất chính là, tô Duệ chỉ là cho những người khác mở ra một nhóm người quyền quản lý hạ, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế, nhường sử dụng người, căn bản không thể toàn diện hiểu rõ chăn siêu cấp máy tính, sẽ không biết chăn siêu cấp máy tính đến cùng cường hãn tới trình độ nào, cũng là rất khó phát hiện trong đó chỗ dị thường. Đương nhiên, hắn cũng biết dây không thể gói được lửa. Chăn siêu cấp máy tính cuối cùng vẫn là sẽ lộ ra ánh sáng, không thể vẫn ẩn nút xuống, mà hắn những việc làm, cũng là tận lực nhường này một ngày đến trễ một chút mà thôi. Chỉ cần tận lực làm tốt, không muốn như vậy sớm lộ ra ánh sáng, cái kia đã đủ rồi. Bởi vì, làm chăn siêu cấp máy tính bị ngoại giới đoạt được biết thì, nhân sinh tập đoàn khả năng đã có bảo vệ tốt chăn siêu cấp máy tính thực lực, cũng là vô vị lại tiếp tục cần giấu. Mà hiện tại, tô Duệ chính là ôm ý niệm như vậy, ở xử lý chăn siêu cấp máy tính bảo mật công tác. Chân siêu cấp máy tính phi thường trọng yếu, hắn đối với chuyện như thế này, tuyệt không có thể xem thường, bằng không chỉ là để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh mà thôi, hắn sẽ không vì kiêu căng mà kiêu căng. Cứ việc, nắm giữ một đài toàn cầu tiên tiến nhất siêu cấp máy tính, là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng Tô Duệ cũng sẽ không nắm chuyện như vậy đi ra khoe khoang, không cần như thế, chứ có thể thỏa mãn một lòng hư vinh bên ngoài, cũng không chỗ tốt, chỉ có thể mang đến cho mình quần quận không ngừng phiền phước, hơn nữa ứng phó không tốt còn có thể sẽ để cho mình cũng bồi đi tới, loại này rõ ràng chuyện có hại, hắn mới sẽ không nguyện ý làm. Nên tiêu căng thời điểm, hắn sẽ tiêu căng, nhưng không nên tiêu căng thời điểm, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiêu căng. Trăn siêu cấp máy tính, chính là một không nên tiêu căng, chí ít hiện tại không thể đem ra tiêu căng tồn tại, vẫn là tất cả lấy tâm tuyệt vời tốt hơn, lại tâm cũng không quá đáng. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải một tùy ý bắt bí nhân vật, một khi có người mạnh mẽ lấy cướp đoạt trăn siêu cấp máy tính. Vậy hắn coi như hủy diệt chăn siêu cấp máy tính, cũng sẽ không để cho những người này được. Không cần hoài nghi, hắn là có năng lực này làm được, hắn có thể để cho chăn siêu cấp máy tính tự hủy, cũng có thể hạ quyết tâm này. huống chi, coi như Tô Duệ không dự định hủy diệt chăn siêu cấp máy tính, cũng có thể đem chăn siêu cấp máy tính chuyển giao cho Hoa Quốc, cũng không có cần thiết nhường những thế lực khác được, cho Hoa Quốc được chăn siêu cấp máy tính, chí ít đối với hắn là sẽ không mới có lợi, mà hắn cũng vui vẻ nhìn thấy Hoa Quốc càng ngày càng lớn mạnh. Trường 805, chip tiến triển. Ở cơ trong phòng, Tô Duệ làm rất nhiều chuyện. Nguyên bản, nơi này chính là trọng điểm quản chế địa phương, hiện tại có chăn siêu cấp máy tính sau, thì càng là như vậy, bảo an cấp bậc sẽ càng trên một cấp bậc. Chăn siêu cấp máy tính đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, có quá nhiều địa phương có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Không nói những cái khác, ở khai phá chip trên, chăn siêu cấp máy tính là có thể đưa đến tác dụng to lớn, trên nhiều khía cạnh trên, có thể tiết kiệm rất nhiều người lực vật lực tài lực đồng thời có thể rút ngắn toàn bộ nghiên cứu phát minh thời gian, này đều là rõ ràng chỗ tốt. Ngoài ra, nhân sinh tập đoàn ở rất nhiều nơi trên, cũng phải cần dùng đến chăn siêu cấp máy tính. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ như vậy bước thiết chuẩn bị một đài siêu cấp máy tính, cũng là bởi vì nhân sinh tập đoàn ở rất nhiều hạng mục trên, đều cần dùng đến siêu cấp máy tính, hiện tại tập trung vào một đài siêu cấp máy tính, tiết kiệm hạ xuống nhân lực vật lực tài lực, giá trị dĩ nhiên sẽ vượt qua 10 đài siêu cấp máy tính tổng giá trị Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở chọn mua siêu cấp máy tính trên, ở thăng cấp thời điểm, đều không có chút gì do dự, cũng không có cái gì tốt do dự. Có như thế một đài siêu cấp máy tính sau, Tô Duệ tin tưởng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ở nghiên cứu phát minh chip trên, hiệu suất sẽ càng cao hơn, nên có thể so với kế hoạch trên thời gian càng sớm hơn một ít, nghiên cứu phát minh ra chip. Hiện nay, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đã chỉnh hợp một phần chip công nghệ, còn có một chút phân đoạn công nghệ, không có được giải quyết nhưng tin tưởng cũng sẽ rất nhanh được giải quyết. năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tạm thời là lấy thu mua làm chủ, chuẩn bị thu mua toàn bộ chip sản xuất công nghệ, mặc kệ là lạc hậu, vẫn có thiếu hụt cũng có thể, chỉ cần có thể chỉnh hợp đến đồng thời, đồng thời có thể sản xuất ra chip, cái kia cũng đã có thể thỏa mãn năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty yêu cầu. Bởi vì, tô duệ đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty yêu cầu không cao, không cầu công ty có thể sản xuất ra thật tốt chip đi ra, hắn biết đây là không thể thực hiện. Nay vừa đến, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty có thể thực hiện tự chủ sản xuất chip, nắm giữ toàn bộ tri thức quyền tài sản là có thể, còn sản xuất ra chip, có hay không thuộc về hợp lệ sản phẩm, lại có thể hay không thị trường hóa, thậm chí có thể hay không bình thường sử dụng, có hay không thiếu hụt đều không trọng yếu, coi như tồn tại các loại vấn đề, hắn cũng có thể tiếp thu, chỉ yêu cầu năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty có thể tự chủ. Sản xuất chip liền đủ để bởi Tây phương quốc gia đối với Hoa quốc cấm vận, nhường Hoa quốc xí nghiệp muốn có được tương quan thiết bị cùng kỹ thuật, đều là phi thường khó khăn, muốn sản xuất ra chip đến, tuyệt đối là không dễ dàng thành công sự tình. Nếu như Hoa quốc xí nghiệp muốn sản xuất ra có thể thị trường hóa chip, có thể cùng chủ lưu trình độ sánh vai chip, hiện tại còn không cách nào làm được, hay là qua mấy năm có thể thành công, nhưng hiện tại nhưng là rất khó làm được, bởi vì không chiếm được tương quan thiết bị, có tiền cũng không mua được tương quan kỹ thuật, chỉ có thể tất cả dựa vào chính mình hiện tại tự nhiên là rất khó sản xuất ra có thể thị trường hóa chip. Có điều, đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tới nói, cần thiết thiết bị cùng kỹ thuật, đều không cần hiện tại tiên tiến nhất, cũng không cần đạt đến chủ lưu trình độ, mà là thiếu một chút đều không có quan hệ, thậm chí đã lạc hậu thị trường 10 năm thiết bị cùng kỹ thuật, cũng có thể tiếp thu. Những này lạc hậu thiết bị cùng kỹ thuật, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty muốn thu mua tới tay bên trong, tuy nói không tính dễ dàng, nhưng cũng không phải không làm được. Chỉ cần đồng ý dùng tiền, cam lòng tập trung vào tài chính, những thiết bị này cùng kỹ thuật cũng có thể được, nhiều nhất cũng là khá là lạc hậu, hoặc là một ít cũng bị đào thải thiết bị cùng kỹ thuật. Chỉ có điều, đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tới nói, coi như những thiết bị này cùng kỹ thuật đã lạc hậu thị trường 10 năm, đã bị thị trường đào thái, đều là không có vấn đề, chỉ cần còn có thể dùng là được, mà cái này cũng là tô dệ chỉ kỳ Đương nhiên, hắn không phải hoan đại đầu không sẽ chủ động làm một ít bị người làm nước ngư tể sự tình. Hắn đương nhiên biết những thiết bị này cùng kỹ thuật, là có cỡ nào kém cỏi đều là thuộc về có thể bị thời đại đào thái kết quả, cũng căn bản không có thị trường cạnh tranh lực. Do như vậy thiết bị cùng kỹ thuật sản xuất ra sản phẩm, tất nhiên cũng là theo không kịp thời đại, cũng sẽ bị người tiêu thụ từ chối. Căn bản đừng nghĩ có thể mở ra thị trường. Nếu như có thể, Tô Duệ đương nhiên là muốn thu mua một ít hiện tại tiên tiến nhất thiết bị cùng kỹ thuật, trực tiếp sản xuất ra tốt nhất chip. Nhưng hắn một là không có tài chính, hai là tây phương quốc gia cấm vận, hai điểm này nhường hắn căn bản là không thể nào làm được điểm này, như vậy thiết bị cùng kỹ thuật, đối với hắn đều là chỉ có thể nhìn mà thèm, vậy dĩ nhiên chỉ có thể nhường năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đi thu mua lạc hậu kỹ thuật cùng thiết bị. Có điều, đối với Tô Duệ mà nói, những này kỹ thuật cùng thiết bị tuy rằng lạc hậu, nhưng chỉ cần vẫn là có thể sử dụng, còn có thể thành công sản xuất ra chip, vậy thì đủ để. Chỉ cần có thể bảo đảm làm được điểm này. Vậy hắn sẽ thông qua nhân sinh máy sửa chữa, đối với hắn tiến hành thăng cấp, khiến cho từ lạc hậu thị trường 10 năm, đến đuổi theo thị trường bình quân trình độ, thậm chí còn vượt qua thị trường tối tài nghệ cao, cuối cùng dẫn trước thị trường 5 năm, thậm chí là thời gian 10 năm. Có nhân sinh máy sửa chữa, Tô Duệ là có thể bảo đảm làm được điểm này. Vì lẽ đó, hiện tại năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chuyện quan trọng nhất, chính là nghi tất cả biện pháp sản xuất ra chip đến, như vậy hắn mới có thể đối nhau sản công nghệ cùng sản xuất thiết bị tiến hành thăng cấp cuối cùng mới có thể đẩy ra tính năng tốt nhất chip. Mà thôi năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty hiện nay tiến triển đến xem cách sản xuất ra chip, nên không cần quá lâu thời gian, chỉ cần đánh hạ một vài vấn đề, liền có thể làm được. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ cũng không muốn cầu hết thẻ vấn đề khó, đều muốn năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tự mình giải quyết, cũng là có thể đối ngoại cần xin giúp đỡ, hoặc là có năng lực tình huống, đối ngoại thu mua tương quan kỹ thuật, thông qua phương thức như thế để giải quyết vấn đề khó, hắn đều là chống đỡ chắc chắn sẽ không không đồng ý. Bởi vì, Hán Phi thường rõ ràng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chỉ là một mới xí nghiệp, ở khai phá chip trên, càng là thuộc về tân thủ bên trong tân thủ, không có phương diện này kinh nghiệm, một điểm gốc gác đều không có, tương quan nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều không phải như vậy sung túc, khắp mọi mặt năng lực đều còn cần tăng lên. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ đương nhiên biết không có thể đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty có quá cao yêu cầu, ở cất bước giai đoạn trên. Coi như đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đưa ra quá nhiều yêu cầu, cũng là vô dụng, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty căn bản không thể nào làm được, coi như thật sự như vậy đi làm, cuối cùng cũng là kẻ vô tích sự, uổng phí hết thời gian cùng vật lực mà thôi, còn không bằng trực tiếp thông qua những phương thức khác để giải quyết vấn đề, thì như thu mua sẵn có kỹ thuật. Ngoài ra, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty gặp phải một ít vấn đề khó, hắn cũng là có thể giúp được việc khó khăn có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa thích hợp giải quyết một ít vấn đề khó. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng lấy trước mặt tình huống, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty hẳn là không tốn thời gian giải thời gian, là có thể thuận lợi sản xuất ra chip. chương 806, trở thành to lớn nhất bá chủ. Chỉ cần 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty có thể tự chủ sản xuất ra chip, Tô Duệ át có niềm tin làm được thị trường hóa. Đương nhiên, thị trường hóa tuyệt không phải mục tiêu duy nhất, hắn còn muốn đem loại này chip. Chế tạo thành trên thị trường chủ lưu chip Hơn nữa Tô Duệ muốn làm chip Cũng không phải chỉ một loại Sẽ dính đến càng nhiều sản phẩm Đẩy ra không giống xử lý khí Trong đó bao quát cỏm tủ tở xử lý khí Di động xử lý khí các loại Còn có thể đem chip dùng ở không giống sản phẩm Một ít trí năng hóa sản phẩm Không giới hạn với cỏm tủ tở cùng di động Mà là càng nhiều chữ số sản phẩm Còn có cái khác loại hình sản phẩm Chỉ cần là đại loại hình chip Hắn cũng có liên quan đến Quan trọng nhất chính là Hán đối với chip tiền cảnh phi thường xem trọng cũng tự tin chính mình có thể đẩy ra tốt nhất chip trở thành thị trường nhu cầu lượng to lớn nhất chip đối với những người khác tới nói cái mục tiêu này quá không bờ bến không có chút nào thực tế chuyến đi chỉ sẽ trở thành cho cười mà sẽ không có người tin tưởng có thể thành công làm được đây là thuộc về không thể nào làm được sự tình, chí ít trong tương lai tương đối dài một quãg thời gian bên trong không thể sẽ thành công dù sao hoa Quốc ở chip trong ngành sản xuất tập trung vào nhiều như vậy tài chính Mà một số ba chủ, cũng là lục tục tập trung vào khá nhiều tài chính đi vào, nhưng cũng là vẫn không có đuổi theo thế. Hiện tại Hoa Quốc chiếp ngành nghề cách ngành nghề bình quân trình độ, còn có khoảng cách không nhỏ, liền rút ngắn chênh lệch đều rất khó làm được, chớ nói chi là là vượt qua ngành nghề tối tài nghệ cao. Có thể nói như vậy, chỉ cần đối với chip hơi có chút hiểu rõ người, đều biết đây là không thể làm to sự tình, chí ít ở mấy năm qua, cũng không thể thành công, liền Hoa Quốc đều rất khó làm được chớ nói chi là chỉ là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty một nhà mới vừa thành lập không lâu xí nghiệp. Vì lẽ đó, nếu như tô dệ mục tiêu lời đã nói ra, nhất định sẽ trở thành đại gia cho cười, không ít người sẽ trắng trận cười nhạo năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty không biết tự lượng sức mình. Không nói những cái khác, chỉ cần là cỏm tủ tở xử lý khí, đây chính là một tòa rất khó vượt qua núi cao. Ở cỏm tủ tở xử lý khí trên, lấy thế giới mà nói, liền bị Inter cùng AMG 2 đại cự đầu khống chế cả thị trạng, cái khác người đến sau căn bản cũng không có đuổi theo hy vọng, kỹ thuật chênh lệch không phải thời gian mấy năm là có thể xóa đi. Hướng chi, coi như người đến sau ở tiến bộ, đang cố gắng về phía trước, nhưng Inter cùng AMG 2 đại cử đầu, hàng năm tập trung vào nhiều như vậy nghiên cứu phát minh tài chính đi vào, không ngừng mà nghiên cứu mới kỹ thuật, bọn họ cũng tương tự ở tiến bộ, thêm vào bản thân cũng đã đã không chế thị trường, ở cỏm tủ tở xử lý khi thực hiện lũng đoạn hàng năm cũng có thể thu được lượng lớn lợi nhuận do đó có thể vẫn tập trung vào tài chính nghiên cứu phát minh mới kỹ thuật hàng năm cũng có thể đẩy ra càng tốt hơn sản phẩm mà không cần lo lắng tài chính sẽ gián đoạn dưới tình huống như vậy dù cho người đến sau ra sức về phía trước tốc độ tiến bộ khả năng trái lại chậm hơn với in tập cùng z này hai đại cự đầu có thể vẫn duy trì dẫn trước vị trí mà sau đó người muốn muốn đổi tới nhưng là xa xa khó vời vì lẽ đó coi như là hoa Quốc tập trung vào lượng lớn tài chính muốn muốn đổi tới nghiệp bên trong bình quân trình độ, đánh in INTO cùng AMG thị trường lũng đoạn, đều là rất khó thành công. Ở cỏm ủ tở xử lý khí trên, vẫn là nhất định phải bị lại với in INTO cùng AMG, hiện nay quốc sản xử lý khí còn không cách nào đảm đương chức trách lớn, hơn nữa liền lúc nào thực hiện thị trường hóa, đều là vẫn không có xác định thời gian chuyển tới, cũng mang ý nghĩa ở trong thời gian ngắn là không thể thực hiện thị trường hóa. Không đơn thuần là cỏm ủ tở xử lý khí là như vậy, cái khác chiếp tình huống, cũng không thể lạc quan. Chip loại này công nghệ cao tập trung kết quả, kỹ thuật trên tranh lệch, là khó khăn nhất giải quyết vấn đề, liền ngay cả Hoa Quốc như vậy đại quốc, muốn thay đổi tình huống như thế, đều là hữu tâm vô lực, ở trong thời gian ngắn đều không có thành công hy vọng, khả năng cần tương đối dài thời gian, mới có thể thoát khỏi đối với chip ỷ lại, có thể tự chủ sản xuất quốc sản chip, mà không lại cần lấy nhập khẩu làm chủ. Đã như vậy, dưới tình huống như vậy, nếu như Tô Duệ công bố ra bên ngoài, hắn sẽ đẩy ra một khoản tốt nhất chip có thể đẩy ra một khoản so với in tiếp cùng AMG xử lý khí cũng muốn giỏi hơn, tính năng càng mạnh hơn xử lý khí, nếu như vậy, nghe xác thực là nói khoác không biết ngượng. Có điều, Tô Duệ cũng không phải một yêu thích tiêu căng người. Ở sự tình chưa thành công trước, hắn đều sẽ không tùy tiện công bố ra bên ngoài. Có một số việc, làm được, mới có nói ý nghĩa, không có làm được trước, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là trở thành người khác cho cười mà thôi, rước lấy cười nhạo, cho mình đồ tăng buồn phiền mà thôi, cùng với như vậy còn không bằng cái gì cũng không nói, liền một mực đi làm. Chỉ cần thành công, cái kia cái gì cũng không cần nói, vinh dự tự nhiên là sẽ ra thân. Đối với những người khác tới nói, cái này có thể là rất khó thực hiện mục tiêu, dù cho là quốc gia mức độ cũng có thể không cách nào thành công, nhưng ở tô Duệ nơi này, nhưng không phải không thể thực hiện sự tình, này hay là không tính dễ dàng, muốn phải hoàn thành, sẽ không nhẹ nhõm như vậy, nhưng nếu như hắn chân chính muốn làm được, vẫn là có thể thành công. Dù sao, Hắn nắm giữ những người khác đều dự không ngờ được nhân sinh máy sửa chữa, thì tương đương với mở ra một phần mềm hấp, này ở những người khác xem ra là không thể thực hiện sự tình, ở hắn nơi này, nhưng là chỉ cần đi làm, là có thể thành công. Có thể nói như vậy, chỉ cần 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty có thể thực hiện tự chủ sản xuất một con chip, cái kia tô rệ là có thể đem này một con chip, dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đến toàn cầu tiên tiến nhất, tính năng mạnh nhất chip. Cuối cùng lại nghĩ cách nhường năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty thực hiện sản xuất loại này chip, lại đẩy ra thị trường. Chỉ cần bước ra bước thứ nhất, chuyện về sau, đều sẽ dễ dàng rất nhiều, từng bước từng bước đi làm, liền có thể làm được những người khác không làm được sự tình. Mà đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tới nói, lấy hiện nay tích lũy, thêm vào còn có nhân sinh tập đoàn chống đỡ, muốn tự chủ sản xuất một khoản chip, một khoản không có yêu cầu gì, dù cho có rất nhiều thiếu hữu chip. Năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty vẫn là có thể thực hiện tự chủ sản xuất, hơn nữa cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn đẩy ra một khoản tính năng mạnh nhất chip, muốn đánh vợ in cùng AMG trở sĩ nghiệp lũng đoạn, thành vì là cái nghề này bá chủ một trong, thậm chí là trở thành to lớn nhất bá chủ, đều là đại có hy vọng. Đương nhiên, như vậy mục tiêu, muốn thực hiện, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể thành công. Tô Duệ vẫn là cần thời gian đi tích lũy ưu thế, ở thời gian thành thục thời điểm mới có thể làm được một lần thành công, kiên quyết là không thể nói thành công liền thành công, hắn vẫn là cần làm rất nhiều nỗ lực mới được thực hiện mục tiêu, mà không phải có thể ngồi mát ăn bắt vàng. Nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, chỉ là cho hắn một cơ hội, một chỉ cần nỗ lực là có thể cơ hội thành công, nhưng tuyệt đối không phải nhường hắn không làm mà hưởng. Muốn thành công, tất nhiên là cần phải có trả giá, trả giá càng nhiều, báo lại mới sẽ càng lớn, dù cho là nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tốt duệ, điểm này cũng là không thể tránh khỏi chương 807 trên truyện video. Đang xác định chăn siêu cấp máy tính sử dụng kỳ hạn sau, Tô Duệ mới từ trong phòng thí nghiệm rời đi. Có điều, từ phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài, hắn cũng không hề rời đi công nghiệp viên, mà là lại đi tới mấy chỗ địa phương, đều là một ít nhà xưởng. Chủ yếu là một ít sản xuất thiết bị cần thăng cấp, Tô Duệ hiện tại chính là muốn đem những thiết bị này thăng cấp lên, như vậy mới có thể tăng lên sản năng, cũng mới có thể sản xuất sản phẩm mới. Trải qua lần trước rất nhiều lượng thăng cấp sau, Lần này cần thăng cấp sản xuất thiết bị, cũng không coi là nhiều, nhưng cũng không thiếu. Cuối cùng, làm tô Duệ hoàn thành toàn bộ thiết bị thăng cấp sau, lại lần nữa tiêu hao 90 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cuối cùng cũng coi như là những những này sản xuất thiết bị có thể đưa vào sử dụng. Một ít sản phẩm sản lượng có thể được tăng lên, hơn nữa một ít sản phẩm mới, cũng có thể tập trung vào sản xuất. 90 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này nhìn như không ít, nhưng chỉ cần những thiết bị này đều đưa vào sử dụng, rất nhanh sẽ có thể kiếm về. Không cần lo lắng những này tập trung vào sẽ không đáng. Trên thực tế, Tô Duệ mỗi lần tập trung vào tín ngưỡng giá trị thăng cấp thiết bị đều là luôn mãi cân nhắc, xác nhận tập trung vào là tất yếu, hắn mới sẽ tiêu hao tín ngưỡng giá trị đi thăng cấp, nếu như hắn cho rằng không cần như thế, vậy hắn thì sẽ không lãng phí tín ngưỡng đăng giá, có thể không phải thiết bị gì, hắn đều đi thăng cấp. Ở tín ngưỡng giá trị có hạn tình huống, hắn chỉ có thể tận lực làm được vật tận dùng, đem mỗi một điểm tín ngưỡng giá trị giá trị đều phát huy đến to lớn nhất. Sau đó Tô Duệ lái xe ở nhân sinh công nghiệp viên, quay một vòng sau, liền rời khỏi nhân sinh công nghiệp viên. Ở này sau khi, hắn cùng ngày xưa như thế, đầu tiên là lái xe về nhà nhìn một chuyến, xác nhận trong nhà không có xảy ra vấn đề gì sau, liền lái xe về thẩm châu thị. Trở lại thẩm châu thị sau, Tô Duệ lại là ở nhà đợi trường mấy ngày, đều không có từng đi ra ngoài. Ở trong mấy ngày này, hắn ở nhà trừ trực tiếp bên ngoài, chính là mua bán lại một vài thứ, tỉ như nghiên cứu thực vật cùng thăng cấp thực vật. Cũng ở thử nghiệm thăng cấp một ít thương phẩm, chủ yếu là vì mấy cái công ty còn tương lai sản phẩm mới mà chuẩn bị. Thời gian mấy ngày, vội vã mà qua, mà ở này một ngày, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đã đem siêu cấp máy tính cùng máy chủ đều nối liền cùng một chỗ, đồng thời toàn diện vì là chăn hệ thống cung cấp phục vụ, chỉ cần lắp đặt chăn hệ thống di động liên tiếp lên Internet là có thể thu được siêu cấp máy tính cùng máy chủ chống đỡ, do đó có thể thu được tốt nhất trải nghiệm. Có điều, Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công ty cũng không có liền như vậy bắt đầu trắng trận tuyên truyền, vẫn là không có tiếng tâm gì, không hề có một chút tin tức nào chuyển tới. Làm Tô Duệ biết Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công ty đã giải quyết những vấn đề này sau, hắn liền đem chăn hệ thống đao loạt liên tiếp muốn đi qua. Hiện tại Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công ty đã sớm vì là chăn hệ thống, chuẩn bị kỹ càng một quan võng, có thể cho cung cấp người sử dụng đao loạt chăn hệ thống địa phương, cùng với có thể hướng về dịch vụ chăm sóc khách hàng hỏi só Đồng thời ở quan vong bên trong, còn có một diễn đàn, có thể cung người sử dụng giao lưu, này đã xem như là một rất chính quy quan võng không phải tùy tiện làm ra một trang web. Ở xem lướt qua một lần sau, tô duệ đối với cái này chăn hệ thống chính thức trang web, vẫn là thật hài lòng. Tuy nói cái này chính thức trang web không có bao nhiêu đặc sắc, nhưng nên có đều có, sẽ không có, cũng đều không có, đúng quy đúng cũ vẫn là tương đối không sai. Có như thế một chính thức trang web liền đủ để, nhưng tiền kỳ nhiệm vụ. Chính là vì những người sử dụng tìm tới đao loạt chăn hệ thống địa phương, điểm này là trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu. Xác nhận không có vấn đề sau khi, Tô Duệ liền đem chính thức trang web liên tiếp phục chế hạ xuống, sau đó lại thu lại một video, một sử dụng chăn hệ thống video. Sau đó, hắn ở quốc nội mấy cái di động diễn đàn, đặc biệt di động hệ thống diễn đàn, đem cái video này trên chuyện đi tới, cũng đem chính thức trang web liên tiếp phục chế đi tới. Bởi Tô Duệ ở những này trong diễn đàn. Thuộc về một không nổi danh người sử dụng, hắn tuy rằng đăng ký đã không ít thời gian, nhưng trên căn bản đều không có lên tiếng, những này diễn đàn người sử dụng đối với hắn căn bản là chưa quen thuộc, đối với hắn phát thiếp mời liền ôm rất lớn thái độ hoài nghi, ít nhất cho rằng một nửa cơ hội là lừa người, thậm chí ngay cả điểm đi vào đều không biết. Vì lẽ đó, coi như hắn ở những này diễn đàn đều phát ra video, nhưng những này thiếp mời cờ lạc lượng khẳng định là không cao. Sẽ không có bao nhiêu người đi vào xem. Liên quan với này nhất định. Hắn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn cũng không để ý. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn làm như vậy, cũng coi như là rộng rãi răng lưới nhiều lao ngư, có thể hấp dẫn một xem như là một. Nếu như có 100 người nhìn thấy cái này thích mời, cuối cùng chỉ có 20 người điểm vào xem, sau đó 10 người xem xong video, cuối cùng có một người đi chính thức bên dưới trang ép tại chăn hệ thống, trên điện thoại di động lắp đặt chăn hệ thống, này cũng đã đầy đủ. Những này diễn đàn lưu lượng còn là phi thường cao. Mỗi cái diễn đàn đều có không ít người sử dụng mấy coi như chỉ có một phần ngàn người đao loạtă hệ thống đều sẽ là một rất tốt con số mà đối với Tô Duệ mà nói hắn ở tiền kỳ mở rộng chăn hệ thống thời điểm cũng sẽ không định ra quá cao yêu cầu có thể nói như vậy hắn cho rằng ở mấy ngày trước nếu như có mấy chục người đao loạt chăn hệ thống cũng đã là một rất tốt thành tích nếu như có hơn trăm người cái kia càng xem như là một phi thường thành công thành tích Bở vì tô Duệ đối với chăn hệ thống có lòng tin, Hán cho rằng chỉ cần có người sử dụng đa loạt lắp đặt sử dụng chăn hệ thống Tất nhiên sẽ bị chăn hệ thống hấp dẫn đang sử dụng qua đi liền cũng không còn cách nào trở lại trước di động hệ thống mà là sẽ vẫn sử dụng chăn hệ thống trở thành chăn hệ thống trung thực người sử dụng ở internet trên, xưa nay cũng không thiếu thiếu chia sẻ tinh thần đặc biệt không cần trả bất cứ giá nào chia sẻ tinh thần thì có càng nhiều người sử dụng có loại này tinh thần vì lẽ đó chỉ cần ở tiền kỳ có mấy chục hơn trăm người trở thành chăn hệ thống người sử dụng Vậy những thứ này người sử dụng rất có thể liền sẽ trở thành chăn hệ thống trung thực người sử dụng, cuối cùng bọn họ sẽ ở trên diễn đàn chia sẻ chính mình trải nghiệm, đồng thời sẽ đề cử cái khác người sử dụng cũng dùng loại này mới hệ thống, cũng sẽ đề cử cho hiện thực người nhà cùng bằng hữu nhường càng ngày càng nhiều người lắp đặt chăn hệ thống. Cứ như vậy, tiên kỳ khả năng chỉ có mấy chục hơn trăm người, đa loạt chăn hệ thống, mà sau liền có thể biến thành mấy trăm hơn ngàn người, gấp 10 lần tăng cường. Sau đó này mấy trăm hơn ngàn người lại sẽ hướng về rất nhiều người để cử chăn hệ thống, nhường chăn hệ thống người sử dụng lượng sẽ vẫn tăng cường xuống, mà là nhiều bội số tăng cường. Đối với chăn hệ thống, Tô Duệ là tràn ngập tự tin, cho rằng chăn hệ thống có thể để cho người sử dụng triệt để yêu loại này mới hệ thống, mà sẽ không lại đi dùng hắn điện thoại di động hệ thống. Dưới tình huống như vậy, hắn cho rằng tiền kỳ chính là trọng yếu nhất, cất bước giai đoạn sẽ khá gian nan, sau khi sẽ thuận lợi rất nhiều. Thậm chí có thể nói là thuận buồm xôi gió, sẽ rất nhanh phát triển lên, người sử dụng số lượng sẽ hiện cấp số nhân tăng cường. Vì lẽ đó, chỉ cần ở trước mấy cấp đoạn hấp dẫn đến số lượng nhất định người sử dụng, trở thành chăn hệ thống chính thức người sử dụng, mặt sau sẽ không có những vấn đề khác. chương 808, rộng rãi răng lưới nhiều lao ngư. Đối với chăn hệ thống tới nói, tiền kỳ là trọng yếu nhất. Có thể nói, ở tiền kỳ có vừa mới bắt đầu, có một chút người sử dụng, cái kêu mặt sau phát triển sẽ vượt qua tưởng tượng. Nếu như là nôn mửa phần mềm, đương nhiên là muốn tập trung vào lượng lớn tài chính đẩy ra rộng rãi tuyên truyền, mới có thể hấp dẫn đến người sử dụng, mới có thể đem những này người sử dụng chuyển hóa thành nên phần mềm người sử dụng. Đồng lý, di động hệ thống cũng giống như vậy. Hơn nữa, di động hệ thống mở rộng so với phổ thông phần mềm mở rộng muốn khó rất nhiều, tập trung vào càng to lớn hơn, nhưng báo lại càng thấp hơn. Đối với di động người sử dụng tới nói, nhìn thấy một mới áp quảng cáo, liền có thể sẽ loạt lắp đặt cái này mới áp Nhìn một chút hiệu quả, nếu như đối với cái này áp không hài lòng lại cắt bỏ, thỏa mãn liền lưu trên điện thoại di động. Nhưng nếu như bọn họ là nhìn thấy mới hệ thống quảng cáo, liền có thể sẽ không loạt cái này mới hệ thống, càng sẽ không vì là điện thoại di động của chính mình lắp đặt mới hệ thống, phần lớn người sử dụng đều không sẽ chọn làm như vậy. Một mặt là sợ phiền phước, ở một phương diện khác, cũng là lo lắng sẽ gặp sự cố, tỉ như di động số liệu sẽ thất lạc, này đều là bọn họ từ chối đổi mới hệ thống nguyên nhân. Rất đa dụng hộ liền thăng cấp hệ thống cũng không muốn chớ nói chi là là nhường bọn họ lắp đặt mới hệ thống, này trên căn bản là không thể. Vì lẽ đó, điện thoại di động mới hệ thống mở rộng, so với phần mềm mở rộng còn khó hơn gấp trăm lần, quảng cáo chuyển hóa suất sẽ càng thấp hơn. Chỉ có điều, đây chỉ là phổ thông di động hệ thống tình huống, tô Duệ cho rằng chăn hệ thống là sẽ không xuất hiện tình huống như thế, hơn nữa cũng không có cần thiết tiêu tốn của cải khổng lồ đẩy ra rộng rãi cùng tuyên truyền, chuyện như vậy là hoàn toàn không có cần thiết làm Bởi vì, hắn cảm thấy coi như chăn hệ thống không tiến hành mở rộng, cũng như thế có thể nóng nảy lên, nhưng người sử dụng chủ động thay đổi cái này hệ thống, không cần phải hao phí nhiều như vậy mở rộng phí đẩy ra rộng rãi chăn hệ thống, bản thân liền có thể làm được lấy tự thân ưu thế đến hấp dẫn người sử dụng, không cần muốn thông qua quảng cáo đến hấp dẫn người sử dụng. Đối với Tô Duệ tới nói, một cái phổ thông thương phẩm, hay là cần đại lượng quảng cáo đến thu được người tiêu thụ quan tâm, nhường bọn họ lựa chọn loại sản phẩm này, nhưng một tốt sản phẩm Một so với đồng loại sản phẩm có càng nhiều ưu điểm cùng ưu thế sản phẩm, liền không cần lại dùng lượng lớn quảng cáo đến hấp dẫn người sử dụng chú ý, không cần quảng cáo đến dẫn lưu, dựa vào tự thân mỹ lực, liền đủ để hấp dẫn người sử dụng, đồng thời có thể lưu lại người sử dụng, chỉ có tự thân ưu thế, mới. Không cần lo lắng sẽ bị cái khác sản phẩm đánh bại, mà là có thể vẫn duy trì ưu thế, nhường đồng loại sản phẩm không cách nào vượt qua. Vì lẽ đó, ở chăn hệ thống trên, hắn cũng không tính tập trung vào lượng lớn tài chính. Đi đối với chăn hệ thống tiến hành mở rộng cùng tuyên truyền. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải không biết hiện tại thời đại thay đổi, không phải trước đây hương tiểu không sợ ngõ nhỏ sâu, mà là hương tiểu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Quảng cáo ở rất nhiều lúc vẫn là có thể đưa đến tác dụng, ít nhất một cái ưu tú sản phẩm. Thông qua quảng cáo, có thể càng nhanh hơn thu được thành công, không cần muốn dùng nhiều thời gian như vậy đi chậm dãi phát triển. Cái này cũng là quảng cáo một tác dụng lớn. Nếu như không có quảng cáo, ở tiền kỳ sẽ phi thường gian nan cần cần rất nhiều thời gian mới có thể thành công, đây chính là quảng cáo tầm quan trọng, ở xã hội hiện nay đã trở thành mắt không thể thiếu một khâu. Có điều, Tô Duệ không phải không biết quảng cáo chỗ tốt, hắn cũng biết tiền kỳ mở rộng chăn hệ thống thời điểm, tập trung vào lượng lớn tài chính đi tuyên truyền, khẳng định có thể vì là chăn hệ thống mang đến nhóm đầu tiên số lượng khả quan người sử dụng, như vậy mới có thể càng dễ dàng thành công, dựa vào tiền kỳ tích lũy xuống người sử dụng, chân hệ thống người sử dụng số lượng phải nhận được càng nhanh hơn tăng lên. Chỉ là dù cho hắn biết điểm này, cũng là không thể làm như vậy, hoặc là nói hắn không phải là không muốn làm như vậy, mà là không có cách nào làm như vậy. Năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tài chính, thật sự không nhiều, có hạn tài chính còn muốn dùng ở khai phá chip hạng mục trên, căn bản là không cách nào vì là chăn hệ thống vận dụng quá nhiều tài chính, cũng không có tài chính đi vì là chăn hệ thống tập trung vào lượng lớn quảng cáo. Vì lẽ đó, tô rệ thật không có biện pháp, nhường chăn hệ thống có thể cùng cái khác phần mềm như thế. Vận dụng lượng lớn tài chính đẩy ra rộng rãi đi tuyên truyền, hắn là không bỏ ra nổi tiền quảng cáo. Ở tài chính không đủ tình huống, hắn cũng chỉ có thể nhường chăn hệ thống ở mạng lưới tự nhiên lên men. Thông qua loại này miễn phí phương thức đến tuyên truyền chăn hệ thống, hắn cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều, có thể hấp dẫn đến mười mấy người sử dụng liền rất hài lòng, nếu như có thể hấp dẫn đến mấy trăm mấy ngàn cái người sử dụng, vậy thì càng tốt. Ngoài ra, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cũng sẽ vì là chăn hệ thống làm quảng cáo. Chỉ là sẽ vận dụng tài chính khẳng định là không nhiều, cũng chỉ có thể thông qua một ít phí dụng không cao phương thức đến mở rộng chăn hệ thống. Có điều, Tô Duệ tin tưởng coi như là không có tập trung vào của cải khổng lồ đầy ra rộng, rãi, chăn hệ thống cũng như thế có thể đạt được thành công lớn, chỉ là tiền kỳ cần thời gian dài hơn mà thôi. Ở những này trong diễn đàn phát ra tiếp người sau, hắn suy nghĩ một chút lại tin nhắn riêng những này diễn đàn ạt mở in cùng nhân viên quản lý, hy vọng bọn họ có thể đối với chăn hệ thống tiến hành bình chắc thử dùng một chút chăn hệ thống. Nếu như những này ạt mờ có thể dùng thử chăn hệ thống, hắn tin tưởng chăn hệ thống là có thể hấp dẫn bọn họ, hay là bọn họ sẽ trợ giúp chăn hệ thống ở trong diễn đàn tuyên truyền, coi như chỉ là một chỉ đỉnh, cũng có thể vì là chăn hệ thống mang đến không nhỏ lưu lượng, ở tiền kỳ là rất là trọng yếu. Đương nhiên, Tô Duệ biết khả năng này là khá là nhỏ, những này ạt mờ có thể sẽ không dễ dàng mở ra người sử dụng phát liên tiếp, bình thường đều là không nhìn, chỉ có một ít khá nổi danh lão người sử dụng mới có thể nhìn bọn họ tin nhắn riêng, phổ thông người sử dụng tin nhắn riêng liền rất ít sẽ nhìn, phần lớn đều là cắt bỏ xong việc, càng lớn diễn đàn liền càng là như vậy, này cơ bản là không thay đổi biến. Chỉ có điều, hắn vẫn là ôm một điểm may mắn, cho những này ạt mở ịn phát ra tin nhắn riêng, chỉ cần có thể thu được một ạt mở ịn quan tâm, để cho trí đỉnh thiết mời, coi như là đạt được thành công lớn. Ở phát ra tin nhắn riêng sau khi, Tô Duệ lại đang vi bắt trên một ít bình chắc đoàn đội, Yêu xin bọn họ đến bình chắc chăn hệ thống, cũng một chút vi bao la về, hy vọng có thể hoạch đến sự chú ý của bọn họ, có thể để cho chăn hệ thống quan tâm nhiều hơn một ít. Hắn hiện tại những việc làm, chính hắn liền biết đều là không có ý nghĩa gì, rất khó thành công sự tình, trên căn bản là không sẽ có hiệu quả gì. Dù sao, những này bình chắc đoàn đội, cùng với vi bao la về có thể không phải cái gì nhà từ thiện, nhường bọn họ miễn phí bình chắc lông vô danh khí sản phẩm, đây là trên căn bản là không thể. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, bọn họ cũng sẽ không làm, chỉ có một ít không có danh tiếng bình chắc đoàn đội, mới xảy ra loại sản phẩm này bình chắc video, chính là nghĩ thông suốt qua loại này video đến thu được người sử dụng quan tâm. Chỉ có điều, Tô Duệ biết rõ này trên căn bản là sẽ không tạo tác dụng, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, xét đến cùng, vẫn là muốn rộng rãi răng lưới nhiều lao ngư, vạn nhất một người trong đó phương thức may mắn thành công, cái kia là có thể chăn hệ thống thu được không ít quan tâm. Chính vì hắn ôm như vậy trong lòng, mới sẽ làm những này nhìn như vô dụng sự tình. chương 809, Ung Dung Tâm Thái Vì chân hệ thống ra thị trường, Tô Duệ làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, hiện tại hắn những việc làm, ở trong diễn đàn mở tổ kỹ tử, tìm bình chắc đoàn đội, kỳ thực đều là thuộc về trò đùa trẻ con, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thử nghiệm mà thôi. Trên thực tế, liên quan với chân hệ thống mở rộng, năm Ánh Sáng Khoa Học Kỹ thuật công ty cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bộ phương án. Tuy rằng tập trung vào sẽ không quá cao, nhưng hiệu quả nhất định sẽ so với tô rệ hiện tại những việc làm, tốt hơn gấp trăm lần, chí ít không cần từng cái từng cái diễn đàn đi mở tổ biệt tử, như vậy quá không phong khoáng. Coi như năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty muốn ở những này trong diễn đàn tuyên truyền, cũng sẽ không đăng ký người sử dụng đến mở tổ biệt, mà là sẽ cùng những này diễn đàn hợp tác, trực tiếp mua những này diễn đàn quảng cáo vị, nhường hết thể người sử dụng cũng có thể nhìn thấy, như vậy mới xem như là chân chính quảng cáo như Tô Duệ lấy cá nhân danh nghĩa phát thêm mời, trên căn bản là không có hiệu quả, chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Có điều, liên quan với những ngày mở rộng, nam ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chính đang hiệp thương bên trong, cần cùng người hợp tác hiệp thương cụ thể phương thức hợp tác. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại chăn hệ thống mới cái gì mở rộng đều không có, nhưng dùng không được mấy ngày, tương ứng mở rộng đều sẽ đúng chỗ, dù cho tập trung vào không lớn, cũng sẽ có một ít quảng cáo nhìn thấy. So sánh cái khác giàu nứt đố đổ vách xí nghiệp, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty quảng cáo chỉ có thể không tính là gì, nhưng so với Tô Duệ việc làm, cái kia quy mô liền muốn đại hơn nhiều, căn bản không phải cùng một cấp bậc Đương nhiên, Tô Duệ cũng biết mình làm như vậy, không sẽ đưa đến phần lớn hiệu quả, hắn cũng chỉ là không có chuyện làm, muốn thử thử một lần mà thôi. Hắn dùng loại này rộng rãi răng lưới nhiều lao ngư phương thức, coi như cuối cùng thất bại, một điểm hiệu quả đều không có, cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi cũng không lớn bao nhiêu tổn thất, đây mới là hắn sẽ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu, nếu như tập trung vào quá nhiều, hắn mới sẽ không làm những này chuyện không có ý nghĩa. Làm những chuyện này sau khi, Tô Duệ lại lấy ra điện thoại di động của chính mình, sau đó hướng về chăn trợ thủ, nói rằng, cho ta mở ra, đến hệ thống, hậu trường, ta muốn nhìn một chút đao loạt số lượng. Trong ngay mắt, di động liền nhảy ra một mới mặt giấy, chính là chăn hệ thống hậu trường, bên trong có đao loạt số lượng, hiện tại vẫn là là số không. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có di động đao loạt lắp đặt chăn hệ thống chỉ cần là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty bên này vì kiểm tra cũng đã ở nhiều bộ di động lắp đặt chăn hệ thống chỉ là những này vì kiểm tra mà lắp đặt đao lo ấy là không sẽ trực tiếp ghi lại ở trong hậu trường chỉ có chân chính người sử dụng ở di động đao loạt lắp đặt chăn hệ thống sau mới sẽ bị hậu trường ghi chép cuối cùng thống kê tiến vào đao loan tổng số lượng bên trong hiện tại đao loạ tổng số lượng vẫn là là số 0 cũng đại diện cho không có một người sử dụng loạt chăn hệ thống. Có điều, này không kỳ quái, chăn hệ thống ngày hôm nay vừa mới mới vừa đẩy ra, vẫn không có bất kỳ tuyên truyền, thậm chí ngay cả một tuyên bố đều không có, trừ công ty người nội bộ viên, liền không có người nào biết chăn hệ thống thế, căn bản liền không biết này một mới hệ thống tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có người đao loạt Vì lẽ đó, chăn hệ thống đao download lượng là số không là phi thường bình thường, nếu như đột nhiên nhiều hơn một chút download lượng, Cái kia Tô Duệ đúng là muốn hoài nghi là không phải công ty có người ở soạt đau toán lượng. Đối với chăn hệ thống đau toán lượng, hắn muốn chính là chân thực số liệu, cũng không muốn muốn đi soạt đau toán lượng, hắn là giao cho siêu cấp máy tính khống chế, không, có hắn cho phép, bất luận người nào cũng không có cách nào sửa chữa phương diện này số liệu, nhưng như vậy cũng chỉ là đại biểu không thể trực tiếp điều số liệu mà thôi, nhưng không có nghĩa là không thể soạt đau toán lượng, muốn tăng lên đau toán lượng, vẫn có biện pháp, tỉ như tìm đến một ít di động đau loạt lắp đặt. Chân hệ thống cũng là có thể tăng cường download lượng, chỉ là sẽ phiền phức rất nhiều mà thôi. Bởi vậy, Tô Duệ đã sớm ra một quy định, vậy thì là không cho phép công ty người nội bộ viên đi cố ý soạt số liệu, chăn hệ thống download lượng, nhất định phải theo đuổi một chân thực, không muốn làm một ít không thiết thực sự tình. Dù sao, nếu như không có người dùng chăn hệ thống, vậy cho dù đem download lượng soạt đến một cực cao con số, cũng là không có ý nghĩa. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới xảy ra quy định này, không chỉ khống chế siêu cấp máy tính, Không khiến người ta sửa số liệu, lại ra một sáng tỏ quy định, không cho phép lấy bất kỳ phương thức xoạt đao loạt lượng, cần phải theo đuổi chân thực đao loạt lượng. Nhìn một lát sau đài sau, hắn mới lui ra hậu trường, sau đó đem cỏm bù tờ cũng đóng. Hiện tại Tô Duệ đem chuyện nên làm đều làm, chuyện về sau liền muốn xem chăn hệ thống bản thân, hắn cũng không có cách nào lại làm cái gì, hiện tại chỉ có thể mặc cho chăn hệ thống chậm dại phát triển, những chuyện khác, hắn cũng làm không được. Đóng cỏm bù tờ sau, hắn liền đi rửa mặt sau đó ngủ. Không nghĩ nữa việc này, mấy ngày nay, hắn tuy rằng ở nhà không có đi ra ngoài, nhưng vẫn rất bận hiệu, hiện tại cũng mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Quan trọng nhất chính là, tô duệ đối với chăn hệ thống có lòng tin, hắn cho rằng coi như chăn hệ thống ở tiền kỳ biểu hiện không được, bởi vì không có nổi tiếng quan hệ, rất khó có một khả quan đau lo lượng, nhưng chỉ cần kiên trì một quang thời gian, liền sẽ từ từ tốt lên, chờ tích lũy loại kém nhất phê người sử dụng sau, liền sẽ bắt đầu nóng nảy lên. Bởi vì... So sánh hắn điện thoại di động hệ thống, chăn hệ thống nắm giữ ưu thế, thật sự muốn nhiều hơn rất nhiều, là hắn điện thoại di động hệ thống không cách nào so với. Ở những này ưu thế giới, chăn hệ thống nhất định là sẽ quất khởi, khác nhau vẹn vẹn chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Vì lẽ đó, Tô Duệ kỳ thực cũng không phải lo lắng như vậy, hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới chăn hệ thống sẽ thất bại, đây là một loại khó nhất phát sinh độ khả thi, thành công là tất nhiên, chỉ là cái này thành công sẽ đại tới trình độ nào, vậy thì rất khó nói. Nhưng ít ra là có thể trở thành chủ lưu hệ thống một trong, sẽ không là không có tiếng tâm gì. Nguyên nhân chính là như vậy, tâm thái của hắn vẫn tính là rất dễ dàng, sẽ không lo được lo mất, cũng sẽ không lo lắng vì là chăn hệ thống tập trung vào tài nguyên, sẽ không chiếm được báo lại, cuối cùng sẽ phó chứ nước chảy Không có như vậy lo lắng, Tô Duệ tự nhiên là có thể duy trì một loại ung dung tâm thái, mà sẽ không vẫn ghi nhớ việc này, cho tới đến trả không nhớ cơm không nghĩ mức độ. Đối với hắn mà nói... Kỳ thực vẫn là có thể gánh vác lên thất bại hậu quả, coi như là thất bại, hắn cũng có thể làm lại từ đầu, mà sẽ không một quyết không nổi, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, vốn là không cần lại trông trước trông sau, làm tốt trước mặt sự tình, một ít vô vị lo lắng, không xảy ra hiện tại trên người hắn. Bởi vậy, Tô Duệ ở xử lý một cái chuyện, làm chính mình cho rằng chuyện nên làm sao, liền không nữa muốn việc này. Hắn bây giờ, chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc, chỉ có bồi dưỡng đủ tinh thần, mới có thể tiếp tục phấn đấu hướng về càng xa hơn chỗ cần đến xuất hiện, mà sẽ không ở một chỗ dừng lại. Nằm ở trên giường, không chỉ trong chốc lát, Tô Duệ cũng đã tiến vào trong giấc ngộng, giấc ngủ chất lượng xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, cũng nói hắn cũng không có suy nghĩ lung tung, không nghĩ quá nhiều, để cho mình ngủ đều không ngủ ngon. chương 810, Bầu trời diễn đàn. Đối với chân hệ thống, Tô Duệ cũng không có áp lực quá lớn. Chủ yếu là bởi vì hắn đã sớm biết chính mình những việc làm, tỉ như ở diễn đàn mở tổ tiệm, ở Vi Bác Đại về thực là không có hiệu quả. Chính là bởi vì, Tô Duệ tự thân liền biết điểm này, cũng sẽ không có quá cao trở mong, mà sẽ không vì là những chuyện này thao nát âm, sẽ không vẫn quét mới thiếp mời, cũng sẽ không vẫn quét mới hậu trường. Hắn cho rằng coi như là có hiệu quả, cũng là phi thường yếu ớt, không ngay lập tức sẽ nhìn thấy hiệu quả, cũng không có cần phải như vậy nóng ruột. Vì lẽ đó, hắn thì sẽ không lần lượt đi quét mới hậu trường, hy vọng có thể nhìn thấy một ít khởi đầu tốt. Chỉ có điều, mọi việc đều có ngoại lệ Không nghĩ tới sự tình, thường thường cũng sẽ xuất kỳ bất ý phát sinh, cũng không phải cái gì đều là nhất thành bất biến. Ở dưới tình huống bình thường, tô rệ ở các diễn đàn lớn phát thiếp mời, đại đa số đều sẽ chầm không ở tại hắn thiếp mời phía dưới, sẽ bị người sử dụng coi như quảng cáo, thậm chí sẽ bị ạt mở ịn trực tiếp cắt bỏ thiếp mời đều có khả năng, căn bản là sẽ không có bao nhiêu người sử dụng sẽ chú ý tới cái này thiếp mời, sẽ điểm vào xem người sử dụng thì càng thiếu. Coi như... Hắn cho những này diễn đàn ad mở in đều phát ra tin nhắn riêng, hy vọng những này ad mở in có thể sử dụng chăn hệ thống, do đó có thể mở rộng chăn hệ thống, nhưng loại này hy vọng là cực kỳ xa vời. Bởi vì, đại đa số tình huống, những này ad mở in nhìn thấy đến từ chính người sử dụng tin nhắn riêng, phần lớn đều là cắt bỏ xong việc, căn bản là không sẽ để ý, còn người sử dụng đề cử phần mềm, càng là sẽ bị bọn họ không nhìn thẳng, lại làm sao có khả năng mở ra đi loạt lấp đặt đây cơ hội là không thể chuyện sẽ xảy ra. Ngoài ra, Tô Duệ ở vi bắc trên bình chắc đoàn đội cùng Đại V, cũng là đồng dạng đạo lý, không lợi không dậy sớm nổi, không có cho những người này đầy đủ chỗ tốt, lại làm sao có khả năng nhường bọn họ đi bình chắc một không có tiếng tâm gì chăn hệ thống, liền càng sẽ không hướng về fans đề cử chăn hệ thống, này càng là không chuyện có thể xảy ra, trừ phi chăn hệ thống nổi tiếng đầy đủ cao, người sử dụng số lượng đã tích lũy đến số lượng nhất định, vì có chăn hệ thống độ hot. Những này bình chắc đoàn đội cùng đại ve mới sẽ đi bình chắc chăn hệ thống. Nếu như chăn hệ thống không có ai tức giận, liền không cần hy vọng điểm này, trừ phi là lấy tiền để đả động bọn họ, lúc này mới có thể nhường bọn họ bình chắc chăn hệ thống, cùng với mở rộng chăn hệ thống. Vì lẽ đó, tô rệ những việc làm, hầu như đều là vô dụng, trên căn bản là sẽ không lên hiệu quả. Mà chính hắn cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, liền hắn bản thân mình đều ôm ấp cái gì hy vọng, không cao bao nhiêu trở mong. Cũng nói những chuyện này cơ bản là không có tác dụng. Nếu như dựa theo bình thường quy luật phát triển, Tô Duệ những việc làm, cuối cùng đều sẽ đá chìm biển lớn. Có điều, ở bất cứ lúc nào, đều là sẽ có ngoài ý muốn, mà không phải nhất thành bất biến. Đây chính là nhân sinh thú vị, có lúc sẽ làm người xui xẻo, nhưng có khi lại sẽ làm cho người ta mang đến kinh hỷ, liền như lần này. Ở Tô Duệ thập phần an tâm ngủ thì, có người nhưng là bởi vì hành vi của hắn, mà cả đêm không ngủ. Trương Trí Vĩnh là một phổ thông đi làm tộc, có một phần không sai nghề nghiệp, thu vào không thấp, nhưng công tác nhưng là tương đối nhàn nhã, bởi tính cách nguyên nhân, nhường hắn rất không thích đi ra ngoài, càng yêu thích chờ ở nhà làm một ít mình thích sự tình. Vì làm hao mòn sau khi tan việc thời gian, hắn thích nhất việc làm, chính là lên mạng lướt sóng, thường thường đi một ít trong diễn đàn chơi, là rất nhiều diễn đàn lao người sử dụng. Trừ ban ngày công tác bên ngoài, Trương Trí Vĩnh còn có một phần khác không muốn người biết thân phận, đó chính là hắn là một diễn đàn đạt mở ịn. Tuy nói ạt mở ỉn thân phận này, cũng không có mang đến cho hắn thực tế tính lợi ích, nhưng cũng là nhường hắn nhiều hơn rất nhiều lạc thú, cũng là làm không biết mệt. Cái diễn đàn này, cũng không phải một lưu lượng cực cao diễn đàn, chỉ là một phổ thông diễn đàn, nói là tiểu chúng luận đàn cũng không quá đáng, mà cái diễn đàn này, chính là bầu trời diễn đàn. Bầu trời diễn đàn, quốc nội lâu năm chuyện ôn lai thảo luận diễn đàn một trong, cũng có thể tính là quốc nội to lớn nhất chuyện ôn lai tương quan thảo luận đứng, tiền thân cũng không chỉ là một diễn đàn. Mà là một phi thường nổi danh trang web đã từng cũng huy hoàng qua, nhưng hiện tại cũng chỉ còn giữ lại diễn đàn chức năng này. Có điều, quân sự bản cùng nguyên tắc bình bản, ở trong vòng vẫn là cụ có nhất định sức ảnh hưởng, chất lượng cũng là cao hơn đồng loại diễn đàn. Ở trên trời diễn đàn nơi này, có thể thảo luận sáng tác vấn đề, thiếp nguyên sáng tác phẩm, cơ cấu ý nghĩ, có thể nói năng thoải mái, có thể cùng cùng tốt người đồng thời thảo luận cùng nghiên cứu, có thể cộng đồng tiến bộ, cũng có thể ở đây tâm tình quốc tế sự vụ cùng đông đảo hiệp sĩ bàn phím đồng thời chỉ điểm Giang Sơn, trong đó thú vị cũng là không ít. Hiện tại bầu trời diễn đàn là quốc nội còn lại không nhiều không phải kinh doanh tính chất diễn đàn, bởi vì nó trung lập tính chất, trở thành mạng lưới tay bút cùng độc giả giao lưu, bình luận địa phương. Ở trên Internet, bầu trời diễn đàn cũng không phải cỡ nào nổi danh, rất nhiều mới vong dân cũng không biết bầu trời diễn đàn, nhưng nếu như là mạng lưới tay bút, 10 cái có 9 người là biết bầu trời diễn đàn, mà một ít mới độc giả hay là không biết bầu trời diễn đàn. Nhưng một ít sách linh láo bạch độc giả liền khẳng định biết bầu trời diễn đàn, ở đây bọn họ có thể nói năng thoải mái, cũng có thể tìm được cùng tốt người, nếu như sách hoang, ở đây hay là có thể nhân vì những thứ khác người sử Dũng đề cử, mà tìm tới mình thích tiểu thuyết. Đối với những người này tôi nói, bầu trời diễn đàn chính là bọn họ ở trên internet ra, mặc kệ cũng không có việc gì, mỗi ngày không đến soạt một hồi diễn đàn, sẽ cảm giác có chuyện quên làm như thế, đã trở thành một cái thói quen. Nghiêm ngặt mà nói. Bầu trời diễn đàn cũng không phải một phần mềm ứng dụng loại hình trang web, chủ yếu vẫn là thiên tay bút cùng quốc tế sự vụ phương diện này, cùng phần mềm ứng dụng có chút không đáp một bên. Có điều, ở trên trời trong diễn đàn, có rất nhiều không giống bản khối, trong đó có một bản khối chính là chữ số khoa học kỹ thuật, chủ yếu chính là có một tở cứng mềm kiện, kỹ thuật cùng chữ số sản phẩm, tư tấn, biên trình thảo luận địa, ở đông đảo bản khối bên trong, số này mã khoa học kỹ thuật bản khối nhân số tỷ lệ, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít vẫn có nhất định sức ảnh hưởng ở cái này bản khối bên trong đại đa số người sử dụng đều là thảo luận các loại sản phẩm mới, cùng với hướng về người thỉnh giáo một vài vấn đề bầu không khí còn là vô cùng tốt, nhưng đối với đánh quảng cáo là hết sức rõ ràng hơn nữa cũng cấm người đánh quảng cáo có điều cái này bản khối có không ít người sử dụng, cũng là vui với thử nghiệm mới sự vật cái này cũng là một tương đương thú vị đặc điểm mà Trương Trí Vĩnh Chính là bầu trời diễn đàn chữa số khoa học kỹ thuật bản khối atm in một trong Sở dĩ có thể trở thành ạt mở ịn, một mặt là bởi vì hắn đăng ký thời gian sớm, hơn nữa phi thường sinh động, rất đa dụng hộ đều biết hắn, ở một phương diện khác là hắn nhàn dối thời gian nhiều, có thể càng tốt hơn quản lý bản khối. Cái nguyên nhân thứ 3 cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là hắn đối số mã sản phẩm, bao quát cứng mềm kiện đều hết sức quen thuộc, bản thân liền là từ ngày này, so. Với người bình thường biết đến càng nhiều, có thể để người ta tín phục, cũng là nhường hắn trở thành ạt mở ịn một trong. ngày hôm nay Chương trí vĩnh liền bởi vì tô Duệ phát thiết mời, mà triệt để mất ngủ. Chương 811, gây nên hứng thú. làm bầu trời diễn đàn ạt mở ịn, chương trí vĩnh vẫn là tận tâm tận lực. Cứ việc, bầu trời diễn đàn ạt mở ịn cũng không có thực tế tính tiền lời, là hoàn toàn không có tiền lương, cũng chỉ là môi thăng có thể lĩnh đến bé nhỏ không đáng kể giả lập tệ mà thôi. Nhưng dù cho không có thu vào, chương trí vĩnh ở trở thành ạt mở ịn sau, vẫn là rất tốt thực hiện trách nhiệm của chính mình. Cái khác bản khối không có quan hệ gì với hắn, nhưng chữ số khoa học kỹ thuật bản, hắn nhất định sẽ quản lý tốt. Chữ số khoa học kỹ thuật bản lưu lượng, tuy rằng không sánh được một ít trang áp lớn, nhưng cũng không tính thiếu, mỗi thiên đô sẽ có không ít người sử dụng mở tổ kiệp cùng comment, đều là sẽ có tranh cãi xuất hiện, mà Trương Trí Vinh chính là phụ trách xử lý những tranh chấp này, cùng với đối với một ít tốt thiếp mời thềm tinh hoặc chí đỉnh, một ít trái với bản quy thiếp mời, nhưng là cắt bỏ xong việc, tận lực duy trì bản khối sạch sẽ không cho một ít lung ta lung tung tin tức, tràn ngập ở chữ số khoa học kỹ thuật bản. Đối với mỗi cái người sử dụng tin nhắn riêng, chương trí Vĩnh cũng không sẽ trực tiếp cắt bỏ xong việc, mà là sẽ từng cái nhìn sang, một ít người sử dụng thỉnh giáo cùng cầu viện, hắn cũng có nhiệt tâm trợ giúp, chỉ có một ít vô dụng tin nhắn riêng, hắn mới sẽ tiến hành cắt bỏ. Đương nhiên, cái này cũng là bầu trời diễn đàn người sử dụng không có nhiều như vậy, đến từ chính chữ số khoa học kỹ thuật bản tin nhắn riêng, thì càng là không tính quá nhiều. Tiêu tốn một ít thời gian, vẫn là có thể xem xong, nếu như mỗi thiên đô phải xử lý mấy vạn điều tin nhắn riêng, coi như là hắn không lên ban, cũng là không giúp được, một chỉnh thiên đô không cần làm những chuyện khác. Vì lẽ đó, Trương trí Vinh có thể đem mỗi cái người sử dụng tin nhắn riêng đều nhìn qua một lần, chủ yếu hay là bởi vì chữ số khoa học kỹ thuật bản người sử dụng không tính quá nhiều, mỗi ngày tin nhắn riêng đều là có thể xem xong. Ở xem xong tin nhắn riêng sau, hắn cảm thấy không có cái gì tốt đáng giá hắn lưu ý thiết mời. Liền tiếp tục xem lướt qua chữ số khoa học kỹ thuật bản thiếp mời, là một người ạt mở ịn, hắn là không có cách nào cùng cái khác phổ thông người sử dụng như thế, chỉ xem chính mình cảm thấy hứng thú thiếp mời, không có hứng thú thiếp mời liền mở ra đều chẳng muốn mở ra. Phổ thông người sử dụng đương nhiên có thể làm như vậy, thế nhưng làm ạt mở ịn, hắn liền không có cách nào làm như vậy, mà là mỗi cái thiếp mời đều yếu điểm mở xem một lần, cảm thấy không sai thiếp mời, liền lựa chọn thêm tinh cùng trí định. Nếu như là một ít rõ ràng làm trái quy tắc thiếp mời cùng một ít quảng cáo tiếp hắn liền muốn tiến hành cắt bỏ thao tác, nhường như vậy thiếp mời không muốn ra hiện tại chữ số khoa học kỹ thuật bản. Cứ như vậy, ở xem lước qua thiếp mời thời điểm, khó tránh khỏi có thể so với cái khác người sử dụng muốn kẻ nhạt rất nhiều, ít đi rất nhiều cúng diễn đàn thú vị, cũng phải nhịn được một ít kẻ nhạt tin tức súng kích. Nhìn từ điểm này, ở diễn đàn làm ad mở in, vẫn đúng là không phải mỗi người cũng có thể làm được, nói vậy phần lớn người ở làm ad mở in sau đều sẽ cho rằng công việc này khô khan vô vị, nhận được không được bao lâu liền không muốn làm ạt mở ịn. Có điều, chương trí Vinh đúng là không có nghĩ như vậy qua, hắn mỗi thiên đô sẽ lặp lại chuyện như vậy, cũng sẽ không cảm thấy khó có thể chịu đựng Mà hiện tại, Trương trí Chí Vinh chính là từng cái từng cái thiếp mời nhìn xuống, sàng lọc hết thẻ thiếp mời, lặp lại những này thẻ nhạt công tác, nhưng hắn nhưng là không có bất kỳ không vui, vẫn là rất nguyện ý làm công việc này. Từng cái từng cái thiếp mời xem lướt qua qua, Một người trong đó thiếp mời gây nên sự chú ý của hắn, mở tổ tiệp người là một hắn không có ấn tượng ID, nói rõ đối phương là một không trải qua mở tổ tiệp comment người sử dụng, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là thiếp mời nội dung gây nên sự chú ý của hắn. Cái này trong bài thiếp, có một phần nói rõ, một đao loạt liên tiếp, còn có một tiện cẩn thận. Thông thường, đang không có trải qua cho phép ngay ở trong bài thiếp phát cái khác trang web liên tiếp, là trái với bản quy, mà sẽ bị trực tiếp xóa tiếp thậm chí sẽ bị ad mở in cầm nói, bởi vì này sẽ bị coi là đánh quảng cáo, loại hành vi này là không cho phép. Mà cái này thiết mời, cũng có thể tính là đánh quảng cáo, bởi vì nội dung chủ yếu chính là đề cử một mới di động hệ thống, này cùng quảng cáo không thể nghi ngờ. Ở bình thường thời điểm, Trương chí vĩnh nhìn thấy tương tự quảng cáo tiếp, thông thường đều là trực tiếp cắt bỏ, có lúc còn có thể cho cái này người sử dụng cầm nói, để cho không cách nào tiếp tục đánh quảng cáo, hắn rất ít sẽ lưu lại những này khởi nguồn không rõ quảng cáo tiếp. Nhưng lần này, chương trí vĩnh nhưng là không có ngay lập tức cắt bỏ thiếp mời, bởi vì hắn cảm thấy cái này thiếp mời nội dung, có chút giống như đã từng quen biết. Nghĩ một hồi sau, hắn mới muốn từ bản thân là ở tin nhắn riêng bên trong nhìn thấy. Là một người sử dụng phát tin nhắn riêng, cũng là đề cử cho hắn điện thoại di động mới hệ thống, nội dung cùng cái này thiếp mời là như thế, hắn vừa nhìn ai đi, quả nhiên là cùng một người. Không biết tại sao, chương trí vĩnh đột nhiên đối với cái này mới hệ thống, có như vậy một điểm hiếu kỷ. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, nhìn thấy một ít mới phần mềm, hắn đều là muốn thử nghiệm một phen, hệ thống cũng là như thế, mới ra hệ thống, hắn cũng sẽ thử một chút. Vì lẽ đó, chương trí Vĩnh cũng không có ngay lập tức cắt bỏ thiếp mời, mà là bắt đầu xem ra thiếp mời nội dung. Cái này thiếp mời nội dung vô cùng đơn giản, chính là một phần đối với điện thoại di động mới hệ thống giới thiệu, nhưng đơn giản giới thiệu, nhưng là khiến người ta không khỏi đối với cái này điện thoại di động mới hệ thống lên một chút hứng thú, mà nhìn giới thiệu video sau phần này hứng thú thì càng thêm nồng nặc Những người khác sẽ làm thế nào, Trương chí Vĩnh không biết, nhưng ở hắn nhìn video sau, chuyện muốn làm, chính là download cái này điện thoại di động mới hệ thống, nhìn thật có hay không thần kỳ như vậy. Liền, Trương Trí Vĩnh liền mở ra chính thức trang web, dự định download cái này mới hệ thống. Cũng không lâu lắm, hắn liền mở ra một chính thức trang web, là một ngắn gọn trang web, không có nhiều như vậy lung ta lung tung công năng, xem ra phi thường thực sự, cũng làm cho người vừa xem hiểu ngay. Ở đi dạo một vòng sau khi, Trương Trí Vinh đối với trang web này, dĩ nhiên có một điểm hiểu rõ. Trang web này, là một mới tuyên bố không lâu mới trang web, thượng tuyến thời gian khả năng cũng không có thời gian mấy ngày, hơn nữa hắn phát hiện trang web này cùng 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, còn có nhất định quan hệ. 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, tuy nói là một mới thành lập không lâu xí nghiệp, nhưng bởi vì liên tục làm vài món náo động sự tình, vẫn bị nghiệp nội nhân sĩ bản thân biết. vì lẽ đó Chương trí Vĩnh sẽ biết năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cũng không kỳ quái, bởi vì năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty quan hệ, nhường hắn đối với trang web này thì càng thêm có hứng thú, cũng là càng sẽ không do dự cái gì, trực tiếp mở ra lại tại mặt giấy, chuẩn bị tải cái này hệ thống. Cái này hệ thống download phương thức vô cùng đơn giản, có thể ở cỏm thủ tơ download, sau đó thông qua số liệu tuyến liên tiếp đến di động, sẽ ở di động hoàn thành lắp đặt, hoặc là nhường di động trực tiếp mở ra download mặt giấy cũng có thể hoàn thành download lấp đặt, thứ hai phương thức hiển nhiên là càng dễ dàng một chút. Bởi vậy, Trương chí Vĩnh cũng không muốn phức tạp như thế, liền nắm ra điện thoại di động của chính mình chuẩn bị trực tiếp download. Chỉ là chính là bởi vì download thời điểm, hắn vẫn sẽ có một điểm do dự, chủ yếu là đối với cái này mới hệ thống không có chút nào hiểu rõ, vạn một xảy ra vấn đề gì, coi như di động số liệu không cách nào bảo tồn, cũng đã là vấn đề lớn. Dù sao, hiện tại một đài di động tồn chữ số liệu quá hơn nhiều, cũng phi thường trọng yếu, Đối với Trương Trí Vĩnh tới nói, thì càng là không thể sai sót. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn khó tránh khỏi sẽ lo lắng đào loạt cái này hệ thống, do đó sẽ dẫn đến di động xảy ra vấn đề, nếu như số liệu thất lạc, vậy thì tổn thất nặng nghề, đây chính là hắn do dự địa phương. chương 812, chấn động. Đang do dự một lát sau, Trương Trí Vĩnh vẫn là không muốn dùng điện thoại di động của chính mình đến lắp đặt mới hệ thống. Dù sao, hắn hiện tại sử dụng di động, cũng coi như các loại di động, bên trong số liệu quá là quan trọng mà hắn cũng không có giành chức toàn bộ số liệu. Nay vừa đến, chương trí vĩnh tự nhiên là không muốn mạo hiểm như vậy, không muốn vì lòng hiếu kỳ của mình, mà dẫn đến chính mình sức đầu mẻ chắn lên, đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đương nhiên, chương trí vĩnh cũng sẽ không bỏ qua thử nghiệm mới hệ thống, nhưng sẽ không dùng chính mình hiện tại đang dùng di động. Nghĩ tới đây, hắn liền mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một đài di động, một đài iPhone 5S, đây là hắn ở 2 năm trước mua. Bởi chương trí vĩnh thăng cấp mới hệ thống quan hệ, Dẫn đến di động đang sử dụng thì sẽ xuất hiện thẻ đốn đối với hắn như thế một chữ số người thành đạt tới nói sẽ thẻ đốn di động Hiển nhiên là không thể tiếp thu bởi vậy hắn lúc này đem iPhone 5s đào thải sau đó đổi hiện tại iPhone 6 mà hiện tại Trương chí Vĩnh Chính là chuẩn bị đem này một đài đã bị đào thải iPhone 5s đem ra làm thí nghiệm dùng để lắp đặt mới hệ thống như vậy liền không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề này bộ iPhone 5s Tuy rằng cũng có một chút số liệu trên điện thoại di động nhưng không phải đã bị dànhnh trước Chính là một ít không trọng yếu số liệu, coi như lắp đặt mới hệ thống thời điểm xảy ra vấn đề, dẫn đến số liệu thất lạc, đối với hắn cũng liền không có ảnh hưởng gì, đem ra làm thí nghiệm, là không thể thích hợp hơn. Liền, Trương chí vĩnh liền lấy ra này đài di động, bắt đầu khởi động máy, sau đó loạt mới hệ thống. Ở mở ra di động thời điểm, rõ ràng là có thể biết vậy nên, sử dụng lên không có như vậy trôi chảy đối với một cái điện thoại di động trùng độ người sử dụng tới nói. Một đài di động có thể dùng một thời gian 2 năm mới bị đào thải, kỳ thực đã là vô cùng tốt. Cái này mới hệ thống lắp đặt bao cũng không lớn, rất nhanh sẽ đào loa xong xong rồi. Làm Chương Chí vĩnh lựa chọn lắp đặt sau, di động mặt giấy liền xuất hiện có hay không lắp đặt chăn hệ thống. Chân hệ thống. Thật là có quốc nội phong cách. Hắn không khỏi nghĩ đến, cũng xác nhận lắp đặt. Toàn bộ lắp đặt quá trình cực kỳ nhanh, 2 phút không tới, cũng đã hoàn thành toàn bộ lắp đặt, di động đã có thể bình thường sử dụng. Ở tiến vào mặt bàn sau, Liền bắn ra như thế một cái tin tức, hoan nghênh ngài sử dụng chăn hệ thống, hiện nay hệ thống là miễn phí dùng thử, chúc ngài sử dụng vui vẻ. Nhìn thấy cái tin này, Trương chí vĩnh một bên đóng, vừa muốn nói, hiện tại còn phân miễn phí dùng thử, lẽ nào chính thức phiên bản còn muốn thu phí sao? Có điều, hắn cũng không có để ý, hắn cũng không cho là một điện thoại di động mới hệ thống sẽ đối với người sử dụng thu phí, dù sao, lớn như vậy rồi cùng OSC đều không có thu phí, mà là thông qua những phương thức khác đến lợi nhuận đều không sẽ trực tiếp hướng về người sử dụng thu hệ thống sử dụng phí, hắn không cho là một mới hệ thống sẽ làm như vậy, như vậy thì tương đương với là muốn chết mà thôi, căn bản là đừng mong muốn phát triển lên. Làm Nghiệp nội nhân sĩ, Trương Chí Vĩnh biết này cái gọi là miễn phí dùng thử, kỳ thực chỉ là một loại mánh lưới, muốn cho người sử dụng có một loại chiếm tiện nghi cảm giác mới có thể hấp dẫn đến người sử dụng đạo loạt. Vì lẽ đó, Trương Chí Vĩnh cho rằng chăn hệ thống miễn phí dùng thử cũng là như thế, chính là vì hấp dẫn người sử dụng mà thôi. Còn thu phí, đó là không thể, trừ phi là nghị không ra không muốn tiếp tục làm mới sẽ hướng về người sử dụng thu phí, liền bá chủ cũng không dám làm như vậy, người đến sau liền càng không thể làm như vậy. Hơn nữa, chân hệ thống tuy rằng nhắc nhở miễn phí dùng thử, nhưng không có đưa ra một thời gian cụ thể, này liền nói rõ cái gọi là miễn phí sử dụng, chính là vĩnh viễn miễn phí. Có điều, đây đối với Trương trí vĩnh tới nói, chăn hệ thống sau đó có thể hay không thu phí, kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Bởi vì hắn không cho là chăn hệ thống có thể để cho hắn trường kỳ sử dụng, hắn hiện tại cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cùng thói quen nghề nghiệp mới sẽ loạt lắp đặt chăn hệ thống, mà không có nghĩa là hắn sau đó sẽ vẫn dùng tới, nói không chắc chơi một lát sau liền không có hứng thú, trực tiếp đem hệ thống cắt bỏ đều có khả năng. Cứ như vậy, coi như chăn hệ thống thật sự thu phí, Trương trí vĩnh cũng không cho là sẽ đối với hắn có ảnh hưởng, dù cho thu phí cao đến đâu, cũng là như thế, hắn căn bản là sẽ không mua cần gì phải lo lắng sau đó có thu hay không phí. Nhưng Trương chí Vĩnh viên không nghĩ đến, ý niệm như vậy, rất nhanh sẽ bị chính hắn lật đổ, tự đánh mặt của mình. Bởi vì làm di động tiến vào mặt bàn sau, Trương chí Vĩnh liền phát hiện một kỳ quái tưởng tượng, trước vẫn thỉnh thoảng thẻ đốn di động, nhưng là đột nhiên trôi chảy rất nhiều, không có chút nào thẻ dừng, thật giống như là một đài hoàn toàn mới di động, mà không phải một đài dùng 2-5 di động. Ở lắp đặt chân hệ thống sau, Trương Trí Vĩnh phát hiện này đài phone 5S trôi chảy độ so với hắn mặt khác một bộ iPhone 6, đều là không có chút nào hư. Mỗi một đời iPhone, mặc kệ thay đổi có lớn hay không đều tốt, chí ít ở tính năng phương diện, là có rất rõ ràng tăng lên, hai đời iPhone đặt ở cùng một chỗ khá là, là có thể rõ ràng nhìn ra khác nhau đến. Nhưng hiện tại, Trương chí Vinh phát hiện trong tay iPhone 5S cùng iPhone 6, ở trôi chạy phương diện, tựa hồ cũng không có khoảng cách, hai người là đồng giảm nhanh. Đương nhiên, nay đài đã sử dụng thời gian nửa năm, hệ thống cũng sẽ mập mạp rất nhiều. Tự nhiên là không sánh được hoàn toàn mới iPhone 6, thế nhưng một đài đã dùng 2 iPhone 5S, còn có thể so sánh cùng nhau, kỳ thực đã là phi thường gây gớm. Nếu như lúc đó này đài iPhone 5S sẽ như vậy trôi chảy chương trí Vĩnh cũng sẽ không vội vã đổi di động, ở lắp đặt mới hệ thống sau, hắn đột nhiên có chút vì là ngay lúc đó quyết định cảm thấy hối hận rồi. Đang sử dụng một lát sau, chương trí Vĩnh thầm nghĩ, cái này hệ thống trôi chạy là rất trôi chảy nhưng một cái điện thoại di động hệ thống cần không chỉ là trôi chảy ứng dụng càng là trọng yếu nhất. Sau đó, hắn liền bắt đầu làm các loại thí nghiệm, chủ yếu lấy kiểm tra di động app làm chủ. Trương Chí vinh phát hiện trước download app hiện tại đều còn bảo lưu, như thế đều không ít, cũng chính là bị hoàn mỹ phục chế lại đây, hơn nữa cũng có thể bình thường sử dụng, đây là một rất tin tức trọng yếu, điều này nói rõ chăn hệ thống ở chủ lưu app bên trong cũng có thể bình thường sử dụng. Sau đó, hắn lại download một chút không thông thường tiểu trung app, kết quả phát hiện cũng có thể bình thường sử dụng, không hề có một chút vấn đề. Quan trọng nhất chính là, Trương chí vĩnh phát hiện cái này chăn hệ thống, không chỉ có thể dùng OSC hết thể phần mềm, liền under do phần mềm cũng có thể sử dụng, mà cái khác hệ thống đặc biệt phần mềm, cũng có thể bình thường download sử dụng, toàn bộ quá trình đều là không hề có một chút vấn đề. Ở phát hiện điểm này, Trương chí vĩnh là trận mắt ngoát mộm, bị chấn động đến nói không ra lời. Chuyện qua chạy tim đen ưu ám. Tôi nghe không nói cái khác hệ thống, chỉ cần là under do cùng OSC, thì có từng người phần mềm. Phần lớn đều là không thể bao quát, mà mỗi cái áp đều muốn khai phá ra hai cái phiên bản mới được, một là Android phiên bản, một cái khác nhưng là OSC phiên bản, không giống hệ thống, không thể download không giống phiên bản áp đây cơ hội là một loại thưởng thức. Nhưng không nghĩ tới chính là, chăn hệ thống nhưng là đánh vỡ này một loại thưởng thức, nhường không thể biến thành khả năng. Liên quan với điểm này, Trương Trí Vĩnh có thể là phi thường rõ ràng, có cỡ nào không dễ dàng. chương 813, Trương Trí Vĩnh đánh giá chân hệ thống biểu hiện, đã chấn kinh kiến thức rộng rãi Trương Chí Vĩnh. Có thể nói, ở chân chính bắt đầu trước, Trương Trí Vinh đối với chăn hệ thống, kỳ thực là không có bao nhiêu tự tin, không cho là chăn hệ thống có cái gì tốt biểu hiện. Thậm chí, ở lắp đặt trước, Trương Trí Vinh còn cho rằng cái gọi là chăn hệ thống, cũng chỉ là dựa theo Android hệ thống hoặc IOSC hệ thống, chế tác được hệ thống, thuộc về đổi thang mà không đổi thuốc sản phẩm, hơn nữa ở rất nhiều nơi trên, đều sẽ không bằng Android cùng IOSC. Đây chính là hắn đang sử dụng chăn hệ thống trước ý nghĩ. Nói như vậy đi, hắn download chăn hệ thống, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi, bản thân cũng không cho là cái này chăn hệ thống, sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ Nhưng hiện tại, ở chân chính trải nghiệm qua chăn hệ thống sau, chương trí Vĩnh mới phát hiện mình trước ý nghĩ, là có cỡ nào sai lầm, này chăn hệ thống không phải an đờ do hệ thống cùng c hệ thống hàng gái, mà là chân chính đổi mới mới hệ thống, ở rất nhiều nơi trên, đều là trội hơn an đờ do cùng OSC. Đối thủ cơ tăng lên thực tại không nhỏ. Không nói những cái khác, chỉ cần chăn hệ thống có thể tăng lên di động tính năng, nhường nguyên bản thẻ đốn di động, trở nên trôi chảy này đã là phi thường gây gớm. Hướng chi, chăn hệ thống đối thủ cơ cải thiện, không đơn thuần thể hiện tại trên tốc độ, không phải chỉ cần trôi chảy đơn giản như vậy, mà là toàn phương diện tăng lên, mỗi cái địa phương cũng có thể nhìn thấy lắp đặt mới hệ thống sau biến hóa. Tỷ như, âm sát phương diện, bất kể là nghe ca, vẫn là trò chuyện. Âm sắc đều biến khá hơn một chút, càng rõ ràng lên 2, hơn nữa là hết sức rõ ràng thay đổi, mà chụp ảnh phương diện, cũng là như thế, đánh ra đến hình ảnh, tương tự là càng tốt hơn, tương tự video đầu, ở mới hệ thống tôi ưu hóa bên dưới, đã phát huy ra hiệu quả tốt hơn, cũng mới có thể đánh ra càng tốt hơn hình ảnh. Chứ âm sắc cùng chụp ảnh hai phương diện bên ngoài, những phương diện khác, tương tự cũng là có không thấp tăng lên. Trương chí Vinh cho rằng biến hóa to lớn nhất không phải chơi chạy độ, cũng không phải âm sắc cùng chụp ảnh mà là chí năng phương diện, hắn rõ ràng cảm giác chăn hệ thống ở rất nhiều nơi, biểu hiện so với mới nhất phiên bản Underdog cùng OSC cũng muốn giỏi hơn, càng lộ vẻ trí năng hóa, đang sử dụng bên trong, có thể được càng cao hơn trải nghiệm. Tổng thể tới nói, chương trí Vinh cho rằng ở lắp đặt chăn hệ thống sau, di động tính năng tăng lên, có ít nhất 20% trở lên, hơn nữa là toàn phương diện tăng lên, mà không phải ở một phương diện khác. 20% tăng lên, đối với rất nhiều hàng hiệu di động tới nói, Kỳ thực cũng chính là một đời mới di động tăng lên. Chuyện này ý nghĩa là, một đài cũ khoản di động lắp đặt chăn hệ thống sau, ở bài trừ vẻ ngoài phương diện sau, khả năng là có thể cùng mới một khoản di động sánh ngang, cũng sẽ không cần một mực theo đổi loại mới di động. Chuyện này đối với người sử dụng tới nói, không thể nghi ngờ là một tốt vô cùng tin tức. Ở cảm nhận được di động biến hóa sau khi, Trương chí vĩnh nguyên bản cho rằng chăn hệ thống là thông qua cao tiêu hao mới có thể khiến tính năng được tăng lên, cũng là đại diện cho di động đi liên tục năng lực sẽ giảm mạnh Nguyên tắc vốn có thể sử dụng 10 giờ di động, khả năng đi liên tục thời gian không tới 8 giờ, thậm chí là càng thấp hơn, thông qua cao háo có thể đổi lấy đi liên tục tăng lên. Nếu như chân hệ thống đúng là làm như vậy, cái kia Trương trí vĩnh cũng sẽ cảm thấy rất bình thường, nếu như hy sinh 20% đi liên tục thời gian, đổi lấy 20% tính năng tăng lên, kỳ thực vẫn là đẳng giá. Có điều, đến cuối cùng, chương trí vĩnh vẫn là phát hiện mình coi thường chân hệ thống, ở tính năng tăng lên đồng thời. Nhưng đi liên tục thời gian nhưng là không có chút nào giảm thiểu, trái lại có tăng lên. Không sai, hắn chính là đang sử dụng trong quá trình, phát hiện di động tin tiêu hao nhưng là so với trước đây nhỏ đi rất nhiều, đặc biệt trùng độ sử dụng, tỉ như chơi game, xem đi án nhỉn, cùng với xem lướt qua đại văn kiện thời điểm, đi liên tục thời gian so với trước càng có rõ ràng tăng lên, ngược lại là cường độ thấp sử dụng thời điểm, đi liên tục tăng lên cũng không có quá to lớn. Sự phát hiện này, lại để cho Trương chí Vĩnh cảm thấy giật mình. Nhường di động tính năng được tăng lên, lại có thể tăng lên đi liên tục thời gian, này không thể nghi ngờ là phi thường khó mà tin nổi. Xem ra, cái này chăn hệ thống, so với Anders cùng OSC hai cái hệ thống đối thủ cơ tôi ưu hóa cũng muốn giỏi hơn. Rõ ràng biên trình cùng phép tính đều là càng thêm tiến tiến, có thể càng thêm hợp lý phân phối di động phần cứng, mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn, nhường tính năng cùng đi liên tục đều chiếm được tăng lên. Liên ngay cả chuyên môn vì lại phone khai phá OSC ở phương diện này trên, đều là không sánh được chăn hệ thống. Đây chính là Trương Trí Vĩnh đối với chăn hệ thống đánh giá. Từ cái này đánh giá, không thể nghi ngờ nói rõ hiện tại Trương Chí Vĩnh đã bị chăn hệ thống triệt để chinh phục mới có thể đưa ra đánh giá cao như vậy. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T đối với chăn hệ thống, Trương Trí Vĩnh là càng chơi càng dừng không được tay, đặc biệt xem đi A nhìn cùng chơi game, liền càng làm cho hắn dừng không được đến, đến rồi. Muốn nhờ vào đó tham dò ra chăn hệ thống cực hạn. Bởi vì khi hắn xem ra đi ạ nhìn thời điểm, phát hiện vẽ chất càng khá hơn một chút, rõ ràng chăn hệ thống đối với thị vinh là có tối ưu hóa. Đồng thời, ở chơi game thời điểm, chương trí vinh cũng phát hiện không chỉ càng thêm chơi chạy, hình ảnh cũng càng thêm tinh xảo. Đây mới là làm hắn giật mình nhất, liền cho chơi hình ảnh cũng có thể được tối ưu hóa, này quá mức thần kỳ. Hơn nữa, loại này tối ưu hóa không đơn thuần là đối với đứng đầu trò chơi, một ít thiên môn trò chơi nhỏ đều chiếm được tối ưu hóa, nói cách khác chăn hệ thống không phải thông qua đối với trò chơi chuyên môn tối ưu hóa mới làm được điểm này, mà là thông qua một loại phép tính mới có thể đối với hết thảy trò chơi đều chiếm được tối ưu hóa. Chân hệ thống mạnh mẽ quá đáng, càng là trải nghiệm xuống, Trương Chí Vĩnh liền càng tâm phục khẩu phục. Vào lúc này, hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy di động hệ thống thị trường, muốn bởi vì hiện tại còn tên điều chưa biết chăn hệ thống dâng lên một lớn. Là một người nghiệp nội nhân sĩ, Trương Chí Vĩnh cảm thấy chân hệ thống một khi thành thủ, đem sẽ trở thành một đời mới bá chủ, thậm chí ngay cả Anders cùng OSC đều không thể cùng với cạnh tranh, trừ phi là có thể làm ra đồng dạng hệ thống, nhưng đây tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ. Ở khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, loại kỹ thuật này xí nghiệp một khi không cách nào nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật, liền lúc nào cũng có thể sẽ bị vượt qua, dù cho là to lớn hơn nữa bá chủ, cũng sẽ là như thế, một khi bị người đến sau nắm giữ càng tiên tiến kỹ thuật, vậy những thứ này bá chủ đồng dạng là sẽ bị bỏ lại đằng sau sau đó triệt để cô đơn. quật khởi nhanh chóng, cũng đại diện cho Nga xuống cũng sẽ rất nhanh. Ở khoa học kỹ thuật ngành nghề cùng Internet ngành nghề, người đến sau cứ trên, là chẳng lạ lùng gì sự tình, không giống như là truyền thống ngành nghề, có thể xưng bá kéo dài mấy chục năm, thậm chí còn là hơn trăm năm. Hai người này ngành nghề sĩ nghiệp, đều là chập trùng lên xuống, hơi không chú ý, liền sẽ trở thành người đến sau đá đặt chân, liền như vậy tiêu thành diệt tích. Chuyện như vậy tích, đã không phải chỉ phát sinh một hai lần mà là đã phát sinh thật nhiều lần. Mà hiện tại, Trương Trí chí Vĩnh chính là cho rằng chăn hệ thống, có thể thay thế Anders cùng OSC, trở thành thế giới to lớn nhất di động hệ thống, chí ít là có thể ở quốc nội thành là thứ nhất đại di động thao tác hệ thống. Trước lúc này, nếu như có người cùng Trương Chí Vĩnh nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi con thường, nhưng hiện tại, ở tự thể nghiệm chăn hệ thống sau, hắn nhưng là vững tin không nghi ngờ. GS3V3 chương 814, nhường ngủ cùng đi làm gặp quỷ đi thôi. Cho tới nay, chương trí vinh sinh hoạt đều rất quy luật. Mỗi một ngày, hắn cũng có ở 10 điểm lên giường, sau đó chơi sẽ di động xem một hồi tiểu thuyết sẽ ngủ, bình thường trễ nhất cũng sẽ không vượt qua 11 điểm. Vì lẽ đó, chương trí vinh ở mỗi ngày buổi tối 11 điểm trước, sẽ ngủ, nếu như bị chuyện gì làm lỡ, hắn sẽ vẫn ngáp liên tục, đây là thời gian giải đã thành thói quen. Nhưng hiện tại, thời gian qua lâu rồi 11 điểm, nhưng hắn vẫn là một điểm buồn ngủ đều không có, không có chút nào muốn ngủ. Cũng không có phát hiện đã rất muộn. chủ yếu là chă hệ thống biểu hiện nhường Trương Trí Vĩnh cảm thấy ththa phục nhường hắn chấn động không nớt đối với chăn hệ thống tất cả đều cảm thấy rất tò mò hiện tại đã là vui đến quên cả trời đất không có chút nào muốn đi ngủ một điểm buồn ngủ đều không có tại hạ tải chăn hệ thống thời điểm Trương Trươngí Vĩnh cho rằng đây là một đổi thăngg mà không đổi thuốc Sơn trại hệ thống hắn lấy là nhiều nhất chơi hơn nửa canh giờ sẽ triệt để mất đi hương thú sau đó sẽ cắt bỏ hệ thống Một lần nữa đổi về trước đây hệ thống, hắn cho rằng đây chỉ là một kẻ nhạc thử nghiệm. Dù sao, ở trước hôm nay, trừ Ander do cùng OSC hệ thống bên ngoài, Trương chí Vĩnh đều chưa bao giờ gặp ra dáng một điểm hệ thống, đều là sẽ có các loại thiếu hụt, không phải có bờ Google, không phải vậy chính là ứng dụng không thể dùng, dẫn đến nhường hắn đối với cái khác hệ thống, một chút lòng tin đều không có, vào trước là chủ tình huống, liền cho rằng chăn hệ thống cũng là như thế, cái này cũng là phi thường bình thường. chỉ có điều Làm Trương Trí Vĩnh không ôm hy vọng sử dụng chăn hệ thống sau, nhưng là phát hiện chăn hệ thống ưu điểm, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, so với hắn dự liệu thân thiết gấp trăm lần còn chưa hết. Ở chăn hệ thống trước mặt, Ander do cùng OSC hai cái hệ thống, lập tức liền lờ mờ vô sắc, biến thành rất không có gì hay hệ thống. Loại này cảm giác mới lạ, loại này thăm dò mang đến là thú, nhường Trương Trí Vĩnh hoàn toàn tập trung vào trong đó, đều quên cuộc sống của chính mình quy luật, hung hăng nghiên cứu chăn hệ thống muốn phải thấu hiểu chăn hệ thống càng nhiều chức năng. Ở trong quá trình này, Trương chí Vinh từ từ phát hiện chăn hệ thống một ít công năng, đây là Ander do cùng OSC, còn có hắn điện thoại di động hệ thống đều không có công năng, mà những công năng này nhìn như đơn giản, nhưng là phi thường thực sự, có thể để người ta càng tốt hơn sử dụng di động, hoặc là có thể dùng di động làm được càng nhiều chuyện hơn. Nếu như không phải trong tay này một đài vẻ ngoài đã rất cũ kỹ, nếu không, Trương chí Vinh còn có thể cho rằng đây là một hoàn toàn mới di động, nguyên bản Trương Trí Vĩnh cho rằng chăn hệ thống tính năng mạnh mẽ như vậy lại tăng lên rất nhiều đi liên tục thời gian còn nắm giữ nhiều như vậy công năng không thiếu gì cả hắn điện thoại di động hệ thống không có công năng chăn hệ thống đều có hắn cho rằng như thế một hệ thống hẳn là rất mật mại khả năng cần chiếm dụng không ít không gian hơn nữa cũng sẽ chiếm dụng càng to lớn hơn vận hành bộ nhớ nhưng hắn mở ra thiết trí sau vừa nhìn mới phát hiện chăn hệ thống chiếm dụng không gian nhưng là không có chút nào lớn chỉ cần là chăn hệ thống to nhỏ cũng có điều mới một g này so với hắn điện thoại di động hệ thống hơi một tí hai 3G, thậm chí là 3, 4G, mà chiếm dụng vận hành bộ nhớ, cũng rõ ràng tiểu vu hắn điện thoại di động hệ thống, cũng biểu thị lắp đặt chăn hệ thống sau, di động có càng nhiều có thể lợi dụng vận hành bộ nhớ, có thể đồng thời mở càng nhiều ứng dụng. Này vài điểm, nếu như không cẩn thận nghiên cứu, khả năng đều sẽ không biết, đại đa số người đều sẽ quên, nhưng này vài điểm nhưng là đúng người sử dụng ở di động thời điểm có thể nhắc tới giúp đỡ rất lớn. Bởi chân hệ thống qua hoàn mỹ, cho tới Trương trí vĩnh đều cảm thấy khó có thể tin, hoàn mỹ đến nhường hắn không tin là thật sự. Truy cập HTTP. Vì lẽ đó, hắn liền vẫn ở thăm dò, muốn tìm được chân hệ thống khuyết điểm. Chỉ có điều, chương trí vĩnh càng là nghiên cứu xuống, liền càng ngày càng hiện chân hệ thống ưu điểm, nhưng là một điểm thiếu hụt đều không có, phản phất gian đờ do cùng OSC chỗ thiếu sót, ở chân hệ thống nơi này đều chiếm được hoàn thiện. Này xác thực có thể xương tụng một loại hoàn mỹ di động hệ thống. Nếu để cho Trương Trí Vĩnh nói ra loại này chăn hệ thống khuyết điểm, hắn đúng là có thể nói ra một điểm. Vậy thì chăn hệ thống quá mức hoàn mỹ, quá mức hấp dẫn người, nhường di động giải trí tính được tăng lên rất nhiều. Này sẽ làm người sử dụng không cảm thấy liền mê mội trong đó, một chơi lên sẽ quên thời gian, sau đó liền chính sự đều sẽ quên làm, đây chính là chăn hệ thống không tính khuyết điểm khuyết điểm. Chỉ, chí ít, Trương Trí Vĩnh hiện tại chính là tình huống như thế. Khi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện trời đã sáng, mới biết mình trong lúc vô tình, cũng đã đầy đủ nghiên cứu cả một đêm di động, nói là nghiên cứu, kỳ thực chính là chơi. Nếu như là bình thường, hắn đã sớm ngáp liên tục, một điểm tinh thần đều không có, nhưng hiện tại nhưng là bởi vì chăn hệ thống, mà nhường hắn vẫn phấn khởi đến hiện tại. Vì lẽ đó, Trương chí vĩnh hiện tại nhưng là không có chút nào muốn ngủ, chỉ muốn tìm cá nhân đến chia sẻ, cùng nhau nghiên cứu chăn hệ thống, do đó phát hiện chăn hệ thống càng nhiều công năng càng nhiều thú vị địa phương. Chỉ có điều, bởi chăn hệ thống hiện tại mới vừa mới lên thị, khả năng hiện tại có đao loạt chăn hệ thống, đều còn không có mấy người người, thậm chí hiện tại khả năng cũng chỉ có Trương chí Vĩnh một người. Bởi vậy, coi như chăn hệ thống chính thức trang web có diễn đàn, có thể để cho người sử dụng giao lưu, nhưng cũng không hề dùng hộ đến giao lưu. Nay vừa đến, Trương Trí Vĩnh muốn, muốn tìm người chia sẻ chăn hệ thống, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, làm phát hiện một loại mới sự vật. Hơn nữa loại này mới sự vật còn ngoài ý muốn, cái kêu bất luận người nào đều sẽ muốn tìm người phát hiện, hơn nữa loại tâm tình này sẽ phi thường bức thiết, không làm như vậy, có thể sẽ ngủ không được, mà hiện tại, hắn chính là như vậy. Nghĩ đến một lát sau, Trương chí vinh rốt cục nghĩ đến bầu trời diễn đàn, nghĩ đến chữ số khoa học kỹ thuật bản, hay là hắn có thể ở cái này bản đồ cùng người chia sẻ chăn hệ thống. Dù sao, hắn là chữ số khoa học kỹ thuật bản ạt mở ịn, nếu như muốn ở phía trên tìm người giao lưu. Vẫn là có thể dễ dàng làm được Làm Trương Trí Vĩnh nghĩ tới chỗ này sau Liền lập tức như vậy đi làm Lúc này mở ra bầu trời diễn đàn Liền muốn cùng người cố gắng chia sẻ Chăn hệ thống Hắn muốn cho mọi người cùng nhau đến nghiên cứu chăn hệ thống Có người đồng thời giao lưu Mới sẽ càng thêm thú vị Cho tới một đêm chưa ngủ Đẩy một đôi vành mắt đen Cái kia đều không phải sự tỉnh Hiện tại đối với hắn mà nói Nhường ngủ đi gặp quỷ đi Hiện tại nhường Trương Trí Vĩnh chuyện gì đều không làm Trước tiên đi ngủ Này không thể nghi ngờ là sẽ phi thường khó chịu sự tỉnh hắn tuyệt đối sẽ không đi ngủ còn ngày hôm nay còn phải đi làm vậy cũng đi gặp quỷ đi hắn đã quyết định suy nghỉ có thể nói hiện tại Trương Chí Vĩnh đã bị chăn hệ thống triệt để hấp dẫn những chuyện khác đều không thể gây nên hứng thú của hắn hiện tại hắn chỉ muốn cùng người giao lưu chăn hệ thống kéo càng nhiều người đi vào đây mới là hắn muốn chuyện cần làm tinh thần phi thường phấn khởi hắn nhường hắn đi ngủ cũng đừng hy vọng có thể ngủ đến vì lẽ đó Làm Tô Duệ còn đang trong giấc ngộng thời điểm, có người nhưng là bởi vì hắn tuyên bố chăn hệ thống mà điên cuồng, một đêm chưa ngủ. chương 815, thêm tinh trí đỉnh. Đối với Trương Trí Vĩnh tới nói, hắn đã rất lâu không có như thế kích động không tên. Bất kể là áp vẫn là di động hệ thống đều tốt, hắn đã rất lâu không có vì vậy kích động cùng mê ly qua. Dù cho là OSC cùng Underjoy mỗi lần thăng cấp mới phiên bản, Trương Trí Vĩnh sẽ ngay lập tức lắp đặt sử dụng, nhưng đều là chơi trên một hồi liền không có hứng thú. Càng sẽ không tràn đầy phấn khởi trên diễn đàn cùng người thảo luận mới phiên bản công năng cùng lượng điểm. Nhưng lần này, hắn nhưng là phi thường bức thiết muốn tìm người chia sẻ cùng thảo luận chăn hệ thống, hắn muốn hướng về tất cả mọi người để cử chăn hệ thống. Ở đại gia cũng không biết chăn hệ thống thời điểm, chương trí Vĩnh muốn làm cái thứ nhất để cử người, hắn muốn xem đến như vậy hệ thống, nóng nảy to lưới, nhường mỗi người đều giống như hắn, yêu loại này mới hệ thống, này sẽ làm hắn có loại cảm giác thành công. Kỳ thực, đối với Trương Chí Vịnh tới nói Hán sở dĩ sẽ như vậy lưu ý chăn hệ thống, trừ chăn hệ thống xác thực rất hấp dẫn người ta bên ngoài, cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì chăn hệ thống là quốc nội công ty khai phá điện thoại di động mới hệ thống, cái này cũng là một điểm rất trọng yếu. Nếu như chăn hệ thống vẫn là cùng Under do cùng OSC như thế, đều là nước ngoài xí nghiệp khai phá, cái kia trương Chí vĩnh hay là sẽ thích loại này hệ thống, nhưng sẽ không như như bây giờ làm cho người ta đề cử. Là một người nghiệp nội nhân sĩ, chương trí Vinh còn là phi thường quan tâm phương diện này tình huống. Ở những người khác trong mắt, hắn chỉ là một không nhiều lời nhân viên kỹ thuật, nhưng nội tâm hắn một mặt, nhưng là một phân thanh, một yêu thích chính mình tổ quốc ở mỗi một phe diện đều làm được so với nước ngoài được, mà không phải ý lại với đất nước ở ngoài xí nghiệp. Vì lẽ đó, Trương chí Vinh càng hy vọng hoa quốc chủ lưu di động hệ thống, là quốc nội xí nghiệp khai phá, mà không phải sử dụng Under do cùng OSC. Có thể nói như vậy, Hắn chân thành hy vọng quốc nội có thể đẩy ra một khoản có thể cùng Android rồi cùng iOS sánh vai di động thao tác hệ thống. Đây là hắn muốn đi gặp nhất, chỉ là trước nhưng vẫn không nhìn thấy hy vọng mà thôi. Quốc nội di động hàng hiệu, đẩy ra tay cơ, cũng đều là chọn dùng Android hệ thống, chỉ là tự thân lại căn cứ di động mà tối ưu hóa mà thôi. Cơ bản dàn giáo vẫn không có biến hóa, vẫn là Android cái kia một bộ. Mà hiện tại, chân hệ thống xuất hiện, nhưng là nhường chương trí vĩnh nhìn thấy hy vọng, hay là hắn suy nghĩ sự tình? có thể bị chăn hệ thống làm được. Chăn hệ thống tương lai tiền cảnh sẽ tốt bao nhiêu, Trương Chí Vĩnh hiện tại là không cách nào suy đoán, nhưng hắn tin tưởng quốc nội di động hệ thống nhất định sẽ chăn hệ thống một vị trí, hoặc là có thể trở thành quốc nội to lớn nhất di động thao tác hệ thống, một lần vượt qua An Đởr rồi cùng với OSC ở quốc nội thị trường số lượng, đều là đại có thể. Bởi vì chăn hệ thống xuất sắc, Trương Chí Vĩnh liền muốn giúp nó một tay, nhường sự nhanh chóng phát triển lên. Đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty Trương Chí vĩnh hiểu do không nhiều, chỉ biết là đây là một nhà mục tiêu rất lớn, nhưng cũng là không gieo rao xí nghiệp, tuy rằng bị nghiệp giới xưng là không biết tự lượng sức mình, nhưng những việc làm, nhưng vẫn là có thể xem là làm đến nơi đến chốn, chỉ là không bị ngoại giới tiếp nhận mà thôi. Nguyên bản, Trương Chí vĩnh đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cũng không phải như vậy cảm mạo, hắn cũng cảm thấy năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty quá mức cấp tiến, vẫn không có học được bước đi liền muốn phi, đối với hắn, tự nhiên là không coi trọng cũng sẽ không có cái gì tốt ấn tượng. Nhưng hiện tại, Hà Nội với 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ấn tượng, nhưng là lạng yên phát sinh một chút biến hóa. Dù sao, 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ở âm thầm liền đẩy ra chăn hệ thống, mà làm nghiệp nội nhân sĩ Trương Chí Vĩnh nhưng là chưa từng nghe nói, liền nói rõ 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty là có nhất định thực lực, cũng là một nhà chân chính ở làm việc xí nghiệp, mà không phải lấy lòng mọi người xí nghiệp. Có thể khai phá ra chăn hệ thống xí nghiệp, Tuyệt đối là một nhà thực lực hùng hậu Internet xí nghiệp, không có nhất định kỹ thuật tích lũy, căn bản là không thể khai phá ra tốt như vậy di động hệ thống. Còn một lần vượt qua Ander do cùng OSC, đây tuyệt đối không phải có thể dễ dàng làm được. Chỉ ít chương trí vĩnh cho rằng quốc nội cái khác Internet xí nghiệp hiện tại đều không làm được đến mức này, dù cho là mấy đại cử đầu, đều không làm được đến mức này. Bởi vì, khai phá một loại mới di động thao tác hệ thống, không chỉ cần nhân lực vật lực tài lực, hơn nữa còn cần nhiều phương diện phối hợp mới có thể thành công. Chế tác di động thao tác hệ thống không khó, nhưng chế tắc một khoản có thể để cho hết thẻ áp đều bao quát di động hệ thống, vậy thì quá khó khăn, không hề dễ dàng làm được, nếu không, thế giới di động thao tác hệ thống cũng sẽ không bị an đờ do cùng OS xỉ xương bá nhiều năm như vậy. Vì lẽ đó, Trương Trí Vinh cho rằng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ở một ít phương diện đã vượt qua quốc nội Internet công ty, chí ít ở khai phá hệ thống trên, đã xa xa dẫn trước hay là so với Ander rồi cùng OSC hai đại cử đầu, còn càng hơn một bậc. Nguyên nhân chính là như vậy, chương chí vĩnh hiện tại mới sẽ kích động như thế, hắn muốn xem đến hoa quốc hệ thống cuộc khởi, muốn nhìn đến quốc nhân dùng di động, đều là quốc sản hệ thống. Khi hắn tử chăn hệ thống nhìn thấy hy vọng sau, thì sẽ không thở ơ không động lòng, mà là muốn tận năng lực của chính mình làm chút chuyện, dù cho là chuyện bé nhỏ không đáng kể cũng được, dùng hành động đến cho thấy chính mình chống đỡ. Quan trọng nhất chính là, Chương trí Vĩnh biết năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tài chính cũng không phải như vậy sung túc, không phải không tiền, mà là thiệp cập hạng mục quá mức khổng lồ. Đó là cần thiên lượng tài chính, cũng sẽ nhường tài chính liên xuất hiện căng thẳng. Đây là rất bình thường tình huống, bất luận nhà ai xí nghiệp từ không đến có khai phá chip hạng mục, đều sẽ xuất hiện vấn đề tiền bạc. Năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty là một gia mới xí nghiệp, vậy thì càng sẽ không ngoại lệ. Vì lẽ đó... Hắn biết năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ở khai phá ra chăn hệ thống sau, nhưng là vẫn không có tiếng tâm gì, một điểm quảng cáo đều không nhìn thấy, rất có thể chính là không có tài chính tập trung vào tuyên truyền. Ở tình huống như vậy, chương trí vĩnh giác đến chuyện của mình làm, thì càng có ý nghĩa, ở chăn hệ thống vẫn chưa có người nào khí trước, một điểm nổi tiếng đều không có lúc. Hắn ở diễn đàn đề cử chăn hệ thống, tất nhiên sẽ cho chăn hệ thống mang đến mấy người khí, nhường nổi tiếng được tăng lên, đây đối với hiện tại chăn hệ thống tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Ở mở ra bầu trời diễn đàn sau, chương trí vĩnh làm chuyện thứ nhất, chính là tìm tới trước thiếp mời, cũng chính là mở rộng chăn hệ thống thiếp mời, hắn tiên tiến hành thêm tinh lại chí đỉnh, nếu như vậy, chữ số khoa học kỹ thuật bản người sử dụng vừa tiên đến, là có thể nhìn thấy này điều thiếp mời. Sau khi, hắn còn như bầu trời diễn đàn trưởng ra phát ra một cái tin nhắn riêng, hy vọng đối phương có thể đem này điều thiếp mời tiến hành toàn bản khối Mới có thể ở trên trời diễn đàn bất kỳ bản khối cũng có thể nhìn thấy này điều thiết mời, vậy thì sẽ mang đến càng to lớn hơn lưu lượng. Chỉ có điều toàn bản khối trí đỉnh, cũng chỉ có trưởng ga mới có cái quyền lợi này, Trương Chí vĩnh cũng chỉ có thể xin, mà không thể trực tiếp thao tác. Ở trên trời diễn đàn, thông thường mà nói, chỉ có một ít trùng phải báo cho mới sẽ sử dụng toàn bản khối trí đỉnh, mà đơn độc bản khối sự tình liền rất ít sẽ toàn bản khối trí đỉnh, điều này cũng làm cho mỗi lần toàn bản khối trí đỉnh thiết mời đều sẽ nhường rất đa dụng hộ điểm đi vào, như vậy thiếp mời cờ lực lượng cùng hồi phục lượng, đều là phi thường cao. Có điều, toàn bản khối chí đỉnh nhưng không phải có thể dễ dàng hưởng thụ đến, cũng chỉ có trưởng ga có cái quyền này hạ, mỗi cái bản khối ạt mở ịn cũng chỉ có thể xin, mà không cách nào trực tiếp thao tác. chương 816, mang tiết đấu. Liên quan với toàn bản khối chí đỉnh, Trương chí Vinh tuy rằng xin, nhưng cũng không ôm hy vọng. Bởi vì, ở trên trời diễn đàn rất ít sẽ xuất hiện toàn bản khối chí đỉnh chỉ có một ít trùng phải báo cho hoặc là diễn đàn đổi mới cùng với đính chính bản quy loại hình mới sẽ toàn bản khối chỉ đỉnh, những chuyện khác liền rất khó xuất hiện toàn bản khối chỉ định. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, đề cử đến hệ thống tiếp mời, bình thường là rất khó thu được toàn bản khối chỉ đỉnh, ở dị vãng đều không có như vậy ví dụ qua. Vì lẽ đó, chương chí vĩnh mới sẽ cho rằng hy vọng không lớn, hắn sẽ không cảm thấy trưởng ga sẽ đồng ý cái này xin. Chỉ có điều, dù cho hy vọng không lớn Nhưng hắn vẫn là sẽ tận lực đi tranh thủ, có được hay không liền xem tiên ý, mà hắn ở xin nguyên nhân bên trong, đã phi thường tỉ mỉ ghi chú, hy vọng có thể nhờ vào đó đánh động trưởng ga, nhường hắn đồng ý đối với cái này thiếp mời đến hệ thống. Có điều, hiện tại còn rất sớm, bầu trời diễn đàn trưởng ga nên còn đang ngủ bên trong, sẽ không như vậy dậy sớm đến xử lý diễn đàn công tác, Trương trí Vĩnh xin, cũng liền không thể nhanh như vậy được đáp lại. Liên quan với điểm này, Trương trí Vĩnh cũng rất rõ ràng, hắn cũng không có ngây ngốc chờ đợi chuyện gì đều không làm ở trí đội lên đến hệ thống để cử thiếp người sau Trương chí Vĩnh lại đang thiếp mời phía dưới hồi phục vài lâu đều là đối với đến hệ thống ca ngợi chi tử cuối cùng hắn vẫn cảm thấy không đủ lại mặt khác mở ra một cái thiệp tỉ mỉ giới thiệu đến hệ thống ghi chú rõ chính mình sử dụng tâm đắc, cùng với đến hệ thống cho hắn mang đến trải nghiệm cũng chỉ trọng biểu thị chính mình đối với đến hệ thống đánh giá ở thiếp mời mặt sau Trương chí Vĩnh chuyện đương nhiên để cử lên đến hệ thống Kiến người ta cũng lắp đặt loại này hệ thống thử một chút. Nếu như là cái khác bản khối, chương chí vĩnh hay là không có lớn như vậy tác dụng, nhưng ở chữ số khoa học kỹ thuật bản, lời nói của hắn nhưng là có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất, uy tín là to lớn nhất, bởi hắn bình thường những việc làm, nhưng cái này bạn khối người sử dụng đối với hắn đều rất tín nhiệm, hắn đề cử đồ vật đều sẽ rất tự nhiên bị người sử dụng tiếp nhận. Thông thường, Trương Trí vĩnh là rất ít ở diễn đàn trực tiếp đề cử sản phẩm, bao quát cứng mềm kiện. Hắn đều là rất ít sẽ trực tiếp đề cử, chỉ có người sử dụng hỏi sau khi, hắn mới sẽ nói ra đối với những này cứng mềm kiện đánh giá, ưu khuyết điểm đều ghi chú rõ, cuối cùng nhường vấn đề người trực tiếp lựa chọn, mà không phải trực tiếp đề cử sản phẩm, đây là vì tránh hiềm nghi, để tránh khỏi lòng tốt trợ giúp người, lại bị người sử dụng coi như đánh quảng cáo, như vậy liền cái được không đủ bù. Đắp cái mất. Nhưng lần này, hắn nhưng không có làm như vậy, mà là gọn gàng dứt khoát đề cử đến hệ thống đồng thời còn là phi thường trắng ra, một điểm đều không có co quanh coi lòng vòng. Trương chí Vĩnh cảm thấy đến hệ thống tốt như vậy hệ thống, hắn chuyện đương nhiên để cử cho diễn đàn người sử dụng, để cử cho càng nhiều người, dù cho sẽ bị những người khác coi như đánh quảng cáo, cũng sẽ không tiếc, hắn cho rằng chỉ cần những người này sử dụng đến hệ thống sau, liền sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói, mà sẽ không đem hắn coi như đánh quảng cáo. Khi hắn ở chữ số khoa học kỹ thuật bản chí đội lên tô ruệ thiếp mời, lại hồi phục cái này thiếp mời sau. Thêm vào chính mình còn cố ý phát ra một đề cử đến hệ thống thiếp mời, lần này ngay ở bản khối bên trong nhen lửa đề tài. Không có một lúc, Tô Duệ thiếp mời liền trước tiên sinh động lên, một diễn đàn, đều là không thiếu cú mèo những người này cũng vẫn ở soạt diễn đàn. Những này cú mèo nhìn thấy Trương Trí Vĩnh hồi phục sau, lập tức liền cảm thấy hứng thú lên. ông bạn phát thiếp mời, khẳng định là ta làm sofa Trên lầu tốc độ tay thật nhanh, đây là độc thân bao nhiêu năm mới luyện thành kỳ lân thí. Ở ung bản tiếp mời quang minh chính đại nước, các người liền không sợ bị ung bản cấm nói sao. Ở những này trong bài tiếp vừa bắt đầu hồi phục đều là một điểm ý nghĩa đều không có, hầu như đều là ở nước hồi phục khả năng liền tiếp mời nội dung đều không có xem. Đối với này, Trương Trí Vĩnh cũng là rất bất đắc dĩ, mỗi cái diễn đàn cũng không thiếu người như vậy, bầu trời diễn đàn còn khá một chút, không có cái khác diễn đàn như vậy càng rỡ, cũng chỉ là tỉnh cờ nước một hồi mà thôi, sẽ không láo phát một ít không có ý nghĩa hồi phục Chủ yếu là lo lắng bị cấm nói phong hào Những này hồi phục nói tới ung bản, kỳ thực chính là Trương Chí Vĩnh, hắn chính là ung chính, vì lẽ đó, đại gia đều gọi hắn là ung bản. Lại một lát sau sau, hồi phục lại nhiều mấy chục điều, những này hồi phục thì có nội hàm hơn nhiều. Không có như vậy nước. Đọc chuyện cùng HTTP, nét. Ung bản đề cử đồ vật, ta không thèm nhìn liền trực tiếp dùng. Đến hệ thống, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty. Nghe đều chưa từng nghe nói, đây là từ cái góc nào nhô ra. Mặt trên vị kia, đến cùng là có bao nhiêu kiến thức nông cạn, liền năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đều chưa từng nghe nói, đây chính là quốc nội chính đang khai phá chip khoa học kỹ thuật xí nghiệp, chỉ là không bị người xem trọng mà thôi, nhưng can đảm lắm. Vừa nói như thế, ta cũng có chút ấn tượng, bọn họ không phải ở khai phá chip sao. Tại sao lại đẩy ra di động hệ thống, còn không hề có một chút tin tức nào. Không cần phải nói. Cái này đến hệ thống khả năng lại là đổi thang mà không đổi thuốc. Bộ cái an đờ roi rằng giáo, một thấp kém sơn trại hệ thống, quốc nội đồ vật sẽ không có như thế tốt, đều là rác rưởi Nếu như quốc nội không có thứ tốt, ngươi lại tính là gì, cũng là rác rưởi sao? Ta còn lần thứ nhất thấy có người nói mình rác rưỡi, xin ngoại cầu, xin mời hêm dịu cút khỏi nơi này, bầu trời không hoan nghênh như ngươi vậy cầu đi vào. ông bản, có người nhục mạ ta, ta yêu cầu cấm nói phong hào hắn. ở trong diễn đàn Đều là không thiếu một ít mang tiếp tấu người mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì chỉ do là kẻ nhạt bên trong hai vẫn là lấy tiền làm việc đều tốt người như vậy tràn ngập ở trên mạng mỗi một góc cũng có thể nhìn thấy bọn họ bóng dáng nói khiến người ta tức giận cũng là thuộc về bình xịt một loại liền tỉ như mặt trên này một vị trực tiếp làm thấp đi toàn bộ hoa quốc người chính là khiến người ta buồn nôn bình xịt liên quan với những ngày hồi phục Trươngí Vĩnhnh tự nhiên cũng nhìn thấy làmắtmờ in hắn không thể làm bộ không nhìn thấy thêm vào này lại là hắn phát thêm mời, càng không thể không để ý tới. Liền, hắn liền bắt đầu xử lý hai người này người sử dụng, nói quốc nội đồ vật đều là rác rời người sử dụng, bị hắn trực tiếp cấm nói một năm này, lý do là mang tiết tấu dẫn chiến, mà mắng đối phương là cầu người, nhưng là cảnh cáo nhắc nhở, tránh khỏi lần sau tái phạm. Xử lý là như vậy xử lý, nhưng chương trí vĩnh nhưng là không cho là thứ hai người sử dụng có lỗi, đối phương cũng là vì giữ gìn quốc gia, mới sẽ không nhịn được mắng ra đến. Có điều, bầu trời diễn đàn bản quy chính là như vậy, có thể cùng đối phương dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng không thể nhân thân công kích, cũng không thể dùng nôn ngữ nhục mạ đối phương, cũng chính là không thể mắng thô tục người vi phạm, bình thường là cấm nói, lời cảnh cáo, cũng tương đương với nhắc nhở, cũng không tính là gì xử phạt. Như vậy xử lý, kỳ thực xem là là phi thường công chính, chí ít đối với thứ hai người sử dụng mà nói, cũng không có tổn thất gì, chỉ là cảnh cáo mà thôi, một điểm ảnh hưởng đều không có. Bầu trời diễn đàn tam quan chính là như thế chính, cái này cũng là rất nhiều người yêu thích bầu trời diễn đàn nguyên nhân, dù cho không cẩn thận bị phong hào, cũng phải một lần nữa xin một mới chứng hào, tiếp tục ở lại trong diễn đàn, không sẽ rời đi.